t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi sáu việt bích giả t r ư ơ n g bảy trăm mười bốn việt bích giả lâm siêu nhìn hắn một cái trong lòng tuân ra mấy phần s ắ c ý nếu như tiếp tục cự tuyệt tương đương với ngồi vững thân phận của mình có không thể cho ai biết bí mật đáp ứng hắn a nu bị đột nhiên nói ta nghĩ đến cái biện pháp có lẽ có thể giấu giếm được m ẹ a biết trước cái gì phối hợp a nu bị nói ngươi h ắ c cám thể chất bản thân liền là bản nguyên vũ trụ cải tạo thể chất người mãi a biết trước hệ thống mạnh hơn cũng sẽ nhận nghiêm trọng quấy nhiễu nếu như lại phối hợp ta linh hồn năng lực sửa chữa linh hồn của ngươi khí tước tin tưởng tám m chín phần mười có thể nhiễu loạn người mãi a biết trước mà lại cái này mãi a thần quốc nhân khẩu phong phú bọn hắn không có khả năng đối thân phận của mỗi người đều tiến hành biết trước vậy cần khó có thể tưởng tượng siêu cấp hải lượng tồn kho và số liệu cùng không thể tính toán tính toán năng lực lâm siêu trầm âm xác thực biết trước một người liền cần thông qua vô số tin tức đến tiến hành tổng hợp tính toán chỉ cần không làm cho hoài nghi bị tính nhắm vào tập trung biết trước phải ẩn giấu đi qua không khó đi lâm siêu đáp ứng giáp nhẹ nhàng thở ra cười nói cứ quyết định như vậy đi nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngồi tại lâm siêu bên cạnh bộ dáng nhu thuận tuyệt không ồn n ào nít ca nói đây là mội mội của ngươi à, thật đáng yêu nít ca nhe răng cười một tiếng mặt mũi tràn đầy hồn nhiên ngây thơ bộ dáng người có chỗ ở a giắt nói làm được ta mượn khách sạn tới đi ta mặt khác lại đi tìm mấy cái giúp đỡ nhiều người dễ làm sự tình lâm siêu gật đầu giắt lúc này đem mình khách sạn địa chỉ nói cho lâm siêu hai người lẫn nhau tạm biệt ban đêm gặp lại riêng phần mình tách ra chờ giặt sau khi rời đi lâm siêu nắm nít cả tiếp tục trên đường đi dạo thông qua người chung quanh giao lưu cố gắng có thể nghe được một chút mình cần tình báo nitka ngựa đầu hỏi người tham gia chủ thần tranh cử lúc ta ở nơi nào lâm siêu nói ở tại ta chữ vật khí bên trong nitka hiếu kỳ nói có thể làm cho mang chữ vật khí đi vào à lời như vậy ở bên trong trang một trăm người chẳng phải là cũng không có việc gì lâm siêu liền giật mình xác thực chữ vật khí là một cái lén qua đồ tốt trọng yếu như vậy nghi thức hẳn là sẽ cấm chỉ chữ vật khí vạn nhất hai chữ vật khí bên trong giấu một cái thứ hai kỷ chủ thần c ự n giả g hoặc là cao dai thể chất chủ thần cải tạo giả dễ dàng liền có thể đoạt được ghế nói như vậy chữ vật khí muốn giấu đi xem ra muốn tìm cái cùng loại ngân hàng địa phương lâm siêu trong lòng nói a nu bị cười nói không cần phiền thoái như vậy đừng quên còn có ta đây Người! đến lúc đó đem chữ vật khí giấu ở trong cơ thể ta đầu khớp xương có ta sinh mệnh từ trường bảo hộ phổ thông dụng cụ khẳng định quét hình không da trừ phi là dùng r a đại g i a hỏa giống v ậ t mệnh thẩm phán dạng này tiên đoán hệ thống mới có thể cảm giác đi ra a nu bi đắc ý nói lâm siêu con mắt có chút sáng lên như thế cái biện pháp tốt coi như đến lúc đó bị phát hiện cũng tội không đáng chết nghĩ tới đây lâm siêu cúi đầu nhìn thoáng qua n ị c h cả thấy thế nào tiểu gia hỏa này đều giống như cố ý hỏi như thế t h ư ợ hồ là đang nói bóng nói gió nhắc nhở mình nàng không phải chủ thần tương vi quả thực hẳn là đối nàng hữu hiệu mới là lâm siêu nghĩ đến trước đó khảo nghiệm đáy lòng hoài nghi lại triệt tiêu nói đến lần này tham gia chủ thần tranh cử chúng ta muốn đoạt được kỳ tích chi huyết vẫn là rất khó khăn chúng ta tốt nhất vẫn là không cần cánh hắc ban thú để tránh bị người mã cảm giác được từ đó suy đoán ra thân p h ậ n dù sao chúng ta không cách nào biết được vị này hắc ban thú lúc trước bị bắt được bắc cực khoáng lao bên trong người m A tổ tiên có biết không tỉnh a nu bị nói lâm s i ê u khẽ gật đầu tham gia tư cách là lấy được nhưng muốn trổ hết tài năng đúng là cái nan đề dù sao chúng tuyển còn có m A thần quốc góp vốn vun chồng hoàng tử chi lưu đây chính là tập hợp một tòa thần quốc vật tư vun chồng người thể chất tuyệt đối vượt mức bình thường cao mà lại thần tính tiến hóa cũng ít nhất là thứ thần thượng vị trên thân dấu trong lòng bảo vật cũng nhất định là cấp s trở lên kỳ bảo cùng những người này so ra lâm siêu cấp độ ss tiến hóa t h ủ cùng cấp độ ss chiến giáp hoàn toàn liền không đáng chú ý ta muốn tại tham gia trước trước tăng lên tới bát giai thể chất lại nói lâm siêu trong lòng nói hắn sớm đã đạt tới thất giai cực hạn khoảng cách bát giai chỉ thiếu chút nữa xa ừ n bất quá ngươi đột phá đến bát giai vẫn là rất khó phải biết cải tạo giả ghen gông c ù n g xiềng xích đã mở ra cao nhất có thể tiến hóa đến thập nhất giai cũng chính là khôi phục sơ đại nhân loại ghen trạng thái lấy cái này thần quốc hoàng tử giàu có trình độ muốn ghen nguồn năng lượng chỉ là đăng cao nhất hô sự tình thủ hạ có nhiều vô số kể cấp dưới quan viên chấp chính giả tiến dâng lên đi chúng ta cần đem địch nhân giả tưởng thành thập nhất giai thể trước thứ thần tăng phúc cùng người mang không biết bảo vật đáng sợ cường giả mới được a nu bị nói lâm siêu khẽ gật đầu nếu như nói vạn năm trước vi rút từ cự nhân thần quốc bạo phát đi ra như vậy địa tâm thế giới đã tại hai nạn hoàn cảnh hạ trải qua trên vạn năm mình thất giai cơ sở thể chất trên mặt đất thuộc về xa xa dẫn trước nhưng ở nơi này lại chỉ tương đương với trên hoang dã cỡ nhỏ căn cứ trụ cột vững vàng thôi nếu có h ắ c nguyện tại liền tốt lâm siêu trong lòng khẽ thở dài cũng không biết tỉ tỉ bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào may a thành trung ương tập quyền khu một tòa cao ngất đứng sừng sững cự điện bên trong sáu viên đường kính ba mét bạch sắc quang cầu lơ lửng không trung hiện lên phương vị khác nhau lấy tuyên cổ bất biến tốc độ xoay tròn tại quang cầu phía dưới một đạo ám kim sắc vương tọa bên trên ngồi ngay thẳng một cái bắt tuần lao hầu là tiêu chuẩn người may a bộ dáng màu da đen kịt mọc đầy sắc ban cùng n ế p gốc trên thân treo đầy hoàng kim c h â u đ á o giống như trang sức hoặc là nói là từng kiện hiệu quả đặc thù bảo vật tại trên cổ của nàng còn cuốn một đầu hoàng kim mãng x à chậm rãi du động khi thì thổ lộ lưới rắn liếm liếm lấy phần g h y của nàng cùng cái c ằ m lao hầu trong tay xử lấy một cây hoàng kim cải trượng tại người may a tín ngưỡng bên trong hoàng kim có thần thánh ý nghĩa biểu tượng vĩnh sinh cho nên cho dù là phổ thông bình dân người may a cũng sẽ chân quý đào được hoàng kim chế tắc các loại trang sức treo ở trên thân dùng cái này đến mong đợi mình sống được càng lâu tốt đẹp hơn cũng là một loại v i n h quang ông đ ỗ n g nhiên sáu viên thiên thể xoay tròn quang cầu đột ngột dừng lại một chút yên lặng lao hầu chậm rãi mở hai mắt ra d a n u a ảm nhiên trong mắt lại lộ ra một vòng sáng như tuyết phảng phất trong khoảnh khắc trẻ mấy chục tuổi ngửa đầu nhìn qua sáu viên quang cầu chỉ thấy chúng nó đ ỗ n g nhiên xoay tròn cấp tốc tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng lại nhanh đến mức như một chuỗi vầng sáng màu trắng khó mà lại nhìn rõ quang cầu lao hầu trên mặt lộ ra c h ấ n kinh c h i sắc nói sao làm sao có thể mấy phút đồng hồ sau quang cầu dần dần vận chuyển chậm lại đến cuối cùng dừng lại tại sáu cái phương vị khác nhau quang cầu đồng thời tỏa sáng lẫn nhau bắn ra một đạo bạch quang sâu chuỗi thành lục giác ma trượn không gian chung quanh tại cái này mà trận hạ sóng gió nổi lên một lát sau ma trận trung ương hiện ra hoàn toàn mơ hồ hình tượng như phủ quang lực ảnh cấp tốc hiện lên hình tượng này chỉ xuất hiện không chấm năm giây tả hữu nhanh đến mức giống như thiểm điện khi lướt qua về sau nối liền cùng nhau lục g i á c ma trận cũng chầm chậm tiêu tán quang cầu hơi ảm đạm mấy phần tiếp tục lấy ban sơ cố định tốc độ xoay tròn lao h ổ trên mặt cũng đã che kín chân kinh không có khả năng việt bích giả sớm như vậy liền xuất hiện khắc chương bảy trăm hai mươi bảy bát giai chương 715, bát giai việt bích giả quấn quanh ở lao hầu cái cổ bên trên hoàng kim mang x à phun ra nuốt vào lấy lơi rắn lại mở miệng thổ lộ ra người may a ngữ không sai lao hầu trên mặt rung động dần dần thu liễm âm chầm nói mỗi khi việt bích giả xuất hiện lúc chắc chắn sẽ xuất hiện đại sự hơn nữa còn sẽ làm nhiều đến chúng ta tiên đoán hệ thống để dự báo xuất hiện sai lầm thậm chí xuất hiện sai lầm dự báo kết quả người tới s i ê u s i ê u theo nàng quắc khẽ hai đạo áo trắng nữ hầu đ ố n g nhiên thoáng hiện mà ra quỳ dạp xuống lao hầu trước mặt túi thai ngay mệnh thông chi bệ hạ khởi động thất tinh dự cảnh hệ thống lao hầu trầm giọng nói bảo hắn biết việt bích giả đã xuất hiện chỉ có thể cảm giác được đại khái vị trí tại thần quốc cảnh nội đông nam phương hướng để bệ hạ cần phải phái người đi lục soát bên kia vài tòa cự thành cùng đông nam khu vực vâng hai nữ l í n h mệnh lui ra vượt tương kế hoạch dư nghiệt lao hầu ngẩng đầu nhìn sáu viên bạch sắc quang cầu trong mắt sát ý sâm nhiên ông lâm siêu chỉ cảm thấy đại não có chút vụ vụ bắp thị toàn thân run r u ẩ y phảng phất thể nội có vô số tiểu côn trùng đang b ạ động tại trong đầu của hán tia sáng bất tử biến hình tốc độ bốn hạng năng lực như từng k h ỏ a thiên thạch sao trổi giao thế diên hóa đem năng lực bản nguyên nhất hạch tâm phương pháp vận dụng giải phâu ở trước mắt sau một hồi cái này cảm giác kỳ dị dần dần biến mất lâm siêu chậm rãi mở mắt vừa rồi trong đầu nhìn thấy hình tượng hoàn toàn như trước đây tất cả đều quên ánh sáng khó mà nhớ tới chỉ nhớ rõ một chút mơ hồ đoạn ngắn tại tia sáng cùng tốc độ cái này hai hạng sớm nhất lấy được năng lực bên trên hắn mơ hồ lại có mới trải nghiệm nếu như đem tốc độ t ă n g phúc tác dụng tại tia sáng hạt bên trên sẽ như thế nào lâm siêu trong lòng tuân ra ý nghĩ như vậy hắn hôm nay đã siêu thoát cực hạn đặt tới bát dài thể chất trở lại khách sạn về sau hắn liền từ chữ vật khí bên trong móc ra mấy khối dự trữ vương thú g e n nguồn năng lượng đem cuối cùng một tia tế bào hoàn toàn thôi hóa tiến vào mới thuế biến siêu lâm siêu nghĩ đến liền làm hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong không khí hạt ánh sáng tụ tập tới tại lòng bàn tay hóa thành một đạo ngón tay dài kích quang hắn phun trào tế bào nguồn năng lượng phát động thể nội tốc độ năng lực thuận bàn tay tăng phúc đến kích quang bên trên đ ỗ n g nhiên thẳng tắp dựng thẳng lên kích quang một trận vặt mẹo lay đậu đang kéo dài không chấm năm giây sau vành một tiếng nổ tung lên giống như chớp lóe bạo dù cho là lâm siêu thị giác cũng cảm thấy một trận trứng mắt mà lại trên bàn tay có mấy phần p h ỏ n g cảm giác túi đầu nhìn lại kích quang tụ tập nơi lòng bàn tay vậy mà máu thịt bé bét lâm siêu sắc mặt biến hóa không cần hắn thôi động tế bào nguồn năng lượng đã chảy vào đến miệng vết thương đem vết thương khép lại quá mạo hiểm a nubi trong lòng nói dạng này tăng phúc quá bất ổn định vậy mà có thể nổ thương thi thuật giả về sau、so、hay là đừng làm tốc độ là cách đấu vực năng lực tăng phúc năng lượng loại vật chất rất dễ dàng tạo thành năng lượng hỗn loạn lâm siêu nhìn qua huyết nhục không ngừng tái sinh nặng hơn bàn tay nói nếu như năng lượng sẽ không phát sinh hỗn loạn đâu không có khả năng À nu bị nói ngươi nghĩ phương hướng là tốt nhưng chuyện như vậy quá nhiều người thử bao quát ngươi chính mình căn cứ tinh thành bên trong năng lực giả trong quân đoàn phối hợp khóa trình huấn luyện liền sẽ có kế sách như thế từ trên lý luận tới nói dùng tốc độ tăng phúc tia sáng có thể làm cho tia sáng đạt tới vượt tốc độ ánh sáng cấp độ vượt tốc độ ánh sáng về sau có thể từ mặt phẳng n h ẹ vọt cũng chính là cùng loại với không gian thuấn di dạng này chiêu thức nhưng lý tưởng luôn luôn mỹ hảo có vô số người thử qua đều không có thành công nếu như nói một người nếm thử thất bại là hắn vô dụng mười người nếm thử sau thất bại là sự tình rất khó khăn nhưng một trăm người một ngàn người thậm chí vô số người nếm thử sau đều thất bại cũng chỉ có thể nói rõ chuyện này bản thân liền là tử lộ là không thể được lâm siêu khẽ gật đầu không cách nào phủ nhận điểm này cười nói tại từ xưa đến nay nguyên thủy thời đại sinh lão bệnh tử mấy trăm ước mấy ngàn ước không chỉ nhân loại đều không có bay lên không trùng nhưng không có nghĩa là tương lai vĩnh viễn không ai có thể bay đi lên cho nên đã có phương hướng hay là nhiều nếm thử hạ cho thỏa đáng cố gắng liền thành công nữa nha a nu bi bất đắc dĩ nói tốt à nói không lại người chỉ là đường ôm hy vọng quá lớn miễn cho thất vọng lâm siêu lơ đ ế n đứng dậy đi cỏ r ử a thân thể một cái đ ổ i bộ quần áo sạch chào hỏi ghé vào trên ghế salon buồn bực ngán ngẩm nitska nói đi thôi đi vị kia giặt trụ sở dựa theo giặt cho địa chỉ lâm siêu rất mau tìm đến trụ sở của hắn đây là một nhà phi thường cấp cao khách sạn trang trí xa hoa mà lại là atlantis khách sạn phong cách tại rất nhiều tiền sử văn minh trong t i ể u điếm lâm siêu chỉ ở đến quen viêm hoàng văn minh cùng atlantis khách sạn một cái giảng cứu sâu xa ngủ ý đại khí bàng bạc một cái giảng cứu sạch sẽ cùng phẩm vị giống bản địa thường gặp mã phong cách khách sạn cho dù là cực kỳ xa hoa ở trong mắt lâm siêu cũng là thô giáp đơn sơ mà lại phong cách nguyên thủy hóa vô luận là g i a thú bích h ò a hay là khắp nơi trưng bày quái vật hóa thạch hoặc là cả phòng khoe của hoàng kim sắc điệu đều để hắn cực kỳ khó chịu 18-02 n g ô i thang máy lâm siêu đi vào tầng 18, hành lang gấp khúc cực kỳ rộng rãi lối vào căn thứ hai liền là giặt gian phòng t h u n g thùng, thùng. lâm siêu gõ cửa、cảnh. cửa p h o n g bị kéo ra một nửa lộ ra một cái vóc người khôi ngô màu da đen kịt c ử hán nhìn xuống lâm siêu sắc mặt bất thiện nói tìm ai lâm siêu suy đoán hắn hơn phân nửa là d ặ t tìm về cái khác phụ tá nhân viên bởi vì trên thân thần tính khí tức nồng hậu dày đặc tiếp cận thứ thần thượng vị cũng chính là bốn mươi phần trăm tiến hóa độ tả hữu t ì m ra, lâm siêu nói khôi ngô c ử hán trong mắt cảnh giác hơi lỏng đem cửa hoàn toàn mở ra nói vào đi ánh mắt lập tức rơi vào lâm siêu nắm l i t ca trên thân hơi nhíu lên lông mày lâm siêu tại cửa phòng kéo ra thời điểm đã dùng k i a sáng thị giác đem bên trong sự vật nhìn một cái không s ó t gì xác định không có mai phục mà lại giặt đã trở về đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng mấy người khác cười giao lưu lâm siêu đi vào gian phòng giặt quay đầu cười nói rốt cục chờ được ngươi mau tới mau tới đứng dậy đón lấy lâm siêu bất động thanh sắc nhìn thoáng qua gian phòng bên trong mấy người tính cả khôi ngâu cử hán hết thẻ sáu người trên ghế s a lon ngồi hai nữ hai nam còn có một người ngồi ở phía xa bên cửa sổ phối hợp dùng trùy thủ góc gỗ xem xét liền là tính cách quái g ử Trầm mặc ít nói người mấy người nghe được r a lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng lâm siêu bên trong một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc màu xanh sấm nữ tử che miệng khẽ cười nói điện hạ ngươi nói vị kia cao thủ quả nhiên có tính cách đi ra ngoài còn mang theo hài tử chúng ta cũng không phải đi du ngoạn đây này giặt liên nói mạ xì đừng nói đùa tóc lục nữ tử hì hì cười một tiếng không nói thêm lời giặt không có một chút cao ngạo giá đỡ cười mời lâm siêu nhập tọa nói đã người đều tới chúng ta thương nghị hạ tiếp xuống hành động đi tóc lục nữ tử ngạc nhiên nói ngươi không phải nói tổng cộng có tám người à. tính cả hắn mới bảy cái đi chẳng lẽ đứa trẻ này cũng coi như nghe vậy những người còn lại đều ngẩng đầu nhìn sang ánh mắt bất thiện muốn giặt cho cái giải thích giặt sừng sốt một chút khoát tay cười nói dĩ nhiên không phải vị kia tình huống có chút đặc thù tối nay đến khắc chương bảy trăm hai mươi tám không giống dĩ vãng tranh cử hừ ngồi tại mạ xỉ cái khác một cái mã thanh niên hừ lạnh một tiếng sắc mặt không vui nói người không tới đủ chúng ta thương lượng cũng vô dụng chờ hắn vừa đến đã toàn làm rối loạn g i ắ t thâm c ư ờ i khổ mặc dù hắn biết người kia tại hay không cùng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch nhưng nhìn những người khác phản ứng h i ệ n nhiên cũng là không muốn uổng phí lãng phí miệng lưới hắn không có làm nhiều giải thích nói vậy được rồi là tâm ta gớp mọi người trước lẫn nhau quen thuộc dưới chờ tranh cử bắt đầu liền cần các vị tốt tốt hợp tác nói xong hàm ẩn ra hiệu nhìn thoáng qua cái kia tóc lục nữ tử tóc lục nữ tử không để ý đến ánh mắt của hắn nghiêng đầu đi đùa bỡn mình xanh biết mái tóc ta tới trước đi trên ghế xa lon một cái khác mang theo dụng cụ kính một mắt mù gì ạ thanh niên cười cười nói ta gọi t a năng lực là đặc thù vực nhân bản xin nhiều chỉ giáo giác sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần cười hướng hắn gật đầu có vị này t a dẫn đầu những người khác lần lượt bắt đầu tự giới thiệu khôi ngô cự hán đúng thanh nói mọi người gọi ta lôi liền có thể năng lực là cách đấu vực lực lượng tóc lục nữ tử lười biếng nói gọi ta ạ l i n h đi, dù sao tất cả mọi người là dùng dùng tên giả danh tự này ngụ ý không tệ năng lực nha thần bí vực thực vật lúc trước mãi a thanh niên hừ lạnh một tiếng nói ta gọi ẹ g ì năng lực là đặc thù vực mật độ đám người kinh ngạc nhìn về phía hắn e g y lặng lẽ nhìn đám người nói có gì có thể giật mình mặc dù chúng ta người mã thiên phú là thời gian năng lực nhưng là bậc cha chu cùng ngoại tộc người thông hôn nhiễm s á c thể sẽ xuất hiện biến hóa ta là con lai giắt cưới nói mật độ năng lực này dùng tốt không kém cỏi chút nào thời gian dù sao cũng là từng cái thần quốc thông kê ra rất nhiều năng lực bên trong có thể xếp vào S cấp đỉnh tiêm năng lực thời gian mặc dù là thế giới cấp phạm trù năng lực nhưng là sơ kỳ vận dụng quá khó khăn mà lại hiệu quả yếu đ ớt ẹ gì h ừ lạnh một tiếng cũng không cảm kích những người khác cũng thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm xe t r e o chọc không cần thiết cựu hận tại hạ lâm siêu lâm siêu bình tinh nói năng lực là tia sáng những người khác khẽ nhíu mày tia sáng cùng mật độ cũng là ép cấp năng lực đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là chân quý năng lực nhưng đối bọn hắn cái vòng này người mà nói cũng rất thường gặp ngược lại là một chút thế giới cấp năng lực tương đối hiếm thấy mà thế giới cấp năng lực bên trong lấy thời gian năng lực thường thấy nhất nhất là tại mai a thần quốc bên trong chỉ cần là thuần huyết thống người mai a cơ bản đều là thời gian năng lực làm sao không thay cái danh tự a nu b ì trong lòng nói mặc dù cùng ngươi trùng tên trùng họ hẳn là có không ít nhưng vẫn là cảnh giác địa tốt lười nhắc nghĩ lâm siêu trong lòng đáp lại a nu b ì rất nhanh đám người lần lượt giới thiệu xong xuôi còn lại vị nữ tử kia là thứ hai kỷ người tinh thần vực thôi miên năng lực mà cửa sổ chỗ ngồi vị kia cũng là kỷ đệ tam người mù gì ạ năng lực là hàn băng lúc này sắc trời dần tối đến ăn bữa tối lúc cửa phòng bị góp v à n g giặt nhãn t ỉ n h sáng lên cười nói là hắn tới chủ động tiến lên mở cửa ngồi tại trên bàn ăn đám người đồng loạt nhìn lại chỉ gặp đứng ở cửa một cái người áo đen tướng mạo là vị người may a E、gì t r ô ngay thấy người này, giật tự này Giật mình, không tự chủ này, người nảy đứng lên. n g được cả cả mời cái này áo bào đen mã thanh niên đi vào cái sau chừng hai mươi bộ dáng cực kỳ tuổi trẻ nhưng thần sắc lạnh lùng hai đầu lông mày mang theo mấy phần lãnh n ạ o sau khi nhập môn nhìn lướt qua trên bàn ăn lâm siêu bọn người khe n h ư mày nói tìm đến như thế mấy cái à. g i ậ t có chút xấu hổ nói tài chính có hạn chỉ có thể tìm tới những thứ này áo bào đen mã thanh niên khẽ nhíu mày không tiếp tục nhiều lời đi vào trên ghế s a lon ngồi xuống nói kế hoạch của các ngươi thường nghĩ thế nào giặt nói còn không có thương lượng tất cả mọi người muốn đợi ngươi đã đến lại nói thanh niên áo bào đen có chút nhíu mày nói thôi được không có thương lượng cũng đúng lúc theo ta được đến tin tức lần này tranh cử sẽ xuất hiện điện biến cố kế hoạch muốn đánh loạn thiết lập lại giặt s á c mặt biến hóa nói biến cố trên bàn ăn ẹ、e、di đi tới cung kính nói tại hạ ẹ、e、di gặp qua mẹ đại nhân thanh niên áo b à o đen nhìn hắn một cái nói ngươi biết ta ẹ、e、di liền nói đương nhiên từng có may mắn tại thần điện nghị hội lúc gặp qua ngài một mặt vị này gọi mẹ thanh niên áo b à o đen khẽ gật đầu nói có thể đi vào nghị hội thính phòng cũng coi như có chút bản sự cũng không t ệ lắm đại nhân quá khen ẹ、e、di ngay cả khiêm tốn nói lúc trước tiêu ngạo l ệ n h lùng bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa trên bàn ăn đám người liếc nhau trong đó tóc lục nữ tử ạ l i n h cùng người mù gì ạ tạt ánh mắt lộ ra mấy phần rung động lâm siêu không khỏi đánh giá đến vị này mệt t h ầ n tính khí tức thật mạnh tiếp cận thứ thần viên mãn a nu b ì trong lòng nói chỉ so với ngươi hơi kém một kia lâm siêu trong lòng thầm run mình cũng là ỷ lại tại gặp may mắn ngoài ý muốn đạt được số lớn ác thú t ử tin h nếu không tuyệt khó đạt tới thứ thần cực h ạ giống cẩm n g u y ệ t công chúa dạng này con gái một cũng mới chỉ là chín mươi phần trăm thần hóa xuất theo ta được đến tin tức hôm nay tế đàn thần điện cảm ứng được có đồ vật gì đang đến gần m A thần quốc cho nên phái không ít thần thị ra ngoài tiêu diệt toàn bộ mẹ thấp giọng nói cho nên muốn mở ra thường ngày chủ thần tranh cử toàn bộ thí luyện trận cũng không khả năng mà lại ta được đến bí mật tin tức lần này rất có thể để cho chúng ta trực tiếp đi kỳ tích hang động kỳ tích hang động giặt chân kinh E gì cũng là mặt mũi tràn đầy rung động khó có thể tin trên bàn ăn à l i n x cùng tass cũng không nhịn được xích lại gần tới không sai rất có thể sẽ để cho chúng ta tự mình đi kỳ tích hang động cho nên ngươi tốt nhất chuẩn bị ít đồ cái này kỳ tích hang động bên trong là tuyệt đối hắc cám khu vực ngươi tia sáng năng lực hoàn toàn hết hiệu lực không có bất kỳ cái gì tác dụng bên trong bài xích hết thệ tia sáng mẹ trầm giọng nói giạt s á c mặt biến hóa có chút khó coi lâm siêu nhưng trong lòng khẽ động còn lại tin tức ta nói cho ngươi một người nghe liền có thể vạn nhất tranh cử khảo hạch như thường lệ tiến hành những người khác cũng không cần phải biết mẹ trông thấy đến gần a l i n h c ù n g tàs khoát tay nói giạt s á c mặt khó coi khẽ gật đầu a l i n h c ù n g tàs cười khổ một tiếng mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng không dám nói gì khắc chương bảy trăm mười sáu bát quái Chờ g i ặ t cùng m ẹ rời phòng mật đảm sau khi thương nghị tắt cùng à l i n h cùng ẹ g ì nhao nhao về tới bữa tối trên bàn vị tia khôi ngâu c ử hán lôi hiếu kỳ nói các ngươi nhận biết người này à l i n h cùng tạt sliếc nhau giữ im lặng ẹ g ì hừ lạnh một tiếng nói khuyên ngươi đừng đánh nghe những này biết đối với ngươi không có chỗ tốt l i nghiêng h n liếc hắn một chút hướng khôi ngô c ự hắn nói nếu như ta nghe không sai người này có thể tham gia thần điện nghị hội tại mã thần điện bên trong chức vị ít nhất là hồng kỳ chấp sự cấp bậc ta nói chính là chí ít cho nên người này kém cỏi nhất cũng là một vị mã thượng vị thần nếu như là c à n g cao hơn một cấp chủ thần chấp sự liền là chủ thần cấp thần tính sinh mệnh lâm siêu thầm nghĩ trong lòng xem ra vị này mẹ tại nghị hội bên trong cũng chỉ là phổ thông nhân vật chỉ đảm nhiệm hồng kỳ chấp sự chức vị mặc dù không biết cụ thể cấp bậc gì nhưng cũng không tính được đại nhân vật vậy mà có thể nghe ngóng đến chủ thần tranh cử nội tình nói rõ mặt trên còn có núi dựa lớn hắn hỏi hắn mới vừa nói kỳ tích hang động là cái gì alin skuntaz ẹ gì hai người sắc mặt biến hóa ẹ gì khiển trách quát mắng đây là bí mật n g ư ờ i tốt nhất ít hỏi tham hừ alin h Hừ lạnh một tiếng nói cái này kỳ tích hang động liền là kỳ tích chi huyết sinh nguyên địa từ mã thần quốc nghiêm mật nắm tay cụ thể ở nơi nào ngoại nhân không cách nào biết được từ trước chủ thần tranh cử cần thiết kỳ tích chi huyết đều là từ kỳ tích hang động ở bên trong lấy được ẹ、e、gì biến s ắ c nói ngươi a l i n h cười lạnh nói ta làm sao ta liền không quen nhìn có người trước mặt người khác là con chó người sau ngang đầu đi nàng câu này vẽ thuận miệng là viêm hoàng văn hóa lâm siêu nghe được không khỏi cười một tiếng m、e、dì đột nhiên biến sắc đập bàn đứng lên cả giận nói ngươi thêu dệt chuyện a l i n h ngồi ngay ngắn bất động cười lạnh nói sợ ngươi à. cái chán hiện ra màu xanh biếc gắn ký con ngươi hóa thành ám kim sắc nghiễm nhiên trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu m、e、dì nhìn thấy nàng trên c h á n phức tạp lục ấn biến sắc hậm hực ngồi xuống lặng lẽ ngang lâm siêu một chút h i ệ n nhiên là tức giận hắn vừa rồi lộ ra thiếu dung lâm siêu cũng không thèm để ý đang chuẩn bị hỏi thăm bên cạnh khôi ngô c ử hán lôi dành nói đã kỳ tích hang động là kỳ tích chi huyết bản nguyên địa may a thần quốc làm sao lại đối với chúng ta mở ra mà lại coi như mở ra cũng là chuyện tốt ta đến lúc đó vận khí tốt cố gắng mỗi người đều có thể đạt được một giọt đâu ẹ、e、gì hắc hắc cười lạnh a lynx lạnh nhạt nói ngươi suy nghĩ nhiều chẳng lẽ ngươi không biết cái này kỳ tích hang động là cấm khu a so với tam đại ác thu cấm địa nội vực còn nguy hiểm hơn có tiến không ra ấ n vị kia mẹ tiên sinh hẳn là mãi á thần quốc dự báo đến nguy hiểm gì đang áp sát dẫn đến không có quá nhiều nhân thủ phân phối đến tổ chức bình thường tranh cử cửa hải cùng thí luyện t r u n cho nên mới sẽ đem chúng ta những này tranh cử người toàn bộ ném đến kỳ tích hang động có thể còn sống đi ra mấy cái chính là chúng ta bản sự cũng có khả năng một người cũng không ra khôi nô g c ử hán lôi b i ế n sắc có chút sợ hãi tắt thở dài chúng ta cũng đừng mình d à mình vị kêu mẹ tiên sinh không phải nói đây chỉ là một loại phỏng đoán có khả năng tiếp tục đi bình thường tranh cử chương trình đâu bất quá bất kể nói thế nào ta đề nghị mọi người vẫn là thừa dịp mấy ngày nay đi nhiều mua sắm một điểm đồ ăn để dành để tránh thật muốn đi kỳ tích hang động ở bên trong tươi sống chết đói tiếp theo chính là chuẩn bị một kiện từ lực mũ giáp có thể tại tuyệt đối hắc ám khu vực dựa vào yếu tính từ trường cảm giác chung quanh có năng lực tận lực mua cao cấp điểm từ lực ngũ giáp từ trường trải rộng c h u y ể n trì hoãn sai s u ấ t tại một phần ngàn mì lì dây ở giữa lâm siêu liền giật mình không nghĩ tới điệu tâm thế giới khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu da vật như vậy chỉ là lúc trước cẩm nguyệt bọn người làm sao không dùng là ác thú cấm địa hắc ám khu vực bên trong ác thú số lượng dày đặc bọn hắn cho dù có thể tiến vào bên trong cũng khó có thể chống đỡ ngược lại dễ dàng xuất hiện thương vong một lát sau giặt cùng mẹ quay ngược về phòng giặt thấy mọi người bầu không khí âm trầm ngay cả c h ấ n an nói các vị không cần lo lắng coi như tranh cử không có như thường lệ tiến hành mẹ tiên sinh cũng có phương pháp mới chúng ta trước chuẩn bị hai bộ phương án một bộ là phổ thông chủ thần tranh cử phương án một bộ khác là kỳ tích hang động chủ thần tranh cử phương án đám người giữ im lặng dắt mời mẹ cùng bàn dùng cơm mẹ k h o á t tay c ử tuyệt đột nhiên nhìn thấy trên bàn ăn mít c ả t a o mày nói làm sao nơi này còn có đứa bé dắt liên nói đây là lâm siêu tiên sinh m g ộ i ngội không có gì đáng ngại chờ chúng ta đi tham gia chủ thần tranh cử lúc nàng lưu tại khách sạn là được mẹ khẽ gật đầu tựa ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần đám người dùng cơm về sau bắt đầu thương thảo phổ thông chủ thần tranh cử phương án lâm siêu biết rất ít không chút phát biểu thông qua giặt giới thiệu cùng những người khác đền bù đại khái biết được toàn bộ chủ thần tranh cử khảo hạch là như thế nào quá trình đầu tiên là vòng thứ nhất t h í luyện tháp đào thải vòng thứ nhất liền sẽ đào thải rơi gần nửa người dự thi vòng thứ hai là ngũ hành sinh tồn chiến tranh sân bãi tại một cái di tích vị diện tất cả mọi người nhất định phải xuyên qua năm cái hoàn cảnh khác nhau thế giới không cho phép mang theo chữ vật khí cùng bất luận cái gì đồ ăn cái này năm cái hoàn cảnh khác nhau thế giới vừa lúc là đối ứng viêm hoàng văn minh ngũ hành luận theo thứ tự là kim mục thủy hỏa thổ tỉ như tại kim thế giới hữu cơ giới sinh mệnh tập kích mục thế giới là rừng rậm có rừng cây quái v ậ t nước thế giới là bắc cực hàn băng lệnh địa phương lửa là núi lửa nham tương phun trào chi địa thổ thì là sa mạc có vòi rồng bao cắt chờ hai hại thông qua giặt giới thiệu lâm siêu biết tại quang chi thần quốc Atlantis, bên trong vòng thứ hai sinh tồn chiến tranh là ba cái hoàn cảnh theo thứ tự là bầu trời lục địa hải dương mà viêm hoàng thần quốc đồng dạng là ngũ hành hoàn cảnh người mã tại khoa học kỹ thuật cùng trên sinh hoạt có không ít địa phương tham khảo viêm hoàng văn minh bao quát dự báo tại viêm hoàng văn minh bên trong cũng có dự báo hệ thống gọi bắt quái hiệu quả không kém cỏi chút nào mã thần quốc vận mệnh thẩm phán các loại siêu cấp dự báo hệ thống đương nhiên đây cũng không phải là nói người mã dự báo là đạo văn viêm hoàng văn minh sớm nhất kỳ người mã chủ yếu là thông qua tinh tượng dự báo có thể đoán trước khí tượng hành tinh vận chuyển tốc độ các loại về sau dần dần phát triển đến dự báo quá khứ tương lai chờ hoàn thiện dự báo hệ thống mà viêm hoàng văn minh bắt quái khoa học kỹ thuật không cách nào giống như người mã tính toán ra kim tinh m ộ t tinh vận chuyển chu kỳ chủ yếu là thông qua địa cầu khí tượng lục địa ngọn núi dãy núi Vỏ vận quả đất vận động các phương các dự i tiến ệ n hành d báo sơ kỳ đối với n hệ â n phương loại báo i sự dự vật d n người càng mạnh mấy phần, nhưng so s với mẹ mấy á thống c ú n không cao. Về sau, hai cái văn minh lẫn nhau phát hiện về sau, tham khảo lẫn nhau, học tập, dần dần hoàn thiện riêng phần mình. g khảo hai phát tham học hệ h cao, cái sau sau, báo về về tập, t Dự phân biệt sáng tạo ra vận mệnh cùng bắt quái hai cái vĩ đại dự báo máy móc bóng đêm dần dần sâu lâm siêu rất ít phát biểu đại đa số là nghe người khác bày mưu tinh kế thời gian trôi qua ba ngày sau đám người xuất phát tiến về thần quốc khu vực hạch tâm cũng chính là chủ thần tranh cử tổ chức may a thành tại đi hướng trước đó đám người tới trước nơi đó may a thần điện phân bộ ký tên hiệp ước phục chế mấy phần mỗi người đảm bảo mình cái kia phần còn lại sao chép tổng kiện thì thu nhập đến thần điện giám thị trong hồ sơ lâm siêu tiến vào thần điện này phân bộ trước cố ý để ạ nú bị cải biến linh hồn khí tức lại phát hiện thần điện bên trong nhân viên thưa thớt sự t ì n h rất thuận lợi sẽ làm xong không có bất kỳ cái gì kiểm tra đương nhiên cái này cũng cùng mẹt lấy ra một chương màu đỏ thân phận bài có quan hệ tại nhìn thấy thân phận này bài lúc những người còn lại cũng xác định mẹt hổng kỳ chấp sự chức vị cùng chống r ô n g thần điện so sánh trên đường cái lại người đông nghìn nghịt đi đường cơ bản dựa vào chen cho dù là mẹt hổng kỳ chấp sự thân phận tại cái này dày đặc bình dân nhân khẩu trước mặt cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ nói cho đúng là căn bản không ai để ý tới đám người chỉ có thể lấy tốc độ như rùa chen đến nhà ga nhà ga sớm đã chen nổ trên đỉnh đầu từng chiếc từng chiếc chiến cơ bay qua theo giữ gìn trật tự nhân viên nói bởi vì nhân viên đông đảo thần quốc đã điều động chiến cơ tiến hành phái đưa vận chuyển trừ đoàn tàu đường dây bên ngoài máy bay bãi tự nhiên cũng là b ạ mãn may mắn mẹt hồng kỳ chấp sự thân phận tại thời khắc này đưa đến hiệu quả đạt được chuyên môn thông đạo thuận lợi lên xe khắc chương 717, t i ề n chính là lực lượng chương 730, t i ề n chính là lực lượng sau mười mấy tiếng lâm siêu đám người đi tới mã thành bên trong vừa mới vào thành liền cảm nhận được nơi này cùng khu vực bên ngoài một trời một vực khác biệt không khí cực kỳ tươi mát mặc dù dòng người dày đặc nhưng ngay ngắn trật tự trụ cột đường đi gần rộng 50 m é t m ở phân lối đi bộ quý tộc lối đi bộ chiến x a đạo kỵ thú đạo các loại trong đó kỵ thú đạo bên trong đại đa số là một chút tiến hóa giả ngồi cưỡi mình thuần phục quái vật những quái vật này vào thành kiểm chắc tiêu chuẩn ngoại trừ chủng loại cùng kích thước bên ngoài chủ yếu nhất liền là thân thể sạch sẽ độ bởi vì sạch sẽ độ mang ý nghĩa bên ngoài cơ thể vi rút hàm lượng nhiều ít kỵ thú đạo hưu ngân sắc đường hầm lối vào để phòng quái vật đột nhiên phát cuồng mất khống chế thương tới người bên ngoài đừng xem những người này đều là có thân phận lớn người người bình thường cũng không có tư cách trong thành ngồi cưỡi quái vật E dí lườm lâm siêu mấy người một cái nói a l i n h nghiêng liếc hắn một chút hừ nhẹ một tiếng rất có khinh thường đám người thuận lối đi bộ tiến vào nội thành mẹt nhận ra đường ở phía trước dẫn đầu lâm siêu cùng khôi ngâu c ử h ắ n lôi cùng a l i n h bọn người bốn phía dò xét lâm siêu dẫn đầu nhìn về phía đỉnh đầu quả nhiên như mình lúc trước nghe được nói cái này mãi a thành trên không có một đạo lồng năng lượng giống như tinh bích bản thân cùng nước trong suốt nhưng bởi vì độ dày quan hệ tia sáng chết xạ trong đó dẫn đến nhan sắc lệch lam lại hình thoi tinh diện như ẩn như hiện có thể tùy tiện phát giác đi trước thần điện đăng ký mẹt mang trước mọi người hướng quý tộc thông đạo cứ việc bên cạnh lối đi bộ dòng người nối gót tựa hồ muốn chen chúc đến nổ tung nhưng quý tộc lối đi bộ bên trên lại nhân viên không nhiều có cực lớn chống không vị trí bên cạnh lối đi bộ thượng nhân thấy trông mà thèm lại không người dám vượt qua lôi trì rất nhanh mọi người đi tới t h ầ n điện giặt móc ra mình cự thành người thừa kế thân phận được sự giúp đỡ của mẹt rất nhanh hoàn thành đẳng cấp sau đó để lâm siêu bọn người hộ tống hán cùng nhau đi phòng hồ sơ đăng ký t r o n g đen v ơ n tay ghen ký hiệu ngang phần nghiệm chứng tin tức giải quyết những n à y về sau giặt cười nói vất vả mọi người ngày mai tranh cử bắt đầu hôm nay mọi người nghỉ ngơi một ngày có thể riêng phần mình đi dạo chơi có cái thân phận này bài rất nhiều nơi đều có thể đồng hành hắn nói thân phận bài chỉ là vừa làm chủ thần tranh cử thị vệ hàng hiệu tại tranh cử trong lúc đó chủ thần tranh cử thị vệ là nhận mã pháp luật bảo vệ bất kỳ người nào làm bị thương đều sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm cùng đi mướn khách sạn sau đám người giải thể riêng phần mình đi du ngoạn lâm siêu lôi kéo n i t c a tại mã á thành khắp nơi đi dạo quen thuộc hoàn cảnh thuận tiện cho nít cá mua chút tiểu lễ vật bản điếm từ hôm nay số 23 đến số 27. 90% phần trăm giảm giá đẩy đưa thập giai dâu dòng thịt hạn lúc ưu đ ễ c h í i phần trăm giảm giá ưu đ l i không c h ọ n vẹn linh năng bình khí chữa trị thập nhất giai viêm hoàng hoạt thi khôi lỗi một vạn mã á kim tệ một con tới trước được trước cùng nhau đi tới ven đường từng cái cửa hàng dán tại phía ngoài quảng cáo đầu để lâm siêu nhìn hoa cả mắt rung động trong lòng nhất là trông thấy nơi này vậy mà có thể chữa trị không trọn vẹn linh năng binh khí lúc chấn động trong lòng nghĩ đến mình cổ thương chỉ tiếc đã bẻ gãy trừ phi đoạn thương đúc lại nếu không không cách nào chữa trị ra linh năng vậy mà có thể đem cái này siêu cấp vi rút cảm nhiễm hoặc thi chế tạo thành khôi lối nếu như nắm giữ dạng này khoa học kỹ thuật đoán chừng cũng có thể đèm trên mặt đất xác thối k h ô n g chế thành c ô i lối lâm siêu trong lòng âm thầm trông mà thèm bất quá nghị cũng biết đây là người ta để trứng kim kê trừ phi xuất ra giá trên trời nếu không tuyệt sẽ không bán ra phương pháp luận chế trên vạn năm sau hai nạn thế giới chính là như vậy a lâm siêu vừa đi một bên cảm khái nít ca đột nhiên nói đại ca ca ta muốn cái này lâm siêu kinh ngạc thuận ngón tay nhỏ của nàng nhìn lại đúng là bất chi bất giác đi đến tán hàng chợ bán đồ cũ nơi này có đại lượng thảm diện tích theo thứ tự là hai ít hai đến bốn ít bốn không giống nhau lớn nhất một khối là tám ít tám quầy hàng diện tích manitka chỉ chỉ là một cái nhỏ nhất hai ít hai quầy hàng bên trên kim sắc hồ điệp trang sức lâm siêu tiến lên phía trước nói cái này bán thế nào lão bản là nơi này thường thấy nhất người may à, gặp có sinh ý tới cửa cười tủm tìm nói đây là cấp ép phụ trợ binh khí bình thường có thể sung làm trang sức đeo phần đuôi có bên trong túi có thể chứa đựng gây h à o ảnh cùng đâm mù hai loại bột phấn mà lại tự mang quang bạo năng lực nếu như mua tính ngươi tiện nghi lời nói năm mươi cái kim tệ là được thuận tiện đưa ngươi hai ống gây h à o ảnh d ự c tệ đang lúc đối địch có hiệu quả nha lâm siêu không nghĩ tới trên mặt đất hiếm thấy cấp ép vật phẩm ở chỗ này năm mươi cái m á a kim tệ liền có thể mua được một cái vừa muốn hơi còn trả giá Trận nghị đến lão ú c trước viêm bản này kêu giá quá cao, cấp S b i nhiều k hát ỉ c quá đắt nhiều nhất năm cái kim tệ lâm siêu hừ lạnh nói lão bản bị sợ nhảy lên trận mắt nói ngươi nói đùa đâu lập tức trả giá gấp mười lần thu nhỏ không ban dẹp đi nhiều nhất bảy cái lâm siêu làm bộ muốn đi gấp lão bản cắn răng nói không được thấp nhất mười cái lâm siêu vừa định nắm nít cả rời đi dọa một chút lao bản này nít cả lại ngửa đầu nói đại ca ca liền mua đi ta thật rất ưa thích lâm siêu có chút im lặng đã nàng đều nói như vậy mình trả lại giá lao bản này cũng không chịu giảm xuống trong lòng thở dài nói vậy liền mười cái đi trả tiền cầm hàng lão bản cười hh t t nói tiểu huynh đệ thật đáng yêu tâm lâm siêu liếc mắt lôi kéo n i t s k a rời đi cái này quay hàng túi đầu lườm nàng một chút nói chẳng lẽ thứ này có cái gì đặc thù n i t s k a n g n g đầu một mặt thuần chân nói không có à ta chỉ là rất ưa thích phía trên này hoa v ă n lâm siêu nhũ mày luôn cảm thấy không đúng chỗ nào lấy tiểu ra hỏa này khôn khéo h trên sẽ không ăn lửa, khác, không khả thiệt thòi chẳng cho nghĩ khỏe ăn tiền người nên lòng. Càng nghĩ càng có khả năng này, lâm siêu khỏe miệng có chút bởi xài Siêu miệng mắc Lâm của có có lửa, lẽ là đau này, vì co ú n không nói một lời lôi kéo nàng rời đi nơi này. một một t cái, lời lôi rời đi kéo r đường đi lâm siêu trông thấy bán ra cao d à i ghen nguồn năng lượng cũng bỏ vốn mua một chút trên trăm mã kim tệ lập tức tiêu xài chống không bất quá hắn phát hiện nơi này có hát hoang tệ hợp thành mã tệ cơ cấu thế là đem trên người hát hoang tệ đều hối đoái nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này tỷ suất hối đoái cơ cấu bên trong còn có thể thu mua cái khác cự thành thẻ tiết kiệm có thể sử dụng bọn hắn kỹ thuật phá giải ra thẻ tiết kiệm đem bên trong tiền tệ móc sạch nhưng chia lại là chia năm năm lâm siêu đem mình lấy được những t ử hoang vệ kia thẻ tiết kiệm tất cả đều đổi đi ra bên trong tiền tệ cùng hối đoái cơ cấu chia năm năm tất cả đều hối đoái thành mã kim ế tệ tổng cộng không ngờ đạt được hơn tám trăm mã kim ế tệ không thể không nói cái kia hơn mười vị tử hoang vệ dự trữ vẫn là rất phong phú cái này hơn tám trăm m a kim tệ lâm siêu lưu lại năm mươi còn lại tất cả đều mua cao dai g e n nguồn năng lượng hán chữ vật khí bên trong vương thú g e n nguồn năng lượng đã ăn đến còn thừa không có mấy đi đến nơi này tâm thế giới về sau lâm siêu trên mặt đất đứng ở thế giới đỉnh tiêm cảm giác lập tức biến mất mà lại dưới mắt muốn tham gia chủ thần tranh cử nhu cầu cấp bách thực lực lần nữa đột phá mới được lâm siêu mang nít cả tìm một cái t i ể u điếm nhỏ thuê một gian phổ thông phòng nhỏ bắt đầu phục d ụ n g mua sắm g e n nguồn năng lượng khắc chương 718, ngàn năm một lần thịnh sự chương 731, ngàn năm một lần thịnh sự 47%, 58%, 69%. lâm siêu nuốt xuống cuối cùng ba phần k i ể u d i a i g e n nguồn năng lượng mỗi một phần đều là 150 m n ă i mã kím tệ có thể tiến hóa 11% t m ả hữu g e n dùng số liệu định lượng lời nói liền có thể rõ ràng tính toán ra đến nếu có 1.500 m t kim tệ lâm siêu có thể trực tiếp tăng lên tới cựu giai thể trước đây chính là thần quốc căn cứ chỗ tốt vật tư phong phú chỉ cần có tiền liền có thể mua được hết thảy liền xem như dựa vào bán thân thể nữ nhân chỉ cần góp nhặt ra kim tệ cũng có thể trở thành tiến hóa giả đương nhiên chỉ dựa vào phần công tác này muốn tích lũy đủ một kim tệ ít nhất phải phục thị ba ngàn cái nam nhân lâm siêu đứng dậy trong lòng có chút thương tiếc thán thật sự là kiếm tiền khó như trời dùng tiền giống như nước chảy bình thường giống h ắ n dạng này bát d a i thể chất tiến hóa giả nếu như là tìm việc làm có thể báo danh tham gia kẻ khai thác công hội cùng đi săn công hội tiến về hoang dã săn giết h o ặ c thi quái vật có các loại lĩnh vực năng lực giả bao quát trinh sát nhân viên sinh tồn s u ấ t cực cao bình thường là một đoàn đội điều tra ra quái vật tình báo thống kê ra tổng hợp sức chiến đấu lại điều động vừa vặn có thể nghiền ép chiến đội đi qua lấy được tài nguyên nộp lên trên từ công hội căn cứ cống hiến thống nhất phân phát nếu như đặc biệt sợ chết còn có thể tại thần quốc bên trong tìm một chút thị vệ các loại công việc mặc kệ là loại nào làm việc muốn góp nhặt đến lâm siêu vừa mới tiêu hết bảy tám trăm mã kím tệ chỉ ít cần hai mươi năm trở lên thời gian trừ phi vận khí đặc biệt tốt đạt được khen thưởng hoặc là đi săn đến giá trị cực cao thưa t h ấ t loại hình quái vật cái này quái vật bán cho sở thí nghiệm dạng này đốt tiền địa phương luôn luôn có thể bán ra giá trên trời nếu như còn có tám trăm mã kim tệ liền tốt lâm siêu trong lòng thở dài lấy những hoàng tử kia thân phận hơn phân nửa là sẽ không quá thiếu tiền xài thể chất tất nhiên cao đến dọa người lại phối hợp thứ thần t ă n g phúc cùng rất nhiều bảo vật lâm siêu trong lòng rất cảm thấy áp lực chỉ tiếc hắn vừa tới đến thần quốc liền muốn tham gia cái này chủ thần tranh cử cho hắn thời gian không nhiều không cách nào đi đi săn đến quái vật đến buôn bán thăng lên lực lượng của mình mà cơ hội như vậy một khi bỏ lỡ liền muốn đợi thêm một ngàn năm ngày mai sẽ phải tranh cử ngươi tiến vào ta chữ vật khí bên trong lâm siêu hướng bên cạnh nitka nói ra nitka ngạc nhiên nói không phải nói a đến vòng thứ hai sẽ tiến vào hoàn cảnh khác nhau sinh tồn chiến đến lúc đó sẽ tịch thu tất cả mọi người chữ vật khí bất cứ chuyện gì đều có quy tắc ngẩm cũng có thể mở ra lối riêng cái trước là có bối cảnh người chuyên môn cái sau là người thông minh chuyên môn nếu như đã không có bối cảnh lại không thông minh vậy cũng chỉ có thể kinh ngạc lâm siêu nói nói như vậy ngươi có biện pháp giấu giếm đi qua nít cạ hầu nghi nói lâm siêu tiện tay mở ra chữ vật khí nhấc lên bờ vai của nàng ném vào đến bên trong nói bên trong hai cái là bằng hữu của ta theo chân chúng nó hảo hảo chơi không đợi nitska trả lời đóng lại chữ vật khí sau đó lâm siêu đem còn lại chữ vật khí bên trong đ ổ vật chỉnh lý một phen chủ yếu tập trung đến hai cái chữ vật khí bên trong mà còn lại chữ vật khí thì thả lại trong ngực hướng a nu bị nói bắt đầu đi chút lòng thành cánh tay phải chỗ cổ tay bỗng nhiên vỡ ra một t r ư ơ n g quái miệng dáng dấp cực lớn lâm siêu đem hai cái chữ vật khí chiếc nhẫn ném vào trong miệng chỉ nghe lộc cộc một tiếng quái miệng đóng kín sau đó đã nhìn thấy cánh tay bên trong có hai cái vật nhô lên chạy vào tới tay khuỵu tay phía trước cơ bắp chỗ đám chìm xuống dưới giải quyết a nu bị nói lâm siêu cảm thụ một phen xác thực khó mà cảm giác được cái gì dị trạng lúc này r ơ i tửu điếm trở lại giặt mướn tập hợp khách sạn chỗ giờ phút này tới gần trạm vào tối đám người đại đa số đều về tới trong tửu điếm chuẩn bị ngày mai tranh cử tại lâm siêu trở về sau đó không lâu khôi n g ô c ử hán lôi ôm một cái bộ dáng thanh thuần tuyệt mỹ ạt lạn nữ nhân trở về trở lại trong phòng của mình rất nhanh bên trong liền chuyển đến nữ nhân tiếng k ê ờ một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày kế tiếp sáng sớm trời mờ sáng ầm ầm người mãi a kết hợp hạt lản khoa học kỹ thuật chế tạo ra mãi a thái dương hảo chiến cơ từ nội thành gào thét mà qua từng nhà tất cả đều bị đánh thức lâm siêu tia sáng thị giác thuận cửa sổ dọc theo đi lập tức trông thấy có t i n h chấn động một màn giống như châu chấu lít nha lít nhít lộng l ấ y kim sắc đường vân chiến cơ che đậy toàn bộ mãi a t i n h bích ở tại mãi a thành người hiển nhiên đối một ngày này chờ mong đã lâu rất sớm đã quan sát vừa mới sáng sớm trên đường phố liền đứng đầy người không hổ là ngàn năm một lần thịnh sự lâm siêu rời giường rửa mặt còn lại gian phòng người cũng đều riêng phần mình tỉnh lại rất nhanh tập hợp hoàn tất riêng phần mình ăn sáng xong lúc này khách sạn bên ngoài trên đường phố r o n g r ổ i đến một cỗ đỏ kim cấu tạo trên xa mẹ đứng lên nói xe tới đi xuống đi đám người theo hắn cùng giặt nối đ ô i nhau mà ra khách sạn người bên ngoài không nghĩ tới nơi này sẽ dừng lại một c ố m ẹ chứ danh thái dương thần trên xa tất cả đều tụ tập tại chiến xa bên cạnh đ â y xem tại mọi người từ trên thang máy sau khi xuống tới chỉ gặp trong chiến xa xuống tới một người tiến lên phía trước nói gặp qua mẹt chấp sự tranh cử sắp bắt đầu mời các vị lên xe cái này chiến xa là phiên bản dài chí ít có thể ngồi khoảng mười lăm người mà lại mười phần dư giả may mắn mãi a thành đường đi cũng rất tốt đẹp rộng rãi mới có thể chằn trọc đến mở một đường rong rồi xuống tới lâm siêu triệt để thấy được thần quốc là khái niệm gì mặc dù là sáng sớm không khí độ ẩm còn rất cao nhưng hai bên đường lại đứng đầy người lít nha lít nhít giống như biển động tình hình như vậy lâm siêu chỉ ở tinh thành tao nộ quái vật công thành lúc gặp qua chủ yếu nhất là ạ nụ bị cảm ứng được đường này bên cạnh có đại lượng thần tính khí tức cơ hồ một đầu dài ngàn mét dưới đường phô đến c h ỉ ít có mấy trăm cái sơ thần khí tức cứ việc trong đó có không ít khí tức yếu ớt chỉ có vài giọt hoàng kim máu nhưng cũng coi là một tên thực tập sơ t h ầ n giờ phút này đường này cái khác biển người trông thấy chiếc này mang tính tiêu chí chiến xa lúc tất cả mọi người đều là gieo hò lớn tiếng khen hay phảng phất là n ê n h đón khải hoàn trở về tướng quân thật sự là vạn chúng chú mùa ca a l i n h hì hì cười nói ẹ gì lãnh đạo nói đương nhiên a l i n h liếc mắt nhìn hắn không để ý tới giặc gặp đây trầm giọng nói mặc kệ các ngươi tự mình quan hệ thế nào chờ đến tranh cử bắt đầu về sau liền muốn một lòng đoàn kết chỉ có dạng này chúng ta mới có hy vọng thông qua tranh cử alinz lạnh nhạt nói yên tâm gia công và tư rõ ràng E ẹ dị h ừ lạnh một tiếng trên đường có ma hộ vệ đội duy trì trật tự từng cái trọng yếu tuyến đường chính cửa ải c h ấ n giữ nghiêm mật phòng bị địch quốc hoặc là lẫn vào biển người bên trong tội dân đến tập kích những người dự thi này dù sao mỗi cái người dự thi bối cảnh đều lai lịch phi phảm nơi này lực lượng quân sự đoán chừng là tinh thành nghìn lần vạn lần trở lên lâm siêu trong lòng nói thẩm sau mười mấy phút đang kéo dài không ngừng thét lên tiếng hoan hô bên trong đám người một đường thông suốt đi vào mã thành khu vực trung ương một tòa cao ngất nguy nga như tiền sử cự thú nằm sấp trên mặt đất trước thần điện đây chính là mã thần điện chủ điện ngoài điện trên vách tưởng điều khắc mãi ai trong lịch sử rất nhiều tiền sự anh hùng cùng không tầm thường nhà khoa học cùng kiệt xuất nhân tài tạo thành một bộ mênh mông lịch sử bức tranh trước thần điện là một mảnh nhìn không thấy cuối quảng trường khổng lồ nối ngang đông tây to đến khó có thể tưởng tượng lâm siêu bọn người cưỡi siêu trường bản chiến xa đi vào trên quảng trường tựa như bỏ vào đến một con nhỏ bé con kiến khắc chương bảy trăm mười chín trụ thần chương bảy trăm ba mươi hai trụ thần xe ngừng xuống xe lâm siêu nhìn lướt qua chung quanh chỉ gặp cái này bao la trên quảng trường cái khác cửa thông đạo đã có bảy chiếc chiến xa cập bến ước chừng hơn trăm người đứng tại t r ư ớ c thần điện trên bình đài cái này bình đài có cỡ lớn sân vận động diện tích hơn trăm người đứng ở nơi đó mặc dù t r ợ t nhìn cũng không thu hút nhưng cẩn thận nhìn lại mỗi người trên thân đều phảng phất t i ê u đốt lên h ỏ a diễm tản ra lăng lệ sát phạt khí t ứ c trong đó đại đa số người cánh tay cùng trên mặt đều có tổn thương vết xẻo dấu vết g i ữ tợn khó coi nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp chúng ta cũng đi qua đi mẹ hướng giặt nói giặt khẽ gật đầu đi ở trước nhất xuất lính lâm siêu bọn người ra trận thuận cao mấy chục mét bậc thang đi vào mảnh này trên bình đài lâm siêu thô sơ giản lược nhìn lướt qua lập tức trông thấy người quen chính là lúc trước phân biệt cẩm nguyệt bọn người vị kia gọi xỉ mãi trung n i ê n nhân đứng tại nàng bên cạnh thân còn lại mỹ s mấy người thần hoang vệ thì đứng ở phía sau trên lâm siêu đài lúc cẩm nguyệt bọn người cũng tương tự nhìn thấy hắn đều là giật n ả cả mình không nghĩ tới cùng bọn hắn tách ra lâm siêu vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây mà lại tựa hồ là trở thành khác người cạnh tranh thị vệ cẩm nguyệt đưa tới ánh mắt nghi hoặc lâm siêu hướng nàng mỉm cười truyền đạt ra một kia thiện ý sau đó cùng thuận theo hơn người đi vào bọn hắn chiến đội vị trí đứng vững đất này trên mặt có từng cái cự thành đứng tịch phân chia mà lại từ phải đến trái căn cứ mười hai cự thành bài danh tới phân chia lâm siêu kinh ngạc phát hiện cẩm nguyệt bọn người vậy mà đứng ở bên trái đếm ngược vị thứ ba có thể thấy được hát hoang cự thành vậy mà tại mười hai cự thành bên trong chỉ sắp xếp tại hạng mười vị trí mà giặt bọn người thì đứng tại vị thứ sáu chỗ phía trước ba vị khu vực bây giờ vẫn chưa có người nào xuất hiện ngươi cùng cái kia hát hoang thành người nhận biết đám người đứng vững về sau giặt quay đầu nhìn lâm siêu một chút ánh mắt hơi nghi hoặc một chút lâm siêu biết hắn có chỗ cảnh giác cùng lòng nghi ngờ cũng không giàu d i ế m thản nhiên nói ta cùng vị kia cẩm nguyện điện hạ có duyên gặp mặt một lần từng chiếm được trợ giúp của nàng lúc đầu muốn thử xem dân gian khiêu chiến thi đấu có thể thành công hay không nếu như thất bại liền đi tìm nàng hỗ trợ tới tham gia tranh cử kết quả gặp n g ư ờ i giặt trên mặt lộ ra một tia tỉnh lộ nói khó trách ta nghe nói vị này cẩm nguyện tiểu thư tâm địa thiện lương xem ra xác thực như thế lâm siêu khẽ gật đầu mẹ tâm thanh lạnh lùng nói coi như ngươi muốn tìm nàng hỗ trợ nàng cũng chưa chắc sẽ tin ngươi chỉ là gặp mặt một lần nàng làm sao có thể tại trọng yếu như vậy dự thi trên ghế cho ngươi lưu vị trí coi như nàng dễ dàng bên cạnh nàng vị kia xỉ cũng sẽ không đồng ý lâm siêu lông mày trao lên nói ngươi biết người kia cũng là hồng kỳ chấp sự cùng một chỗ làm việc người đương nhiên nhận biết mẹ tâm thanh lạnh lùng nói bất quá người này tâm nhắn nhỏ mặt ngoài h ò a khí nội tâm âm hiểm về sau các n g ư ờ i gặp gỡ vẫn là cẩn thận là hơn alin hé h miệng cười nói không nghĩ tới ngươi vẫn là cái mặt lạnh tim nóng người mẹ s ắ c mặt lạnh lẽo nói ít lải nhải alin hì h hì cười một tiếng không nói lời gì nữa vị k i a là chủ thần a bên cạnh lôi nhỏ giọng nói hắn nói là trước mọi người phương thần điện trên bậc thang đứng đấy một vị mã láo giả người này một thân ám kim sắc lộng lấy đường vân chiến bảo trong tay xử lấy đầu rắn hoàng kim trượng thân thể c ò n xuống mặt mũi nhăn nheo sắc mặt trang nghiêm mà trang trọng cho lâm siêu bọn người cực lớn cảm giác áp bách đây là g e n cấp độ bên trên áp bách lâm siêu không có hỏi thăm ạ nụ bi từ tiến vào quảng trường lúc ạ nụ bi liền báo nguy tiến vào ngủ say để phòng bị khác chủ thần phát giác được không sai mét thấp giọng nói hắn là chủ thần chấp sự cũng chính là chủ thần dự bị một t r o n g chờ đợi trước chủ thần tấn thăng làm thần vương lúc hoặc là chiến tử hắn liền sẽ trở thành mới chủ thần trong lòng mọi người run lên chủ thần cùng thứ thần có bản nguyên t r ê n l ệ n h thứ thần xương cốt không có hoàng kim hóa tuổi thọ cuối cùng có hạn mà chủ thần lại là tuổi thọ lâu đời sinh mệnh cơ hồ không có ghi chép chủ thần chết già thí dụ có thể thấy được tuổi thọ cỡ nào xa xưa mà lại chủ thần khi tiến vào mất nước trạng thái về sau có thể không ăn không uống đã không già yếu mà chết cũng sẽ không chết đói đương nhiên cũng không có tư duy năng lực lúc trước a nubi liền làm ấ t nước trạng thái nhiễm đến máu tươi mới sống lại chủ thần vẫn chỉ là dự bị cái kia chủ thần đều là cấp bậc gì a lôi giật mình nhỏ giọng nói mẹ tâm thanh lạnh lùng nói đương nhiên cũng là chủ thần nhưng chủ thần cũng có thượng vị cùng hạ vị phân chia mà lại đồng dạng là chủ thần cũng có phân chia mạnh yếu nhưng có thể trở thành chủ thần đều không ngoại lệ tất cả đều là chủ thần bên trong người nổi bật lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi vô luận là kỹ xảo cách đấu hay là thể chất hoặc là năng lực vận dụng phương diện đều đạt tới chúng ta không thể lý giải cấp độ lôi nghe được l u l ư ớ i lâm s i ê u trong lòng hơi động nói chủ thần có mấy vị đâu mẹt cau mày nói đây là mọi người đều biết sự tình đừng tới hỏi ta a l i n h h ì h ì cười một tiếng nói nhỏ may a trụ thần từ t r ư ớ c chỉ có chín vị cho dù có mới chủ thần người k ế t xuất cũng nhất định phải đạt được bên trên một vị trụ thần chết đi hoặc là tự động nhượng bộ ra vị trí mới có thể kế thừa trụ thần thân phận lâm siêu trong lòng thất kinh cái này may a thần quốc riêng là chủ thần bên trong cường giả liền có chín vị nhiều nghe nói lần trước có tội dân x ấ m lấn Tựa hồ là cái cổ lao viêm hoàng tội từ một huyết sắt thành, tại trụ thần chết trụ thần, thần tự xuất thủ, mặt trụ thần giết. Tạch thấp lực vực lao may ba ba hồn hoàng phi phạm, chẳng những nghe như không phải hạ mình khác hắn đánh dân, lượng ngoại đường đến còn công nói nếu vương cũng dần dần đánh giết. Thấp giọng là liều lại mà cái cổ á sáu má viêm giới, vị vây vị vị sẽ bị bệ nói, lâm siêu lần trước cũng nghe người nói qua chuyện này trong lòng thất kinh viêm hoàng cổ lao tội dân chẳng lẽ là si vưu đại ma thần theo hắn biết viêm hoàng tội dân bên trong mạnh nhất liền là vị này tồn tại cho nên bị mang theo đại ma thần xưng h à o ghi chép ở viêm hoàng di tích vách đá bên trong mà lại người này còn chưa chết cổ môn liền là hắn lưu lại truyền thừa bây giờ đã bị tinh thành tận diện thu phủ ừ mẹ tâm thanh lạnh lùng nói ít nói lời vô ích ẹ、e、gì không vui nói đúng rồi chúng ta chỉ là đề phòng sơ xuất trụ thần là khái niệm gì vị k i a tội dân khẳng định là được cái gì tà ác lực lượng mới có thể cùng trụ thần chống lại ta biết mình lắm muộm liền nói không sai ta nghe nói tội dân phần lớn tụ tập tại tội dân rừng rậm bên trong từ nơi đó đi ra tội dân tựa hồ cũng mạnh đến mức đáng sợ đạt được phi phàm lực lượng vị k i a tội dân khẳng định cũng là đến từ tội dân rừng rậm mẹ hư lạnh một tiếng không tiếp tục để ý lâm siêu nghe được trong lòng khé động tội dân rừng rậm chẳng lẽ chỉ là tội dân tụ tập đại bản doanh hắn muốn hỏi thăm thế nhưng là cái này mẹ tựa hồ bất mãn đề cập tội dân hỏi ta hắn cũng sẽ không nhiều nói lúc này ghi lại việc này về sau có cơ hội lại nghe ngóng đúng lúc này mới chiến xa ra trận một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới dắt tia sáng lĩnh vực nhìn thấy những người kia sắc mặt phút chốc biến đổi khắc chương bảy trăm hai mươi cường giả như mây chương bảy trăm ba mươi ba Giả như mây. ờ cầm đầu tới chiến đội thủ lĩnh là người atlantis tướng mạo cùng giặt giống nhau đến mấy phần hắn vừa lên đài đã nhìn thấy giặt bọn người trên mặt lộ r a nồng đậm mà n ụ cười tà khí nói nhìn xem đây là ai đây không phải ta vị kia thân yêu đệ đệ à làm sao không hảo hảo trong nhà đợi tiếp tục ngươi hoàn khố sinh hoạt còn chạy đến cái này rồng rắn lẫn lộn địa phương tới g i t nắm chặt nằm đấm trầm giọng nói g i ngươi đừng quá mức nơi này còn có khác cự thành người thừa kế tại đừng cho phụ thân mất mặt ừng ọ i gùi ạt lạn thanh niên híp mắt nói vừa mới rời nhà cánh liền cứng lên vậy mà giáo huấn đến trên đầu của ta muốn để cho ta trước mặt mọi người cho ngươi ôn tập hạ gia quý a g i ặ t biến sắc gùi một đạo thanh nhà êm thai thanh âm bỗng nhiên vang lên nói ở bên ngoài muốn có chừng có mực đừng làm rộn quá phận gùi quay đầu nhìn lại chỉ gặp theo sát bọn hắn chiến đội mà đến một cái khác chiến đội quy mô cũng đạt tới đủ số tổng cộng mười lăm người từng cái khí chất bất phàm cầm đầu lại là một cái tuổi trẻ thiếu nữ một thân màu trắng bạc thủy tinh g ắ p lưới đường cong lộ ra nàng phát dục thành thục thân thể mềm mại có lồi có lõm mười phần động lòng người nha đây không phải thất bội nha v u i k h ỏ e miệng lộ ra mấy phần t à ý tiếu dung ánh mắt tại ngực nàng dừng lại một cái k h í p mắt nói cả đám đều rất không hiểu tôn sư trọng đạo a nhìn thấy đại ca chính là như vậy ân cần thăm hỏi sao cũng không biết hành lễ thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn đi vào giặt bên cạnh trên bàn tiệc đứng vững đ ạ m mạc nói ở bên ngoài ta không muốn cùng ngươi rông rải đ ừ n g ném người mất mặt gối sắc mặt tông trầm kim cương đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cuối cùng hư lạnh một tiếng đi vào bên cạnh nàng đứng vững không lên tiếng nữa giặt thấp giọng nói thạ ơn thất tỉ thiếu nữ lạnh nhạt nói không có gì chỉ là ở bên ngoài chúng ta người trong nhà hay là đoàn kết điểm tốt tránh khỏi làm trò cười cho người khác gùi cười lạnh nói hắn mang mấy cái này lính tôm tướng cua đến dự thi bản thân liền là chuyện tiếu lâm ta nếu là hắn liền ngoan ngoãn tiếp tục giả vờ hoàng khố dạng này còn có thể sống lâu dài một chút hết lần này tới lần khác muốn hôn suốt đầu không biết sống chết thiếu nữ khe nhữ mày ham ẩn cảnh cáo ý vị nhìn hắn một chút gùi cười lạnh hai tiếng không nói thêm lời đứng chắp tay lâm s i ê u nghĩ đến giận nói hai người này liền là cùng hắn cùng đi dự thi đại ca cùng thất tỷ thần tính k h í tức xác thực cực mạnh đều đạt tới chín mươi phần trăm trở lên thể chất khó mà nhìn ra đi ra người nơi này kinh nghiệm già dạn đem thân thể cơ năng áp chế đến cực thấp không cách nào làm phán đoán thực lực căn cứ nhưng ít ra đều là cựu giai trở lên cái này thuần túy là trực giác nguồn gốc t ử với hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu lúc này con thừa chiến đội lần lượt ra trận trong đó bao quát mười hai cự thành ba vị trí đầu cự thành người thừa kế mỗi một cái đều quần áo lộng lẫy khí vũ hiên ngang xem xét liền là người bên trong tuấn kiệt thứ hạng này ba vị trí đầu cự thành những người thừa kế phía sau đi theo đội ngũ cũng là cực kỳ lớn mạnh khi xếp hàng thứ nhất mã cự thành bên trong mấy vị mã người thừa kế trình diễn lúc tất cả mọi người rung động bởi vì ba người kia bên trong trong đó hai người chiến đội tùy tùng bên trong vậy mà đều có một tên chủ thần tồn tại ý vị này cái này sắp xếp đệ nhất mã cự thành tăng thêm thành chủ tổng cộng có ba tên chủ thần còn không bao gồm ẩn tàng chủ thần trước đây ba cự thành người thừa kế hiển nhiên là t r ư ớ n g mắt lâm siêu mấy người sắp xếp dựa vào sau cự thành người dự thi đi vào trên đài chỉ là tùy ý lướt qua lười nhác nhìn nhiều mọi người ở đây một mảnh rung động lúc phía trước mã thần điện bậc thang chỗ chuyển đến một đạo cười hì hì âm thanh chỉ gặp một cái tiểu mập mạp lanh lợi từ trên bậc thang nhảy xuống đi theo phía sau mười bốn xinh đẹp như hoa nữ tử hoặc là thiếu nữ hoặc là t r ư ờ n g hai mươi nữ tử hoặc là thành thục phong vận nữ nhân một mảnh yếu ớt mùi thơm cơ thể xông vào nuôi vọt tới làm cho tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn tiểu mập mạp đi vào trước mặt mọi người dần dần nhìn lướt qua phảng phất hoàng đế tại kiểm duyệt binh lính của mình sau đó thỏa mãn gật đầu vỗ tay nói không tệ không tệ lần này có chơi tất cả mọi người sắc mặt biến hóa hoàng tử giặt nhận ra cái này tiểu mập mạp trên người ám kim sắc chiến bảo sắc mặt nghiêm túc lâm siêu bọn người có chút trứng mắt cái này thấy thế nào đều là một mươi một m ư ơ i hai tuổi tiểu mập mạp lại là mãi á thần quốc hoàng tử coi như ghen nguồn năng lượng cùng ác thu tinh thể có thể chống chất chiến đấu cùng năng lực vận dụng lại cần mình khổ luyện nắm giữ một cái hơn mười tuổi hải tử có thể cao bao nhiêu chiến đấu trình độ h ừ gùi s ắ c mặt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu mập mạp tiểu mập mạp đối ánh mắt của mọi người nhìn như không thấy phối hợp đi vào xếp tại đệ nhất c ử thành người dự thi phía bên phải hoàng tử chuyên môn ghế chỗ t ừ chữ vật khí bên trong móc ra một t r ư ờ n g xa hoa hoàng kim cái ghế ngồi ở phía trên mà phía sau hắn một đám nữ tử thì bao vây đến bên cạnh hắn quặt gió vò vai đấm chân Nghiễm nhiên đem nơi này xem như nhàn người nhìn đến hưu khu. khẽ đem xem Đám mày. lúc này may a thần điện bên trong lại đi ra một chi chiến đội cùng tiểu mập mạp ám kim sắc chiến bào đồng phục thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn lãng quét đám người một chút về sau liền tới đến tiểu mập mạp bên cạnh đồng dạng móc ra một cái ghế nghiêng chân khoan thai tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần ở tại hậu phương lần lượt lại đi ra ba chi mã hoàng tộc chiến đội hai vị là hoàng tử một vị là công chúa sau khi ra ngoài đều là không nói gì đi vào riêng phần mình vị trí bên trên chờ đợi mười phần yên tĩnh nhưng bọn hắn phía sau tùy tùng đội hình lại làm cho tất cả mọi người con mắt đều chuyển không tới người người đều có một tên chủ thần cường giả phụ tá ngoại phong chủ thần khí tức để cho người ta một chút liền có thể cảm giác được lấy lâm siêu đám người năng lực không cách nào cảm ứng ra còn có hay không ẩn tàng chủ thần mặc dù như thế trong lòng đã bị cái này mà á hoàng tộc đại khí đưa cho c h ấ n nhất đến quá mạnh tắt khẽ cười khổ giắt vui cẩm nguyệt mấy người người dự thi đều là sắc mặt khó coi không hề nghi ngờ nếu như nói sơ thần dựa vào thể chất có thể đánh giết thứ thần như vậy thứ thần muốn dựa vào thể chất đánh giết chủ thần liền là cực kỳ khó khăn sự tình cơ hồ mấy chục năm khó gặp dù sao chủ thần tuổi thọ lâu đời có đầy đủ thời gian nghiên cứu chiến đấu cùng năng lực các loại cách dùng mà lại đặt tới chủ thần về sau tấm mắt cùng tâm linh càng ngộ đều sẽ tăng gấp b ộ i so với thứ thần lại càng dễ cảm ngộ ra năng lực áo nghĩa cùng đột phá chiến đấu bình cảnh mà lại tuổi thọ lâu đời chủ thần tài phú tích lũy đều cực kỳ kinh người mặc kệ là thứ mấy kỷ nguyên người chỉ cần trở thành cải tạo giả liền có thể đánh vỡ thể chất gông cùng xiềng xích tiến hóa đến thập nhất gia i đình phong cùng chủ thần tài phú rất dễ dàng liền có thể đem thể chất trồng chất đến đ ỉ n h phong như vậy đạt đến đ ỉ n h phong về sau chủ thần có phải hay không liền mạnh đương nhiên không phải đến đ ỉ n h phong cực hạn về sau quyết định sức chiến đấu nhân tố chủ yếu là bốn điểm cách đấu cao thấp năng lực mạnh yếu cùng vận dụng chiến giáp bảo vật bên ngoài trang bị cùng trọng yếu nhất lớp nhập thể nội cải tạo g e n mạnh yếu ba vị trí đầu người tự nhiên không cần làm nhiều giải thích đều là cực kỳ trọng yếu quyết thắng nhân tố lại cao hơn cách đấu cùng năng lực cũng sợ hai nắm bảo vật siêu đẳng thái điểu tựa như siêu cấp quyền vương đụng tới súng ngắn võ công lại cao hơn một thương đánh bao tố mà tiến hành cải tạo ghen mạnh yếu đã có thể quyết định hiện tại sức chiến đấu cao thấp cũng có thể quyết định tương lai tiếp tục tăng lên tiềm lực cao thấp nếu như cắm vào chính là phổ thông hoặc thi huyết n ụ nhiều nhất đem thể chất tăng lên tới thập nhất dai ẩn tính lực lượng tăng thêm cơ hồ bằng không mà nếu như là lâm siêu cánh hắc ban thú cái này một cấp bậc en mặc dù còn không có trăm phần trăm phù hợp càng đừng đề cập kích phát ra cải tạo sau chân chính tư thái riêng là trước mắt chưa hoàn toàn phù hợp liền để lâm siêu tốc độ tăng lên tới một cái cực khoa trường cấp bậc tốc độ tạo thành lực lượng có thể đem trong nháy mắt lực buộc phát tăng cường một giai thậm chí hai giai nếu như trăm phần trăm phù hợp liền có thể kích phát ra cải tạo giả lực lượng tựa như ám h ạ c h cải tạo đến thể nội bị kích phát ra h á t cám thể chết theo đám người đến đông đủ bên ngoài thần điện vị kia trụ thần chấp sự chậm rãi ngần đầu trong mắt tử quang l ó e lên ít khi về sau thần điện hậu phương gào thét mà đến một bóng người một thân huyết hồng trường b à o có tơ vàng điêu v ă n thể trạng khôi ngô ánh mắt lạnh lẽo toàn thân tản ra huyết hải nồng đậm sát khí theo người này xuất hiện trên quảng trường mọi người nhất thời cảm giác hô hấp khó khăn khắc chương bảy trăm hai mươi mốt thí luyện tháp tranh đoạn chương bảy trăm ba mươi b ố thí luyện t h á p tranh đ o ạ n lâm siêu trong lòng run lên từ hắn lãnh hội qua ạ nú bị chủ thần khí tức có thể đánh giá ra người này không phải thần vương cũng là một vị chủ thần nhưng là cùng vị kia chủ thần chấp sự so sánh khí tức giống như giao long cùng tiểu xà ngày đêm khác biệt cùng là một cái thần tính cấp độ vậy mà t r ê n lệch như thế cách xa đây chính là chủ thần đi. lâm siêu ánh mắt có chút lấp lóe chỉ gặp c á i này huyết bảo khôi ngô tráng hán đứng lơ lửng trên không nhìn xuống toàn trường nói hoan nên các vị đến đây tham gia chủ thần tranh cử ta là lần này giải thi đấu người phụ trách thứ sáu chủ thần kèm ở chỗ này ta đầu tiên muốn nói dưới lần này giải thi đấu quy tắc cùng di vãng có chút khác biệt lâm siêu bọn người trong lòng run lên nghĩ đến mắt quả nhiên nghe thấy vị này kèm chủ thần rồi nói tiếp xét thấy một ít nguyên nhân lần này giải thi đấu sẽ đối tất cả mọi người mở ra kỳ tích động huyệt không sai kỳ tích chi huyết liền là từ kỳ tích động huyệt bên trong chiếm được các ngươi tất cả mọi người sẽ có cơ hội tự mình tiến vào bên trong có thể được nhiều ít toàn bằng vật khí ngoài cùng bên phải nhất năm vị m ã a hoàng tộc ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng liên đối nghiêm mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười lâm siêu trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra h ắ n quen thuộc một người một mình sáng tạo mà lại nếu như là dựa theo dĩ vãng giải thi đấu quy tắc từ trước mắt đội hình đến xem bọn hắn thu hoạch được ghế hy vọng lắc đắc không có mấy h ừ bên cạnh gùi h ừ lạnh một tiếng nghiêng liếc lấy giật nói tính ngươi vận khí tốt g ra không để ý tới hắn mày n h ắ n lại lộ ra vẻ suy tư thứ sáu trụ thần kèm nhìn chung quanh đám người nói nhưng là muốn đi vào kỳ tích động huyện cần trước thông qua dĩ vãng vòng thứ nhất khảo hạch thí luyện tháp khảo nghiệm thông qua mỗi cái chiến đội lấy được thành tích đến tiến hành sắp xếp vị trí thành tích ưu dị nhất người cái thứ nhất tiến vào kỳ tích động nguyện thành tích kém cỏi nhất người cái cuối cùng tiến vào tương đương với các ngươi bài vị tranh tài hy vọng tất cả mọi người cố gắng nhiều hơn giạt sắc mặt biến hóa có chút khó coi lâm siêu chú ý tới sắp xếp ở phía sau cự thành người dự thi bao quát cẩm nguyện ở bên trong sắc mặt cũng không quá đẹp mắt hơi suy nghĩ lập tức hiểu được nếu như là dựa theo thí luyện tháp thành tích tiến hành sắp xếp tiến vào kỳ tích động huyệt chính tự khó đảm bảo c ử u nhân của bọn hắn sẽ không ở phía trước sớm thiết hạ mai p h ủ để bọn hắn có tiến không ra đi theo ta tới kèm quay người bay lượn mà đi đi vào máy a t h ầ n điện bên cạnh năm trăm mét chỗ một tòa khác hơn trăm mét màu đen tháp cao trước nói tất cả mọi người dựa theo trình tự từng cái tiến hành khiêu chiến đầu tiên là thành viên hoàng thất tới trước đám người nhìn qua cái này đen kịt thắt cao cảm giác gáp lực nặng nề cái kia tiểu mập mạp phủi tay cất cao giọng nói ta cái thứ nhất tới kèm nhìn hắn một cái nói được đi thôi khi các ngươi người khiêu chiến hoàn tất tính toán tổng thành tích tiểu mập mạp hướng bên cạnh một thiếu nữ phất phất tay nói n ọ sơ ngươi đi trước để bọn hắn mở mắt một chút vâng vị này may a thiếu nữ cung kính đồng ý m ũ i chân điểm một cái phiêu nhiên bay lượn đến hát tháp trước cửa tháp cảm ứng trang bị bị phát động âm âm mở ra nặng nề cửa tháp lộ ra một mảnh đen kịt không gian phảng phất răng nanh miệng thú may a thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào đi vào theo cửa tháp quan bế mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi lâm siêu biết cái này thí luyện tháp là người may a từ quang t r i thần quốc mua được rèn luyện khí giới nội thiết có trùng điệp cửa ải dựa theo g i ậ t nói tổng cộng có tám mươi mốt đạo cửa ải mỗi mười đạo cửa ải làm thành một cái cho điểm đẳng cấp lúc đạt tới tám mươi cửa ải lúc liền l à c ấ p sss đánh giá chưa có người thu hoạch được cho dù là chủ thần đều khó mà đạt được dạng này điểm cao đánh giá bất quá tại chủ thần tranh cử lúc cái này thí luyện t h á p sẽ hệ thống tính điều chỉnh làm một cái khác hình thức tiêu hao chiến hình thức nếu như nói cái thứ nhất hình thức là người vượt qua rèn luyện sử dụng cái thứ hai hình thức liền là chuyên môn nghiên cứu ra đến dùng cho chủ thần tranh cử khảo hạch cửa ải số lượng không thay đổi vẫn là tám mươi mốt quan nhưng mỗi cái cửa ải địch nhân không phải từ yếu đến mạnh mà là mạnh như nhau liều chính là sức chịu đựng lực bền bỉ mà lại bởi vì là tại giả lập hoàn cảnh bên trong không cách nào dùng chữ vật khí cùng khôi phục tế bào nguồn năng lượng cùng thể năng vật phẩm cho nên chỉ có thể toàn bộ nhờ tế bào nguồn năng lượng tinh tế khống chế theo g i ậ nói mỗi một quan địch nhân đều là đồng dạng thể chất nhưng lại am hiểu năng lực lại đều có khác biệt là ngẫu nhiên hóa cho nên nhiều ít cũng pha tạp một chút vận khí thành phần nhưng vận khí cũng là thực lực người mãi a phi thường tin tưởng vững chắc điểm này mà lại phi thường chú trọng một người phải t r a n g may mắn bất quá mặc kệ năng lực như thế nào ngẫu nhiên đều tại cấp s năng lực lĩnh vực phạm trù hoặc là tia sáng hoặc là lôi điện hoặc là k h á c lĩnh vực cấp s năng lực cho nên ngược lại sẽ không xuất hiện bởi vì vận khí dẫn đến ngẫu nhiên xuất hiện một cái cấp thấp năng lực như tư duy truyền lại phi hành tâm linh cảm ứng các loại nghiêm trọng phá hư khiêu chiến độ khó dù sao cấp S năng lực bên trong đặc thù vực liền có một loại năng lực gọi may mắn nhân số chúng ta còn bất mãn mười lăm người trên lệnh quá xa lôi thấp giọng nói r t s á c mặt tâm trầm hắn làm sao không biết điểm ấy lúc đầu tại bọn hắn trong kế hoạch nếu như dựa theo dị v ã n g tranh cử quá trình tiến hành bọn hắn sẽ buông tha cho cửa thứ nhất chỉ lấy đến thông qua tư cách là được tại cửa thứ hai tái phát lực nhưng là bây giờ cửa thứ nhất liền trở thành cực kỳ trọng yếu một cửa nhất là bên cạnh gửi p h o n g tới lạnh leo ánh mắt g i ặ t không cần nghĩ cũng biết một khi mình lạc hậu tiến vào đối phương thế tất sẽ chặn đường tại kỳ tích động huyệt bên trong để bọn hắn toàn quân bị diệt lâm xiêu nhìn thấy giặc sắc mà tâm trầm mơ hồ đoán được hắn tâm tư nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu vị kia gửi có thể lăn lộn đến dự thi danh l ạ c h liền cũng không phải đồ đẩn sẽ không ngu đến mức tại kỳ tích ngoài hang động vây mai phục bọn hắn như thế sẽ chỉ hao tổn thực lực của bọn hắn để bọn hắn đạt được kỳ tích chi huyết cơ hội giảm xuống cùng kỳ tích chi huyết so sánh chặn giết bọn hắn hoàn toàn là lãng phí thời gian lúc này màu đen thí luyện thắp đ ố n g nhiên hơi chấn động một chút tạo thành mặt đất cũng nhẹ nhàng run rẩy đám người nhìn lại chỉ gặp cửa tháp ông một tiếng kéo ra lúc trước thiếu nữ từ bên trong bước ra trên gương mặt lại có dính mấy phần đổ mồ hôi gương mặt xinh đẹp đỏ nhào lộ vẻ hao phi không ít khí lực mà hắc tháp phía ngoài từ tính trên màn ảnh nhảy ra một cái rất nhiều thần quốc thông dụng chữ số ả d ậ p bốn cái số này đại biểu nàng xông qua bốn cái cửa ải phải biết cái này cửa ải địch nhân đều là thể chất năng lực cùng cách đấu khác nhau lấy vị này thiếu nữ thứ thần tăng phúc cùng có chút không tầm thường thể chết vậy mà chỉ xông qua bốn quan tất cả mọi người sắc mặt kinh nghi bất định tiểu mập mạp hướng thiếu nữ cười ngây ngô nói làm không tệ quay đầu hướng bên cạnh một cái khác thành thục nữ nhân nói các ngươi xếp hàng từng cái đi vào khiêu chiến đi nói xong đưa tay thông đồng tại cái này thiếu nữ xinh đẹp trên vai thơm thần s ắ c thành thơi một lát sau còn lại chúng nữ từng cái tiến vào thí luyện tháp dần dần rời khỏi đám người lúc này mới phát hiện nguyên lai thiếu nữ kêu biểu hiện coi như phi thường l ưu tú còn lại mỹ nữ tùy tùng đại đa số đều là ba cái cửa ải trong đó một phần ba chỉ thông qua hai cái cửa ải khi tất cả mỹ nữ tùy tùng từ thí luyện trong tháp rời khỏi về sau từ tính trên màn ảnh biểu hiện số lượng là bốn mươi hai chỉ đạt tới tám mươi mốt quan một nửa khắc chương bảy trăm hai mươi hai một mình cao nhất chương bảy trăm ba mươi lăm một mình cao nhất tiểu mập mạp tựa hồ sớm đã ngờ tới kết quả này sắc mặt có chút hài lòng đứng dậy vỗ tay một cái nói đều nghỉ ngơi đi còn lại giao cho ta tới vâng chúng nữ cung kính túi đầu tiểu mập mạp nên ngang tiến vào màu đen thí luyện tháp bên trong hơn mười phút sau k á t một tiếng nặng nề cửa tháp lần nữa mở ra tiểu mập mạp toàn thân mồ hôi nóng lâm ly từ bên trong tháp đi ra quay đầu nhìn về phía đỉnh tháp t ử tính màn ảnh năm mươi hai dòng giã tăng lên mười đạo cửa ải tất cả mọi người đều là h ã i nhiên lúc trước cái kiêm mười bốn vị thứ thần nữ tử tối đa cũng chỉ đạt tới bốn đạo cửa ải phải biết có thể đạt tới thứ thần mà lại bị tuyển tới làm tùy tùng những cô gái này tuyệt không phải phổ thông thứ thần đều là trong đó tinh anh thậm chí là người nổi bật vậy mà cùng cùng là thứ thần tiểu mập mạp t r ê n lệch như thế lớn、ừ. vẫn được tiểu mập mạp hơi gật đầu cười trở lại chỗ ngồi của mình tiếp nhận bên cạnh hầu hạ thứ thần thiếu nữ đưa tới khăn mặt lau mồ hôi nóng cùng đưa tới điểm tâm cùng tử sắc nước trái cây bên cạnh bốn vị trong hoàng tộc người trong mắt lóe lên tinh quang nhưng mặt ngoài bình tĩnh trong đó một vị gần cao hai mét khôi ngô hoàng tử bước ra lạnh nhạt nói đã thiếu quốc đế đã đo xong ta liền b ê u xấu cái thứ hai nghe vậy tiểu mập mạp nghiêng đầu nhìn hắn một cái trên gương mặt tròn vo lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu thiếu quốc đế g i ặ t mấy người cự thành người dự thi chấn động nhìn qua cái này tiểu mập mạp trong mắt có mấy phần kinh hãi từng cái thần quốc văn hóa khác biệt để bọn hắn kết nối đám người xưng hô có chỗ sai lầm viêm hoàng thần quốc gọi là thái tử mà mãi a thần quốc lại xưng làm thiếu quốc đế bọn hắn không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí tiểu mập mạp lại chính là cái này to như vậy thần quốc tương lai người nối nghiệp trong lúc nhất thời từng cái cự thành người dự thi ánh mắt đều là bắn ra tại tiểu mập mạp trên thân âm thầm lưu ý lúc này vị kia khôi ngô hoàng tử vây tay một cái bên cạnh thứ thần trong tùy tùng lập tức đứng ra một người hướng hắn cung kính sau khi hành lễ xoay người lại đến màu đen thí luyện tháp trước cái này thí luyện tháp khảo nghiệm là sức bền cho nên chiến đấu bình thường đều kết thúc rất nhanh kéo dài thêm sẽ chỉ hưởng phí hết mình thể năng rất nhanh người này từ bên trong tháp đi ra thành tích cũng biểu hiện tại từ tính trên màn ảnh nam tiểu mập mạp hơi hiếp mắt lại còn lại người dự thi đều là sắc mặt biến hóa khôi ngô hoàng tử thần sắc như thường thủ hạ tùy tùng không cần h ắ n nói lần lượt một cái liên tiếp một cái tiến đến thí luyện tháp bên trong không bao lâu mười bốn tùy tùng tất cả đều đi ra tổng hợp thông qua cửa ải số lần là bốn mươi sáu so với tiểu mập mạp nhiều hơn bốn quan khôi ngô hoàng tử cười nhạt một tiếng dậm chân mà ra rất nhanh thành tích của hắn cũng xuất hiện tại từ tính trên màn ảnh năm mươi lăm một mình thông qua chín đạo cửa ải thấp hơn tiểu mập mạp một cửa nhưng tổng thành tích lại cao hơn ba đạo cửa ải tiểu mập mạp đã không cười được sắc mặt bình tĩnh bị mơ thịt mơ đè ép hẹp dài trong ánh mắt nhìn không ra đang suy nghĩ gì lúc này còn lại hai vị hoàng tử cùng một vị công chúa lần lượt tham gia khảo hạch cùng cái khác c ử thành người dự thi khác biệt bọn hắn giữa lẫn nhau kiệm lời ít nói phảng phất người xa lạ toàn bộ quá trình mười phần yên tĩnh mà thành tích của bọn hắn cũng lần lượt đi ra làm cho tất cả mọi người kinh hãi là trong đó thành tích tổng hợp tốt nhất đúng là vị kia thân thể mềm mại m á công chúa tổng cửa ải là sáu mươi mốt quan duy nhất cửa ải đột phá sáu mươi đại q u a n người bất quá năm vị hoàng tộc người dự thi bên trong một mình thành tích tốt nhất nhưng vẫn là tiểu mập mạp một mình thông qua mười quan là lại là là thành hoàng mà thành tính đến trước mắt nhất tích, một tử, đạt tới 8 quan, mà hắn thành tích tổng hợp, cũng là mấy vị bên trong đến còn quan, dáng người quan, hắn cũng bên chỉ chỉ hợp, đều yếu cao có mấy mẹ mấy gầy vị vị vị khi é m n ấ t một c á vừa mãi đạt a cùng kêu hoàng a lệnh Khi mẹ tộc khảo hạch xong rốt cục đến p h i ê n mười hai cự thành người dự thi nơi này từ phải phía bên trái cái thứ nhất khảo nghiệm liền là sắp xếp mười hai cự thành đệ nhất m ã a cự thành tại cái k i a ba vị c ử thành người dự thi bên trong tùy tùng bên trong có một vị chủ thần cấp trẻ tuổi người may a dẫn đầu đứng ra chỉ huy tùy tùng tiến đến khảo hạch còn lại hai vị cùng thành người dự thi cũng không dị nghị tại dạng này việc nhỏ bên trên hiển nhiên lười nhác tranh đ o ạ n ném mình mặt mũi rất nhanh mười bốn vị tùy tùng khảo hạch hoàn tất thành tích hiện ra làm cho tất cả mọi người giật n ả y cả mình chính là thành tích này cao đến có chút ở ngoài dự liệu riêng là mười bốn vị tùy tùng thành tích vậy mà liền đạt tới năm mươi sáu cửa ải nhất là vị cuối cùng chủ thần cấp tùy tùng xuất thủ đúng là một mình liền xông qua mười hai đạo cửa ải trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều lưu lạc đến vị này mà a người tuổi trẻ trên thân g ô i hư lạnh một tiếng thấp giọng nói ngu xuẩn lôi cùng á l i n h bọn người ánh mắt lộ ra nghi hoặc chỉ nghe mẹt trầm giọng nói vậy mà buộc lộ ra chủ thần cấp tùy tùng đại khái chiến l ư ợ c đợi lát nữa khẳng định gặp lôi cùng Ả l i n h bọn người đột nhiên giật mình tỉnh lại đông nhiên nghĩ đến một sự kiện lúc trước cái kia mười hai vị mã hoàng tộc người tùy tùng bên trong đều có chủ thần tồn tại nhưng biểu hiện thường thường chỉ cao hơn thứ thần một cái cửa ải h i ệ n nhiên là không có phát lực không muốn bị lẫn nhau phát giác đối phương chủ thần đại khái sức chiến đấu dù sao mang một cái chủ thần tùy tùng liền là lá bài tẩy của bọn hắn nếu như có thể ẩn tàng khí tức bọn hắn đã sớm ẩn giấu đi nhưng đã không có cách nào ẩn tàng khí tức tự nhiên muốn ẩn tàng hạ thực lực cái kia năm vị hoàng tộc vì cái gì không đoạt bài danh sớm tiến vào không phải đạt được kỳ tích chi huyết hy vọng càng lớn a lôi úng thanh nghi ngờ nói a l i n h đôi mắt chuyển động thấp giọng nói ta đoán hơn phân nửa là bọn hắn biết muốn tại kỳ tích động huyệt bên trong đạt được kỳ tích chi huyết không phải dễ dàng như vậy cho nên không thèm để ý điểm ấy thời gian so sánh vượt lên trước tiến vào còn không bằng giữ lại điểm át trù bài lại hoặc là bọn hắn cố ý làm như thế muốn cho người khác ở phía trước mở đường dù sao kỳ tích động huyệt thế nhưng là cùng tam đại ác thu cấm địa cùng tội dân rừng rậm sánh ngang cấm địa a chúng ta đợi một lát phải đối mặt cũng không chỉ là lẫn nhau lôi cùng một vị nữ tử khác tỉnh n ộ tới lúc này vị k i u cự t h à n h mã người tuổi trẻ bước ra tiến đến khảo hạch rất nhanh hắn một mình thành tích đi ra chín quan so với cái kia năm vị máy a hoàng tộc cũng không kém chút nào cái này khiến từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh năm vị hoàng tộc đều là trong mắt lóe lên một đạo q u a n mang nhất là vị kia chỉ sống qua tám đạo cửa ải gầy yếu máy a hoàng tử trên mặt hơi biến s á c tổng thành tích sáu mươi lăm trong nháy mắt đang đỉnh danh liệt đệ nhất lúc này còn lại hai vị cự thành người dự thi cũng lần lượt tiến đến khảo hạch thành tích phân biệt đi ra một cái bốn mươi chín một cái năm mươi bảy trên lệnh cách xa mà một mình thành tích theo thứ tự là sáu cùng chín tại mã cự thành khảo hạch xong đến phiên nó bên tay trái thứ hai cự thành người dự thi đây là hỏa diễm cự thành bọn hắn thành tích tổng hợp so với mã cự thành ba vị hơi kém mấy phần hai vị đều tại năm mươi trở xuống chỉ có một vị miễn cưỡng đột phá năm mươi đạt tới năm mươi hai quan thành tích một mình thành tích tốt nhất cũng chỉ là bảy quan mà sắp xếp thứ ba cự thành thành tích tổng hợp càng là kém không ít tất cả đều tại năm mươi trở xuống cao nhất cũng chỉ đạt tới bốn mươi chín cửa ải kém nhất tại bốn mươi hai quan một mình thành tích cao nhất cũng là bảy quan bởi vậy có thể thấy được trước mặt năm vị hoàng tộc ngoại trừ không để cho chủ thần tùy tùng phát huy toàn lực bên ngoài thứ thần tùy tùng ngược lại là tất cả đều toàn lực phát huy chỉ từ điểm này liền có thể suy đoán ra có thể một mình xông qua quan hoàng tộc cùng cự thành người dự thi so ưu tú thứ thần mạnh lên bao nhiêu khắc chương 723, ẩn tàng lực lượng chương 736, ẩn tàng lực lượng khảo hạch đang kéo dài khi đến thứ năm cự thành lúc vị thứ hai xuất thủ cự thành người dự thi phái ra trong t ù y tùng có ba bốn vị vậy mà chỉ đạt tới một cửa tại cửa thứ hai lúc thể lực cùng tế bào nguồn năng lượng liền nghỉ cơm khó mà thông qua phía sau đông đảo cự thành người dự thi đều là kinh hãi ý thức được mình đánh giá quá thấp cái này thí luyện tháp độ khó phía trước những cái kêu hoàng tộc thứ thần tùy tùng có thể thông qua ba bốn quan có lẽ liền đã rất không tầm thường là thứ thần bên trong tinh anh cấp bậc có so sánh mới nhìn đạt được khác biệt rất nhanh cái này vị thứ hai người dự thi thành tích tổng hợp đi ra vừa mới đạt tới ba mươi cửa ải nhất thời bài danh dựa vào sau cự thành người dự thi từng cái nhức đầu không dám tưởng tượng đến phiên bọn hắn lúc sẽ ra ngoài như thế nào ngượng ngùng thành tích chuẩn bị một chút nhanh đến chúng ta g i ặ t thanh âm trầm giọng nói nhân số chúng ta không có gì ưu thế mọi người hết sức liền tốt lâm siêu á linh bọn người khẽ gật đầu rất nhanh khảo hạch đến thứ sáu cự thành g u i liếc mắt liếc qua dáng người thấp hơn với hắn g i ặ t khoe môi n i t lên một tia cười lạnh nói đã sớm nói nơi này không phải nguyên lên tới địa phương đợi lát nữa đừng ngay cả cửa thứ mười đều không có đ ặ t tới làm mất mặt chúng ta ngươi thật rất ồn ào giặt ánh mắt âm hẳn nói gùi trong mắt s á t ý loại lên đúng lúc này bên cạnh vị kia giặt thất tỉ phân phó nói đi thôi hảo hảo phát huy vâng đông đảo tùy tùng cung kính nói sau đó lần lượt ra khỏi hàng tiến đến khảo hạch gùi hư lạnh một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía thí luyện tháp rất nhanh vị thứ nhất tùy tùng đi ra khảo hạch cửa hải tổng cộng đến ba so với phía trước thứ năm cũng cử thành ba vị người dự thi tùy tùng cũng không kém chút nào phía sau tùy tùng lần lượt tiến vào thành tích không phải ba liền là hai chỉ có hai ba cái thành tích là một chỉ thông qua cửa thứ nhất tích lũy tổng thành tích là hai mươi bảy thất tỷ khẽ gật đầu hiển nhiên đối cái thành tích này coi như hài lòng lúc này tiến đến thí luyện tháp tự mình khảo hạch một lát sau thân ảnh của nàng từ kéo ra trong tháp bên trong nổi lên theo nhẹ nhàng thở dốc mà lên hạ chậm trùng tinh xảo trên gương mặt dính đầy tinh mịn mồ hôi gương mặt hồng nhuận phân p h ớ t bước nhanh đi ra quay đầu nhìn lại tổng thành tích là ba mươi lăm mang ý nghĩa nàng người thành tích là tám quan làm thứ sáu cự thành tới nói thành tích như vậy cũng coi như đáng giá ngạo nhân thứ năm cự thành ba vị người dự thi đều là sắc mặt tâm trầm ba người bọn họ thành tích vậy mà tất cả đều thấp hơn cái này tuổi trẻ thiếu nữ nhất là trong đó vừa đạt tới ba mươi cửa ải cái kia cùng với nàng t r ê n lệch năm cửa gùi ánh mắt thản nhiên nhìn qua đi về tới thiếu nữ trên lồng ngực cười ta nói cũng không tệ lắm mà không biết nói là kỳ thành tích không tệ hay là có ám chỉ gì khác thiếu nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái không nói gì thêm gùi đưa tay vung lên hướng phía sau đông đảo tùy tùng nói đi thôi nếu ai thấp hơn hai quan đừng trở về gặp ta chúng tùy tùng câm như hến từng cái lần lượt tiến lên tựa hồ là gối lời nói thật đưa đến hiệu quả cái thứ nhất tiến đến khảo hạch tùy tùng thành tích liền đạt tới cửa ải thứ tư sau đó thứ hai tùy tùng hơi kém mấy phần cũng đạt tới cửa ải thứ ba mai cho đến chỗ đứng dựa vào sau cái thứ mười hai tùy tùng lúc tổng cửa ải mấy cái tăng lên một cửa gối lập tức sắc mặt c h ầ m xuống vị kia thứ thần tùy tùng sau khi ra ngoài liếc một cái gùi nơm nớp lo sợ trở lại trước mặt h ắ n nói thiếu chủ thật xin lỗi ta thật lực gùi hờ hưng nói trước về đơn vị vị này trẻ tuổi thứ thần tùy tùng thầm cười khổ yên lặng về đơn vị khi tất cả tùy tùng khảo hạch xong tổng thành tích là hai mươi chín quan cao hơn vị kia thất giai tùy tùng tổng số hai quan gùi hoạt động hạ xương ngón tay d ầ m chân mà ra một lát sau thành tích của hắn cũng hiện lên ở từ tính trên màn ảnh tổng cửa ải số đạt tới ba mươi tám quan hắn một mình vượt quan vậy mà đạt tới chín quan từ khi thứ ba cự thành về sau thứ tư cùng thứ năm cự thành người dự thi cao nhất cũng chỉ đạt tới cửa thứ tám hắn tuy là thứ sáu cự thành người dự thi vậy mà một tiếng hót lên làm kinh người đạt tới mã hoàng tộc trình độ chín quan thành tích cũng vẹn vẹn so cho đến nay một mình vượt quan cao nhất tiểu mập mạp thấp một cửa mà thôi nhìn qua cái khác cự thành người dự thi quăng tới c h ấ n kinh ánh mắt gùi trên mặt mang một tia lanh k h ố c hai đầu lông mày có mấy phần cao n ạ o trở lại chỗ đứng của chính mình bên trên giặt sắc mặt tâm trầm mặc dù hắn ngờ tới vị đại ca kia thực lực rất mạnh nhưng y y hải nguyên so với hắn dự đoán còn cao hơn giờ phút này gửi chiến đội tất cả đều khảo hạch xong đến phiên giặt chiến đội đứng phía trước liệt mẹt bước ra một bước chuẩn bị xuất thủ trước mở tốt đầu giặt đưa tay ngăn cản hắn hít một hơi thật sâu tự m ì n h bước ra hắn biết lấy mình chiến đội điều kiện xa xa không cách nào cùng gửi cùng thất tỉ cùng so sánh riêng là nhân số bên trên liền thế yếu quá lớn dù là lại chiêu mộ mấy người mỗi người xông qua một cái cửa ải cũng là nhiều người c h ỗ t ố t ta tới trước giặt đi ra ngoài mẹt cùng lâm s i ê u bọn người liền giật mình chỉ gặp giặt đã tiến vào màu đen thí luyện thắp bên trong gùi cơi lạnh một tiếng nhìn về phía cửa tháp phía trên từ tính màn ảnh chỉ thấy phía trên rất nhanh hiện ra một con số một mang ý nghĩa giặt đã thông qua đạo thứ nhất cửa ải hơn một phút đồng hồ về sau phía trên số lượng lần nữa biến động đặt tới hai cái này vượt quan hiệu suất khá cao theo thời gian chuyển rời phía trên số lượng không ngừng kéo lên rất nhanh đạt tới tám bên trên cái này khiến tả hữu cái khác cự thành người dự thi lần nữa quăng tới ánh mắt kinh ngạc không nghĩ tới cái này quang tri cự thành bên trong ba cái người dự thi vậy mà đều mạnh mẽ như vậy trong đó giật mình n h ấ t lại là gửi cùng thất tỷ bọn hắn biết vị tiểu đệ này một mực trang ăn chơi thiếu ra dấu tài kỳ thực có chút bản sự nhưng không nghĩ tới vậy mà tại thủ hạ bọn hắn d á m thị dưới thần không biết quỷ không hay đạt tới thực lực như thế chỉ có s ô n g qua q u a n người mới biết có thể một hơi đạt tới cửa thứ tám là như thế nào thực lực đúng lúc này phía trên số lượng tiếp trên t lượng số ụ cửa biến tới hóa, đặt c thứ Gùi ánh mười ắ nắm chắc t tâm trầm, nắm tay chắc chẽ nắm lên, bóp phẳng phất tẩn nắm rung lên, phẳng ẩn động. n chẽ h bóp n cũng không có mở ra, ngay g mà, mở cửa có ra, tháp t một đám ánh mắt kinh ngạc dưới. Từ tính trên phía cái ử a thứ c thứ nhất một mình khiêu chiến độ cao đặt tới vị kia thiếu quốc đế tiểu mập m ạ p cấp bậc cùng hắn cùng bài danh liệt đệ nhất cách một tiếng cửa tháp mở ra giạt sát mặt có chút trắng bệnh chậm rãi đi ra ánh mắt lạnh lùng quét về phía gùi giờ khác này hắn phảng phất rút đi ngụy trang s á c lộ ra từ nhỏ ẩn tàng nhiều năm chân diện mục lâm siêu á linh bọn người đều có chút giật mình không nghĩ tới bọn hắn đi theo vị này người dự thi vậy mà thâm tàng bất lộ là cái cao thủ hiếm thấy đoán chừng tại các quốc gia t h ứ thần cường giả bên trong đều gọi được đứng hàng đầu nhân vật ẩn tàng đủ sâu gùi trông thấy quy vị giạt thâm trầm mà nói bất chi bất giác trưởng thành đến dạng này tình trạng đệ đệ thân ái của ta may mắn ngươi đến kìm nén không được đến đây tham tuyển nếu không ta thật không biết sau lưng của mình vậy mà cất giấu một đầu hung ác như thế gián độc giác khí tức đã điều tốt sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh âm thanh lạnh lùng nói kỳ tích chi huyết ta tình thế bắt buộc muốn ngăn trở ta tùy thời phụng bồi gối lộ ra hai hàng r ă n g trắng cười nói ngươi cho rằng lộ ra r ă n g nanh liền có thể chấn nhiếp ta à. đệ đệ ngươi còn quá trẻ thông minh rắn độc sẽ vẫn giấu kín tại chính thức đi s ă n lúc mới có thể lộ ra răng nanh miệng máu át chủ bài là dùng tới giết người không phải dùng để đe dọa khắc chương bảy trăm hai mươi b ố lâm siêu xuất chiến chương bảy trăm ba mươi bảy lâm siêu xuất chiến chờ ngươi chừng nào thì có thể một mình xông qua mười quan lại đến thuyết giáo ta đi ta thân yêu ca ca g i n g ánh mắt bê n g h y nói gối sắc mặt biến hóa g dạ không để ý tới hắn hướng mệt nói đi thôi hết sức nỗ lực mệt khẽ gật đầu sắc mặt không còn cao ngạo lúc trước hắn mặc dù đoán được vị này tiểu điện hạ có khác thủ đoạn nhưng có thể một mình xông qua cửa thứ mười lại là vượt qua dự liệu của hắn mà lại làm hồng kỳ chấp sự hắn biết rõ một mình mười quan là như thế nào thực lực đồng ý sau dậm chân mà ra tiến vào màu đen thí luyện tháp bên trong rất nhanh t ừ tính trên màn ảnh nhảy ra số lượng một hai ba số lượng chậm rãi kéo lên không vội không chậm rất mau tới đến cửa thứ tư tại ngắn ngủi dừng lại về sau k á t một tiếng cửa tháp mở ra mẹt có chút thở dốc từ bên trong đi ra a lin skunta s lôi ẹ、e、gì đám người sắc mặt lập tức thay đổi bọn hắn còn tưởng rằng vị này hồng kỳ chấp sự trí ít có thể đạt tới bảy tám quan độ cao không nghĩ tới tại cửa thứ tư liền kết thúc trong này độ khó không khỏi quá khoa trương đi khó trách phía trước không ít thứ thần chỉ xông qua một cửa ải liền l ậ p bại mà lại dạng này vừa so sánh dắt lực lượng chẳng phải là so vị này mà a thần điện hồng kỳ chấp sự còn cường hãn hơn được nhiều hồng kỳ chấp sự liền là thứ thần bên trong tinh anh những này xông qua bảy tám quan tranh cử người quả thực là quái vật A l i n h khẽ thở dài hơi xúc động giặt quay đầu hướng lâm siêu bọn người nói trong khảo hạch không thể dùng vật ngoài thân các ngươi hết sức nỗ lực liền tốt lấy chúng ta trước mắt thành tích mỗi người các ngươi thông qua hai quan liền tốt vô cùng không đến mức lạc hậu những người khác quá nhiều e dỉ liên tục gật đầu cái thứ hai bước ra nhanh chóng tiến vào thí luyện tháp bên trong một lát sau khảo hạch kết thúc cửa ải là hai cửa tháp mở ra e dỉ mồ hôi đầm địa từ bên trong đi ra trở lại trước mặt mọi người lúc thở nhẹ ra khẩu khí nói thật có lỗi ta tận lực mặc dù nói là xin lỗi nhưng s ắ c mặt nhưng không có nửa phần ấ y náy ngược lại có mấy phần tốt s ắ c có thể xông qua cửa thứ hai từ một ít trình độ tới nói cũng chứng minh hắn có hồng kỳ chấp sự một nửa sức chiến đấu giặt khẽ gật đầu nói làm rất tốt ẹ、e、gì ngay cả khiêm tôn lắc đầu trở lại trong đội ngũ A lặng lẽ l ư ờ n hắn một cái bước chân nhẹ nhàng tiến vào thí luyện tháp bên trong rất nhanh thành tích của nàng cũng đi ra cửa thứ ba alin h lau sạch lấy trên trán đổ mồ hôi trở lại trước mặt mọi người liếc qua ẹ gì khẽ biến sắc mặt học hắn lúc trước giọng điệu nói thật có lỗi ta tận lực giặt trên mặt tôi cười nói đã biểu hiện rất khá ta rất kinh hỉ mẹt khẽ gật đầu nói nếu như lần khảo hạch này kết thúc ngươi không có chỗ đi ta có thể hướng để cử ngươi gia nhập thần điện làm thực tập c h ấ p sự alinz lắc đầu không có đáp ứng trở lại trong đội ngũ sau đó là tas lôi cùng ưa thích điêu khắc gỗ thanh niên cùng một cái khác cô gái trẻ tuổi lần lượt tiến đến khảo hạch trong đó vị kia điêu khắc gỗ thanh niên thành tích lại là tốt nhất cùng mẹt ngang hàng cũng thông qua được cửa thứ tư mà tas cùng alinz thành tích đều là ba cửa ải lôi cùng vị kia cô gái trẻ tuổi thành tích còn kém nhiều đều là một cửa hai mươi tám quan g i ắ t có chút kinh hỉ không nghĩ tới bọn hắn chỉ là chín người vậy mà cũng có thể thu hoạch được dạng này thành tích tốt vốn cho rằng có thể đạt tới chừng hai mươi liền đã an ủi bây giờ xem ra có hy vọng ngoài ba mươi lời như vậy bọn hắn tiến vào kỳ tích động huyệt bài danh chí ít sẽ không thái quá dựa vào sau hừ gùi s á t mặt lạnh lẽo mèo mù gặp ca r á n g i ặ t m ặ c kệ hắn chua nói chua ngữ chờ đợi nhìn qua lâm siêu nói lâm tiên sinh cố lên chỉ cần thông qua hai quan liền là ba mươi n ố t cố lên thành thục l a o đạo tạt cười nói a lin h liếc mắt lâm siêu một chút nói ngươi thế nhưng là điện hạ mời về cao thủ cũng đừng làm cho ta thất vọng lâm siêu k h ẽ gật đầu cất bước bước ra tiến về thí luyện tháp coi như thông qua ba mươi quan cũng là tại ta đằng sau gùi nhìn qua lâm s i ê u bóng lưng hướng giạt cười lạnh nói đệ đệ thân ái của ta đợi lát nữa tiến vào hang động ngươi cũng phải cẩn thận một chút đâu giạt ánh mắt lạnh lẽo nói đúng là phải cẩn thận một chút miễn cho không thấy rõ người thất thủ đem ngươi đánh chết coi như không xong gùi cười lạnh hai tiếng trong mắt hàn ý như ngưng sương không cần phải nhiều lời nữa ầm ầm lúc này thí luyện thắp môn chậm rãi đóng kín đem lâm siêu bóng lưng từ đông đảo trong tầm mắt chặt đứt đây chính là thí luyện tháp lâm siêu nhìn qua đen kỵ hoàn cảnh có thể rõ ràng trông thấy trong này bài trí không có vật gì là một cái phong bế tính mật thất đường kính chừng mười khoảng bốn năm mét mặc dù chất liệu là atlantis chế tạo nhưng lối kiến trúc lại hàm ẩn bắt quái sơn thủy phương vị vụt trung ương chỗ trong bóng tối kim loại trên sàn nhà bỗng dâng lên một tia sáng nhu hòa quả cầu kim loại từ đó truyền ra máy móc cảm nhận nữ tử thanh âm thí luyện s ắ p bắt đầu bổ sung năng lượng sẵn sàng đếm ngược bắt đầu đến lúc cuối cùng một giây đếm ngược đếm xong lâm siêu chỉ cảm thấy đại não có chút tê dần trước mắt ánh mắt đột nhiên chuyển động xuất hiện tại một mảnh bát ngát trên thảo nguyên thiên điệu rộng lớn nhìn không thấy b i ê n giới hắn biết đây là thế giới tinh thần của hắn túi đầu nhìn lại quần áo chữ vật khí các loại đều là ở trên người ý hắn niệm chạm đến chữ vật khí bên trên nhưng không có phản ứng giống một cái bình thường chiếc nhẫn cánh lâm siêu ý niệm tập trung đến phía sau chờ đợi một lát nhưng không có bất kỳ phản ứng nào đúng là không cách nào kích phát ra cánh h ắ c ban thú làm sao lại như vậy lâm siêu có chút giật mình đúng lúc này một tiếng rất nhỏ tê tê âm thanh từ tiền phương vang lên chỉ gặp trong đùi cỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đầu thô to như thùng nước đen kịt cự mãng du động dài trăm thước thân rán phun ra nuốt vào lưới rán lạng yên không một tiếng động chậm rãi du động tới tăng phúc lâm siêu vội vàng kích phát thể nội hoàng kim máu tươi cùng tốc độ tăng phúc chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi bốc cháy lên thiêu đốt đến toàn thân phảng phất phân liệt ra đến mà tràn ngập trong thân thể từng cái sinh động tốc độ ghen cũng làm cho thân thể trở nên nhẹ nhàng vô cùng hắn thân ảnh nhảy trồn không có công kích mà là ngược lại rút lui chóc r a du lịch đến càng ngày càng gần đen kịt cự mãng phạm vi công kích thể nội tăng phúc có thể dùng năng lực có thể dùng lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu hồi biến hình năng lực trong chốc lát trên thảo nguyên tia sáng như lưu tinh phi nhanh phi tốc rời xa lâm siêu tầm nhìn phạm vi phụ cận lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh hắc cám lĩnh vực bao phủ cho dù là có nóng cảm giác thị giác lanh huyết sinh vật cũng vô pháp trông thấy lâm siêu thời khắc này vị trí bởi vì lâm siêu giờ phút này toàn thân không có nửa điểm nhiệt độ chỉ có thấu xương băng lãnh để hắn cảm thấy vui sướng băng lãnh con tốt h ắ cám thể chất có thể sử dụng lâm siêu nhẹ thở ra khẩu khí đôi mắt m e o lại bàn chân giẫm một cái hướng phía bóng mất đi mục tiêu đen kịt cự mãng đánh tới khắc chương bảy trăm hai mươi lăm siêu cấp t ă n g phúc chương bảy trăm ba mươi tám siêu cấp t ă n g phúc siêu lâm siêu thân ảnh nhanh chóng trong c h ố p mắt tới gần đến cái này đen kịt cự mãng trước mặt không có cách nào mở ra chữ vật khí móc ra binh khí chỉ có thể nâng lên cánh tay phải ném ra âm thanh xé gió lên k h u ấ y động tại đen kịt cự mãng đầu lâu bên trên nặng nề lực đạo phản chấn đem lâm siêu làm cho rút lui ra bảy tám bước mới triệt tiêu bốc đồng trái lại cái này đen kịt cự mãng đầu lâu ngã nghện ở trong bụi cỏ nhưng rất nhanh lại vặn b ẹ o thân rắn ngóc đầu lên lâm siêu lập tức trông thấy cự mãng đầu lâu chỗ bị thương v ả y rắn bên trên trượt xuống hạ tinh mịn lưu xa không khỏi nghĩ đến lúc trước rơi quyền trong nháy mắt nằm đấm nện ở một cái dị thường cứng rắn vật thể bên trên lúc ấy tưởng rằng chúng đầu của nó kỳ thực lại đánh vào một mảnh lưu xa hộ thuẫn bên trên nham thạch năng lực lâm siêu sắc mặt chấm xuống đây là một cái có chút khó giải quyết năng lực hắn hít một hơi thật sâu không còn bảo lưu thi triển ra cự nhân tam phúc ken k é t s ư ơ n g cốt phi tốc tăng vọt toàn thân huyết n h ụ tóc phi tốc tăng trưởng thể trạng rất nhanh từ t r ư ờ n g một thước tám sinh trưởng đến gần m ộ mươi mét độ cao như cự nhân khôi ngô lúc trước đen kịt cự mãng giờ phút này xem ra trở nên tiểu xảo rất nhiều nghe thấy thanh âm đen kịt cự mãng sớm đã kịp phản ứng tại lâm siêu thân thể vừa tiến vào cự nhân trạng thái lúc hai cước chung quanh mặt đất bỗng vụt vụt đâm xuyên ra l i ề u xa cùng nham thạch hỗn hợp gai nhọn sắc bén phía trước là bén nhọn kim loại mặc dù nham thạch năng lực không cách nào điều khiển kim loại nhưng có thể dùng lưu s a đem thổ nhưỡng bên trong sát kim loại đánh nát thành bụi phấn lẫn vào đến lưu s a bên trong tăng cường kiên cố độ cái này mấy đầu gai nhọn bắn ra cực nhanh đánh trúng lâm siêu chỗ đ u ổ i đâm thật sâu vào chân kiện cơ bên trong kim s ắ c máu tươi thuận vết thương phun ra lâm siêu gào thét một tiếng nhấc chân trùng điệp g i ố n g một cái mặt đất phương viên trăm mét bình nguyên đột nhiên sụp đổ xuống Chấn động ba động đem trên mặt đất có như đất động động trên đến giống như sóng biển đem ba bụi mặt quét lâm ư ớ t qua. Siêu. l siêu gầm thét dậm chân mà ra đem đâm xuyên trên chân địa thứ ngạnh xinh xinh bẻ gãy thả người nhảy đến cái này đèn kịt cự mãng trước mặt quạt hương bồ lớn nắm đấm hướng phía đầu lâu hướng phía dưới ra sức vỗ tới đen kịt cự mãng tựa hồ biết không thể địch lại tại lâm siêu bàn tay vỗ xuống trong nháy mắt đầu lâu co rụt lại chậm lại bốc đồng mà lại đỉnh đầu lưu xa tụ tập Hóa thành h ba a n đạo mặt thạch tâm chán, tầng tầng ngăn cản. Vâng!、Mặt、đất đ ố n g nhiên toé lên một cái cự đại hố cát phảng phất một viên cao bạo tạc đạn vứt trên mặt đất dẫn bạo cắt bụi toé lên cao mấy chục mét cắt bụi không có chút nào trở ngại lâm siêu ánh mắt chỉ gặp hố cắt bên trong đen kịt cự mãng nửa bên đầu rắn sụp đổ xuống dưới trên dưới hàm bờ môi sai chỗ xương đầu đã vỡ vụn khó có thể sống sót lâm siêu nhẹ thở ra khẩu khí nhấc chân tiếp tục dâm đi rất mau đem đầu của nó triệt để dâm đến máu thịt bé bét soắt ánh mắt đột nhiên nhất chuyển sóng nhiệt đập vào mặt xuất hiện tại một mảnh dòng nham thạch trôi núi l ử a phù trong đá chung quanh đều là thưa thất không có triệt để hòa tan cự thạch nhiệt độ nóng hổi lâm siêu sắc mặt biến hóa nếu là rơi xuống đến cái này trong nham tương không hề nghi ngờ ngay lập tức sẽ quẻ điệu bình phía trước trong nham tương lại bông vang lên một tiếng bắn tung toe âm thanh chỉ gặp quần c u ộ n chạy xuôi trong nham tương quần c u ộ n ra một vòng tròn hoa lập tức chậm chạp lưu động nham tương mặt ngoài dần dần xuất hiện một cái gợn sóng phân nhánh cảm giác này tựa như bên trong có một con cá lớn tại hối hả du động lâm s i ê u trong lòng thầm run cái này thí luyện tháp khảo nghiệm quả nhiên không phải tầm thường không có một lát nghỉ ngơi vốn cho rằng giết chết cái kia đen kịt cự mãng sẽ trở lại thí luyện tháp bên trong không nghĩ tới lập tức liền truyền tống đến cửa thứ hai hoàn cảnh bên trong không cho nửa điểm thời gian thở dốc mà lại cửa này vận khí của hắn tựa hồ không ra hồn hoàn cảnh ác liệt không nói ngẫu nhiên xuất hiện quái vật còn vừa lúc cùng hoàn cảnh hết sức ăn ý mà lại hơn phân nửa là hỏa diễm năng lực tại biển dung nham bên trong cùng hỏa diễm năng lực quái vật chiến đấu tựa như nhân loại bình thường tại biển cả cùng cá mập chém g i ế t là ngang nhau độ khó lâm siêu hít một hơi thật sâu thu hồi hắc cám thể chất chỉ duy trì tại hoàng kim cự nhân trạng thái mở ra thượng đế lĩnh vực mật thiết lưu ý lấy chung quanh động tĩnh phúc đột nhiên lòng bản chân khối nham thạch đ ỗ n g nhiên truyền ra một cỗ s u n g lực lâm siêu sắc mặt biến hóa vừa muốn trốn tránh liền gặp được một đầu toàn thân hỏa hồng cự tích trạng quái vật từ trong nham tương nhảy lên ra đem khối nham thạch đính đến bay lên cái này khối nham thạch tại nham tương thiêu đốt dưới vốn là gần như sụp đổ giờ khác này ở nó cự lực va chạm dưới lập tức hóa thành đá vụn nó từ vỡ vụn nham thạch bên trong thăng ra há miệng cắn về phía lâm siêu hai chân lâm siêu gầm nhẹ một tiếng tinh thần lực toàn lực phát động đem thân thể ngạnh xinh xinh xê dịch ra nửa cái thân vị quay người một quyền bạo ném ra đi mặc dù trên không trung không chỗ mượn lực nhưng một quyền này đập ra trong nháy mắt bả vai tới tay k h u ỷ tay cổ tay mấy người khớp nối tất cả đều vang lên kèn kẹt, kẹt dùng ra một cái vung tự quyết b a y một tiếng nắm đấm nện ở cự tích trạng quái vật hàm dưới chỗ nặng nghề lực đạo xuyên qua mà ra tự thân cũng bị phản chấn lực lượng đẩy đến bay rớt ra ngoài vị trí lại không lệ c h không cách mặt đất rơi vào một cái khác khối tiểu hảo khối nham thạch bên trên theo hắn rơi xuống cái này khối nham thạch lập tức chìm vào đến trong nham tương may mắn rất nhanh lại nâng lên nhưng nham tương đã chạy tới hòn đá mặt ngoài đem lâm s i ê u b ả n chân làn r a thiêu đốt đến máu thịt bé bét mà lâm xiêu nằm đấm cũng tại xuất kích đồng thời bị cái này cự tích trạng quái vật đeo trên người hỏa diễm t h i ê u đốt đắc thủ cong cháy đen không ngừng chảy máu lâm siêu k h ẽ hít một cái khí lạnh vội vàng thôi động bất tử ghen tăng tốc chữa trị vết thương lượng lớn đau đớn dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của h ắ n bịch cái kia cự tích trạng quái vật rơi vào đến trong nham tương nhanh chóng chìm xuống dưới lâm siêu ánh mắt âm trầm lúc trước một quyền kia mặc dù trúng đích nhưng còn không có một quyền đánh chết dù sao cũng là trên không t r ú n g lực lượng không cách nào vượt mức phát huy h á n phun trào thể nội tế b à o nguồn năng lượng tụ tập ra hàng loạt tia sáng đem ánh sáng tuyến không ngừng áp xúc rất nhanh hóa thành một đạo kích quang c ử kiếm xôn s a o n h a m tương nơi xa có gợn sóng lưu động vết tích hiển nhiên con quái vật kia thụ thương nghiêm trọng muốn giấu đi s i ê u lâm s i ê u nhưng không có nửa phần trần t r ầ t ờ tại nhìn thấy gợn sóng vết tích lúc trong tay kích quang c ử kiếm đã bay vụt ra ngoài thổi phu một tiếng đâm vào đến trong nham tương một lát sau chỉ nghe chỗ kia nham tương bên trong bành một tiếng chầm đủ ngay sau đó toát ra lẩm bẩm bậc khí xoắt cùng lúc đó trước mắt nóng bức hoàn cảnh b ố n g chuyển động xuất hiện tại một mảnh đỉnh núi tuyết bưng cuối cùng chết rồi lâm siêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra cảm nhận được chúng quanh thấp hơn âm nhiệt độ lập tức tiến vào hắc cám thể chất lập tức cảm giác cái này văng lánh cảm giác dị thường dễ chịu tựa như tắm rửa trong suối nước nóng để cho người ta hài lòng cái này cửa thứ hai so cửa thứ nhất khó nhiều mặc dù quái vật thể chất đều là thập nhất dai tả hưu năng lực cũng đều là thần bí vực s cấp phạm vi nhưng cửa thứ hai hoàn cảnh cùng quái vật năng lực phối hợp quá tốt không biết những người khác có hay không ngẫu nhiên bên trên hoàn cảnh như vậy vận khí quả nhiên trọng yếu lâm siêu nhìn qua chung quanh trắng ngần bạch tuyết nhưng trong lòng trầm tĩnh lại chỉ cần không phải nham tương nguy hiểm như vậy hoàn cảnh hắn liền có chín mươi phần trăm chắc chắn ứng phó tới dù sao thần tính đạt tới thứ thần mà lại thể chất đạt tới bát giai về sau hắn hoàng kim cự nhân trạng thái thể chất là thập nhị giai bởi vì là đa trọng tiến hóa giả kỳ thực là thập tam giai thể chất lại phối hợp tốc độ tăng phúc lâm siêu hoàn toàn không sợ những quái vật này chỉ cần bị hắn bắt được nhẹ thì một q u y ề n trọng thương nặng thì trực tiếp mất mạng chương bảy trăm ba mươi chín không có tổng quan số vượt qua ba mươi xem ra hắn thông qua được hai quan lại còn không có đi ra hẳn là đang x ô n g cửa thứ ba không hổ là giạt nói cao thủ xác thực có chút vốn liếng chỉ mong cửa thứ ba cũng có thể thông qua thí luyện thắp bên ngoài alinstas lôi đám người nhìn thấy từ tính trên màn ảnh biến hóa số lượng nhẹ nhàng thở ra có thể đạt tới ba mươi quan so với ba vị trí đầu cự thành người tranh cử người cũng không kém được đi đâu trọng yếu nhất chính là bọn hắn chỉ tham gia chín người so với những chiến đội khác đủ số mười lăm người thiếu sáu cái hừ gối nhìn qua toàn đội mặt sắc thái vui mừng giặt bọn người hừ l ệ n h một tiếng đúng lúc này từ tính trên màn ảnh số lượng lần nữa biến hóa nhảy vọt đến ba mươi mốt phía trên nói rõ lâm siêu đã thông qua cửa thứ ba a l i n s tắt bọn người mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cửa đối tổng số không có gì quá lớn ảnh hưởng bọn hắn nhất định lạc hậu không ít người tiến vào kỳ tích động huyệt nhưng có thể một mình xông qua ba cửa ải lại mang ý nghĩa lâm siêu thực lực so với mẹt cũng chỉ hơi kém mấy phần ở phía sau tiến vào kỳ tích động huyệt tìm kỳ tích chi huyết lúc cũng sẽ phát huy càng mãnh liệt hơn n dùng một bên khác cẩm nguyệt chiến đội đám người chỗ ân công thực lực quả nhiên lợi hại cẩm nguyệt nhìn qua biến hóa số lượng Từ đ ấ cẩm nguyện nói xì、si、lắc đầu nói biết người biết mặt không biết lòng lần này tranh cử liên quan tới hắc hoang cự thành tương lai tuyệt không thể có nửa điểm qua loa cẩm n g u y ệ t biết hắn nói cũng có lý lúc này không còn phản bác cái gì chờ đợi nhìn qua từ tính màn ảnh tại bọn hắn này nháy mắt đang khi nói chuyện lúc này từ tính trên màn ảnh số lượng lại biến hóa một cái mỗi lần biến hóa đều là đột phá một cửa bốn quan xì hơi hiếp mắt lại nếu như nói chỉ là thông qua ba cửa ải hắn còn có chút hứng thú nhưng có thể xông qua bốn quan liền cần coi trọng một cái giặt trông thấy nhảy vọt số lượng nhãn tình sáng lên lúc trước từ dân gian khiêu chiến thi đấu trên lôi đài tìm tới lâm siêu là hắn biết lâm siêu là cao thủ tại thứ thần bên trong tuyệt đối là tình anh cấp bậc nhưng không nghĩ tới so với chính mình mong muốn biểu hiện còn tốt hơn vậy mà có thể đạt tới cửa thứ tư đây chính là cùng hồng kỳ chấp sự mệt cấp bậc alin lôi bọn người mặt mũi tràn đầy giật mình không nghĩ tới lâm siêu có thể một đường vọt tới cửa thứ tư vô ý thức nhìn thoáng qua mệt chỉ gặp hắn trầm mặc không nói đáy mắt chỗ sâu có mấy phần kinh nghi phức trên mặt biển lâm siêu thân thể xoay tròn như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén rảo vào trong nước đem dòng nước trong nháy mắt quay đến một mảnh bọc biển Sẽ rách ra lớn như vậy vòng x o á y thẳng tới hơn trăm mét nước sâu chỗ về sau thân thể đ ỗ n g dừng lại từ đ ấ y nước đột nhiên phun ra cao mấy trượng máu tươi chỉ gặp một đạo dẹp trạng xúc tu ngư quái thân thể xoay tròn hiện lên lâm siêu đưa tay hai đạo kích quang bán ra t hoàn u ậ n miệng vết thương n g vết ra i cái à y dẹp trạng ú cảnh tu ngư quái thân thể tính quái ngư h p xạ bắn ngược a i triệt để đỉnh chỉ động đậy. Siêu. lần, đỉnh động Hoàn cảnh để đậy. chỉ xuất hiện lần nữa cải biến đi vào một mảnh sa mạc bên trong lâm siêu trận địa sẵn sàng đón quân địch tia sáng lĩnh vực thẩm thấu đến chung quanh trong c á c đá ròng ròng đ ô n g có thanh âm rất nhỏ vang lên mà lại chính là từ lòng bàn chân truyền ra lâm siêu rợn ra gà giật mình vừa muốn dịch bước chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn một hồi chờ hắn nhấc chân nhảy ra lúc chỉ mong gặp lòng bàn chân cắt miệng phi tốc khép lại ẩn ẩn có một đạo hắc ảnh chui vào s i ê u lâm siêu lập tức dùng tinh thần lực nâng lên thân thể lơ lửng giữa không trung để p h ò n g lại gặp tập kích đồng thời cảm giác đau n h ứ c chân phải đau cảm giác dần dần, dần giảm đi phảng phất vết thương bị bất tử năng lực chữa trị lâm siêu giơ chân lên tấm nhìn lại sắc mặt hơi đổi một chút chỉ gặp trên mặt bản chân có hai cái lớn chừng hạt đậu điểm đen miệng vết thương đã bay ra hư thối hỏng máu m ũ i mà lại chân phải ẩn ẩn hơi choáng đồng thời hơi run r ẩ y phảng phất là dùng sức quá độ cơ bắp rung động đáng chết có kịch độc lâm siêu sắc mặt lạnh lùng tại dạng này liều sức chịu đựng khảo hạch bên trong kiên kỵ nhất liền là t r ú n g độc bởi vì chất độc này hiệu quả sẽ kéo dài đến cửa lại tiếp theo thẳng đến độc tố trải rộng toàn thân tại cấm chỉ chữ vật khí tình h ù n g dưới không cách nào dùng thuốc giải độc khu trừ độc tố mà lại không phải tất cả thuốc giải độc đều có thể xứng đôi đến vừa lúc có thể trị liệu kịch đ ầ u lâm siêu cảm giác chỗ đùi cũng dần dần chết lặng trong dạ dày ẩn ẩn có loại lăn lộn nôn mửa cảm giác trong lòng âm thầm kinh hãi hắn dùng qua ạt lãn tít đại lượng các loại cao cấp kháng lực vaccine tại độc tố chống cự bên trên xa so với cái k h á c cùng giai người cao hơn nhiều không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy cái nháy mắt độc tố liền chạy vào đến trong dạ dày nhất định phải tại chạy tới trái tim trước kết thúc chiến đấu lâm siêu quyết tâm khởi áo vặn thành dây thừng ghìm chặt phân bụng vị trí đồng thời hít sâu mấy hơi thở chậm dần nhịp tim để huyết dịch chạy trở về tốc độ giảm bớt dạng này có thể chậm lại độc tố khuyết tán thời gian túi đầu nhìn lại đất cắt bên trong một mảnh tích mịch lâm siêu biết con quái vật kia giờ phút này sẽ không tiếp tục đi ra phục kích mà là chìm ở đất cắt chờ hắn độc phát thân vong đại đa số quái vật đều là trời sinh kẻ săn thú tại đi săn phương diện kinh nghiệm xa so với đại đa số nhân loại cao hơn nhiều s i ê u s i ê u lâm siêu đưa tay vung ra từng đạo kích quang bắn về phía mặt đất đem hố cắt nổ phốc phốc văng lên tiếp tục mấy phút đồng hồ đả kích về sau đất cắt vẫn không có nửa phần động tĩnh lâm siêu hử nhẹ một tiếng từ trên cao rơi xuống rơi tại đất cắt bên trong thời gian chậm rãi trôi qua liệt dương giữa trời đất cắt như nóng hổi than lửa rán ra thịt nếu như là bình thường người đã sớm nóng đến từ dưới đất ngày lên đang kéo dài bảy tám phút về sau đ ỗ n g nhiên dòng dòng âm thanh vang lên lần nữa một đạo tông màu nâu chân đốt chạng bóng đen từ lâm s i ê u phía bên phải phía sau mặt đất đ ỗ n g nhiên dâng lên tốc độ cực nhanh mà đâm về lâm s i ê u sau lưng lâm s i ê u khép hở lấy con mắt đột nhiên mở ra phảng phất có hai đạo điện quang tử trong mắt bắn ra mà ra trở tay một q u y ề n bỗng nhiên nện xuống đất cắt oanh một tiếng lom đi vào lâm s i ê u cánh tay thu hồi trong lòng bàn tay kéo lại một cây tông màu nâu chấn đốt tại hắn ra sức lôi kéo dưới rất nhanh liền đem thứ này từ đất cắt bên trong nhấc lên rõ ràng là một con nửa mét lớn bỏ cảm trạng quái vật nhưng tiền thân lại là nhện hình xanh mơn m ở n con mắt toàn thân nước chảy hình giáp xác lâm s i ê u đưa n ó lắc tại mặt đất hung hăng một cước dẫm lên đỉnh đầu chỗ giang giác một tiếng đầu vỡ v ụ n ra lộ ra lục sắc chất lỏng lâm siêu đưa tay dính một điểm thể nội tiến hóa thụ phi tốc hấp thu đem quái vật này g e n tiến hành phân tích mặc dù quái vật g e n không cách nào dùng tiến hóa thụ chế tạo thành tiến hóa điểm nhưng có thể giải phân ra đại bộ phận trong g e n chứa di truyền tin tức rất nhanh con quái vật này đơn giản tin tức hiện lên ở lâm siêu trong đầu lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến hình năng lực phát động căn cứ phân tích ra gen tin tức tiến hành biến hình chủ yếu chỉ biến hóa nội tạng rất nhanh trong dạ dày nôn mửa buồn nôn cảm giác biến mất bên phải đùi cũng dần dần khôi phục hoạt tính cùng lúc đó cảnh vật chung quanh lần nữa biến hóa xuất hiện tại mới khiêu chiến hoàn cảnh bên trong lần này là rừng rậm thật sự là không khiến người ta nghỉ ngơi lâm siêu c ư ờ i khổ nửa giờ sau siêu chung quanh thế giới như cây r ù thu hồi trở lại đen k ỵ thí luyện tháp bên trong không có lâm siêu kinh ngạc khắc chương 727, lâm siêu lai lịch chương 740, lâm siêu lai lịch chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ nhất mười cửa ải phía dưới là tầng thứ hai máy móc cảm nhận thanh âm lạnh lẽo cứng rắn nói từ lâm siêu đỉnh đầu sâu bắn xuống một vệ sáng đem hắn bao phủ t r u n g quanh lực hút lập tức biến mất lâm siêu thân thể c h ậ m chậm lên cao tại chùm sáng lực trường lôi kéo dưới trôi hướng đỉnh đầu mở ra máy móc miệng tròn cách một tiếng máy móc miệng tròn đóng kín lâm siêu rơi vào đóng kín kim loại trên bảng đi vào cái này thí luyện tháp tầng thứ hai phía dưới liền bắt đầu cửa mười một sao lâm siêu nhìn qua vẫn như c ũ là một mảnh đen k ị thí luyện tháp tầng thứ hai quy cách so tầng thứ nhất nhỏ hơn một vòng mỗi tầng mười quan thông qua về sau có mười phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi mời cố mà chân quý máy móc cảm nhận thanh âm tại tầng thứ hai vách trong các nơi tiếng vọng nói lâm siêu có chút im lặng mười phút đồng hồ có thể nghỉ ngơi cái gì khôi phục tế bào nguồn năng lượng đều không đủ chờ một chút chẳng lẽ mỗi thông qua mười quan liền có thể lợi dụng chữ vật khí vật phẩm khôi phục tế bào nguồn năng lượng lâm siêu lập tức mở ra chữ vật khí móc ra mấy khôi vương thu thịt nướng bổ sung thể năng về phần tế bào nguồn năng lượng trong cơ thể hắn còn rất sung túc mà lại chỉ cần đi vào hắc cám trạng thái liền có thể nhanh chóng bổ sung tế bào nguồn năng lượng mấy khối vương thu thịt nướng rất mau ăn xong lâm siêu đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi đ ộ n g đem cánh hắc ban thú từ phía sau lưng kích phát ra đến đen kịt cánh chim có chút thu nạp không cách nào hoàn toàn mở rộng ra tới lúc này mười phút đồng hồ trôi qua rất nhanh lâm siêu chỉ cảm thấy mi tâm một mảnh lạnh bớt tựa hồ có đồ vật gì tiến vào mi tâm sau một k h ắ c trước mắt hắc cám nhanh chóng rút đi mềm mại bạch quang đối diện v ọ o tới khi bạch quang cũng rút đi về sau trong tầm mắt là một mảnh mới hoàn cảnh mê cung lâm s i ê u tia sáng lĩnh vực khuyết tán ra đến trông thấy cánh hắc ban thú quả nhiên xuất hiện ở sau lưng trong lòng không khỏi vui mừng nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện mình thể năng cùng tế bào nguồn năng lượng vẫn là lúc trước từ cửa thứ mười lui ra ngoài lúc bộ dáng cũng không có theo mình ăn vương thu thịt nướng mà khôi phục thể năng không cách nào khôi phục chẳng lẽ là thí luyện tháp ghi chép lại cửa thứ mười lúc trạng thái thân thể cho nên lần nữa khiêu chiến lúc tự động lấy ngay lúc đó trạng thái làm bản gốc lâm siêu trong lòng nghĩ hoặc cảm giác này tựa như người thời đại trước chơi game online người tại trong hiện thực mặc kệ mệt m ỏ i buồn ngủ cùng trong trò chơi nhân vật nhưng không có nửa phần liên quan nếu là như vậy vì cái gì cánh hắc ban thú lại sẽ xuất hiện lâm siêu có chút kỳ quái ngay tại hắn suy tư lúc đ ô n g ầm ầm một tiếng bên cạnh thân máy móc vách tường đột nhiên đẩy tới chạm đến dựa vào tường mặt đất một khối kim loại thấm chỉ nghe xiu xiu vài tiếng từ một cái khác chắn vách tường kim loại bên trong bắn ra hơn mười đạo lại nhanh lại bén nhọn m ũ i tên lâm s i ê u bị sợ nhảy lên vội vàng trốn tránh cánh h ắ c ban thú hơi đ ộ n g một chút thân thể bay lên mà lên nhưng vừa bay đến một nửa lại đâm vào một mặt nhìn không thấy trên vách tường vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống rơi xuống bị mũi tên bắn thủng bên trái cánh tay sen k á i tại trong cơ thể lâm siêu khẽ hít một cái hơi lạnh không nghĩ tới mê cung này phía trên có kết giới ngăn cản không cách nào lâm không quan sát địa hình mà lại địa hình này một cái so một cái khoa trường lúc trước các loại hiểm ác môi trường tự nhiên thì thôi bây giờ lại còn ra hiện nhân công chế máy móc mê cung hoạt động tính kim loại bức tường cùng khắp nơi nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ kích phát cơ quan coi như không có quái vượt ở vào tình thế như vậy cũng khó có thể sống được bền bỉ lâm siêu cắn răng rút tay ra trên cánh tay hai cây mui tên thôi động tế bào nguồn năng lượng phi tốc khép lại cánh tay、Ấm、ẩm ẩm t r u n g quanh vách tường kim loại không ngừng biến hóa thôi động lui lại hoặc là dưới chân kim loại tấm bông thu hồi lộ ra một cái lỗ thùng đen may mắn lâm siêu phản ứng nhanh tại rơi xuống trước bay lên không lơ lửng mặc dù mê cung phía trên có bình chướng bao phủ nhưng ở trong mê cung phi hành lại không vấn đề s i ê u trong vách tường bắn ra móng b u ố t máy bóp hướng lâm siêu cánh tay lâm siêu thân ảnh v ạ n mẹo kịp thời tránh thoát đi qua ban sơ giao hấn giờ khác này ở thượng đế l i n h vực dưới hắn giác quan nhạy cảm những n à y cơ quan bắn ra tốc độ đã rất khó đánh trúng hắn một lát sau lâm siêu phát giác được một vấn đề liên l à n nửa ngày đều không có quái vật tới mà lại từ nghe được thanh â m bên trong cũng nghe không ra có quái vật giống lên một tiếng không có quái vật lâm siêu trong lòng nghi hoặc mấy phút đồng hồ sau lâm siêu đ ỗ n g nhiên nghĩ rõ ràng tới nguyên lai quái vật vẫn luôn tại mà lại ngay tại mình chung quanh liền là tòa này di động kim loại mê cung chuẩn xác mà nói là mê cung trí não tại khảo hạch bên trong mỗi một quan đều có địch nhân cũng không phải là yêu cầu nhất định phải là phi nhân loại quái vật nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau lâm siêu lập tức bắt đầu phá giải cái này kim loại mê cung đem từng khối hoạt tính di động vách tường kim loại đập đánh bảy tám phút về sau lớn như vậy kim loại mê cung triệt để sụp đổ vách tường cơ hồ bị toàn bộ phá giải siêu hoàn cảnh biến hóa xuất hiện tại trên một ngọn núi cao dưỡng khí mỏng manh lớn như vậy quảng trường trước không khí tĩnh mịch đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người nhìn qua trên màn ảnh số lượng hoài nghi là mình hoa mắt từ lâm siêu thông qua cửa thứ tư về sau đến phía sau cửa thứ năm cửa thứ sáu cửa thứ bảy mỗi hoàn thành một cái cửa hải lúc tất cả mọi người cho là hắn muốn đi ra khảo hạch kết thúc nhưng là sau một khắc tiếp tục khiêu động số lượng lại làm cho tất cả mọi người lần lượt kinh ngạc đến cuối cùng cửa thứ tám cửa thứ chín lúc đã biến thành c h ấ n kinh phải biết cho dù là sinh ở giàu có hoàng gia bên trong năm vị hoàng tử cũng chỉ là cái thành tích này mà thôi mà lâm s i ê u một cái không phải là mười hai cự thành người thừa kế cũng không phải hoàng tử vậy mà cũng có thể đạt tới cùng bọn hắn sánh vai độ cao cái này làm sao không để cho người ta rung động luận thể chất bọn hắn có giàu có tiền tài có thể không hạn chế mua sắm ghen nguồn năng lượng thể chất sớm đã đạt tới cực hạn luận cách đấu bọn hắn có cung đình tốt nhất thần cấp cách đấu ra từ nhỏ dạy bảo đứng tại tiền nhân trên bờ vai tiến bộ tốc độ xa phi thường người có thể nghĩ luận bảo vật bọn hắn có toàn bộ m á a quốc khố để chống đỡ càng là không nói chơi có thể nói năm vị hoàng tử đã là thứ thần bên trong đỉnh cấp nhân vật có thể xưng là thứ thần vương giả cho dù là tinh anh thứ thần tại trước mặt bọn hắn cũng phải túi đầu xưng thần nếu như chỉ là mười hai cự thành người thừa kế cùng bọn hắn sánh vai còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng một cái không có đại bối cảnh người làm sao có thể làm đến bước này Cửa、11. nhìn qua tiếp tục nhảy vọt số lượng tất cả mọi người h á i hùng k i ế t vía giặt trong mắt sớm đã không có kinh hỉ cùng c h ấ n kinh mà là thật sâu sầu lo nếu như nói lâm siêu chỉ là một cái không có bối cảnh người bình thường hắn là tuyệt không tin tưởng giờ phút này trong lòng chỉ nghĩ đến hai cái khả năng đầu tiên là lâm siêu có thể tới từ ở mã thần quốc bên trong một ít hắn đụng vào không được tổ chức thần bí thứ hai liền là tới từ khắc thần quốc hoàng thất cái thứ hai khả năng rất thấp dù sao hoàng thất huyết mạch rất chân quý mà lại dễ dàng bại lộ chỉ mong hắn không phải cố ý an bài đây hết thảy g i ặ t hồi ư ớ c mình cùng lâm siêu ngẫu nhiên gặp lần thứ nhất trước sau quá trình lúc ấy mình nhất thời hưng khởi muốn đi xem khiêu chiến thi đấu lôi đài chiêu mộ trợ thủ hẳn là chỉ là ngẫu nhiên bất quá cũng không bài trừ lúc ấy bên cạnh mình liền có lâm siêu người đối với hắn tiến hành thôi miên hoặc là dùng những phương pháp khác đem đi khiêu chiến thi đấu lôi đại ý nghị cắm vào đầu hóc hán đúng lúc này từ tính trên màn ảnh số lượng lần nữa biến hóa mười hai quan mười hai cự thành người một trận trận mắt hốc muộm năm vị hoàng tộc sắc mặt tâm trầm bao quát vị kia tiểu mập mạ cũng c không có tâm tình ă n trong tay bánh ngọn một đôi bị m ở chen lấn nhỏ hẹp con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m từ tính màn ảnh khắc chương bảy trăm hai mươi tám vậy liền bảy mươi con a chương bảy trăm bốn mươi mốt vậy liền bảy mươi quan a người kia là ai a thứ sáu cự thành vậy mà chiêu mộ đến nhân vật như vậy so với chúng ta ở đây tất cả tranh cử người đều mạnh hơn liền xem như chúng ta thần quốc thiếu quốc đế cũng chỉ là mười quan a chẳng lẽ là nước khác thái tử không thể nào chẳng lẽ chúng ta may a thần quốc s o khác thần quốc kém tất cả cự thành tranh cử người đều là khó có thể tin nhỏ r ộ n g nghị luận phỏng đoán lâm siêu đ ố i cảnh lai lịch c ầ m nguyện cùng mười hai thần hoang vệ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh bọn hắn lúc trước được chứng kiến lâm siêu xuất thủ s á c thực cao minh cùng bọn hắn tương xứng nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại biểu hiện mạnh như vậy hiển nhiên trước đó tại trước mặt bọn hắn ẩn giấu đi đại bộ phận thực lực xi s ắ c mặt tâm trầm thấp giọng nói tính sai sớm biết kẻ này như thế cao minh lúc trước tại hắc hoang thành nên đem hắn cầm xuống khống chế lại hắn cẩm nguyện chấn động kinh ngạc nói cái gì xin nói người này có thể thông qua thứ mười hai quan tuyệt đối có đặc thù bảo vật diệp thành chủ cảm ứng được trên người hắn có tiến hóa thụ bảo vật cũng không biết hắn đã dùng vật này chế tạo ra mấy hạng năng lực nếu có đặc thù vực cấp s hồi phục năng lực muốn xông qua mười hai quan cũng có điểm hy vọng nhưng nếu như không có năng lực này liền hơn phân nửa là có khác bảo vật c ầ m nguyệt khẽ lắc đầu nói coi như ân công có những thứ này không được bảo vật cũng là hắn lấy oán trả ơn sự tình ta làm không được một người nếu như ngay cả ân nhân đều đi giết hại làm người cùng x u ấ t sinh không khác còn sống còn có cái gì ý nghĩa s i khẽ nhữ mày thầm nghĩ tiểu công chúa vẫn là quá non nớt từ nhỏ tại che chở bên trong lớn lên trở về sau kinh lịch lòng người hiểm ác về sau liền biết đạo nghĩa lại coi là cái gì bỏ qua liền bỏ người sống xuống tới liền là bản sự hắn không có tiếp tục nhiều lời miễn cho để cẩm nguyệt sinh chán ghét không nghĩ tới lâm tiên sinh lợi hại như vậy mười hai thần hoang vệ có chút sợ hãi thán phục trước đó không lâu bọn hắn còn ngồi chung một cái toa xe cùng một chỗ đi săn ác thú cấm địa cái sau biểu hiện mặc dù không tính là ưu dị nhưng thủy t r u n g t r u n g quy t r u n g cũ không nghĩ tới bây giờ hiện ra chân chính lực lượng vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy năng lực ép thần quốc thiếu quốc đế thanh dực đ i ề u thú không chung hoàn cảnh nếu tới cái không biết bay tiến hóa giả đ o á n chừng vừa xuất hiện liền rơi xuống té chết chí ít có hơn vạn mét độ cao đi lâm siêu túi đầu nhìn xuống dưới chân một mảnh vàng cam cam n h ă n sắc hiển nhiên không phải biển cả giống như là sa mạc khô cạn lục địa tại hắn phía trước xoay tròn bay lượn lấy một con dài hơn hai mươi mét thanh vũ điệu thú như điêu như ừng móng nuốt bén nhọn đỉnh đầu có tam sắc quan giống như chim bên trong vương giả lâm siêu nhẹ nhàng vỗ cánh linh xảo tránh thoát con chim này thú các loại tấn công cùng khống phong áp tới dòng không khí hỗn loạn hắn nắm giữ cánh hắc ban thú đã có một đoạn thời gian sớm đã học được dùng cánh nắm giữ hướng gió và không khí loạn lưu mặc dù không có cái này chim thú thuần thụ lại có thể miễn cưỡng ứng phó tới dù sao tại cánh phía trên hắn chiếm ưu thế cái này tựa hồ là ta xông mười bốn con đi lâm siêu tránh né chim thú tấn công đồng thời trong lòng yên lặng suy tư lúc trước bọn hắn quan số tổng hợp là hai mươi tám quan mà cho đến trước mắt thu hoạch được tổng quan số nhiều nhất là trong hoàng tộc một vị công chúa đạt tới sáu mươi ba quan nếu như đằng sau sáu tòa cự thành không có dị phong nổi lên tổng số đạt tới sáu mươi ba quan vị công chúa kia liền là cái thứ nhất tiến vào kỳ tích động huyền người đi vào trước chỗ tốt tự nhiên nhiều một ít nếu không thần quốc cũng không cần phải tổ chức dạng này gần gà bài danh thi đấu mà lại rất có thể bọn hắn tính toàn đến dựa vào tranh tài như vậy cơ chế trước hết tiến vào nhất định là hoàng tộc cho nên tiến vào càng sớm thu hoạch tất nhiên cực lớn lâm siêu trong lòng thầm nghĩ ta muốn cái thứ nhất tiến vào lời nói nhất định phải để tổng quan số vượt qua sáu mươi ba quan nói cách khác ta muốn một mình xông qua ba mươi năm quan mới có thể cùng chức m ắ t hạng nhất ngang hàng g i ặ t mấy người tám người chung vào một chỗ cũng chỉ là khiêu chiến hai mươi tám quan có thể nghĩ muốn một mình sông qua ba mươi lăm quan là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình ta có hắc á m thể chất tế bào nguồn năng lượng vô hạn chỉ cần không đụng với đặc biệt khó giải quyết năng lực muốn một mực sông ra đi còn có hy vọng dù sao khảo nghiệm là sức chịu đựng liền sợ gặp gỡ trật tự biến mất cái này năng lực khó chơi lại khó g i ế t lâm siêu trầm ngâm một chút cuối cùng làm ra quyết định l i ê n bảy mươi quan đi dù sao một mình sông ba mươi lăm quan cũng là thu hút sự chú ý của người khác nhiều sông mấy quan cũng giống vậy vạn nhất đằng sau sáu tòa cự thành bên trong có biến số xuất hiện cũng tốt có cái ương đối sau khi suy nghĩ cẩn thận lâm s i ê u đông nhiên buộc phát ra mãnh liệt lực lượng thẳng hướng không ngừng tấn công tới thanh vũ liệu thú nằm đ ấ m đột nhiên nện ở nó hạ nơi cổ mà móng của nó cũng sẽ tại lồng ngực của mình chỗ bén nhọn lợi trào trong nháy mắt xuyên thủng làn r a suýt nữa đem trái tim trực tiếp vạch phá Bịnh, bịnh. hai trái tim tại lâm siêu trong lòng nhảy lên lâm siêu ánh mắt phá lệ s ắ c bén cánh có chút cuốn một cái dán tại trên thân thể của nó cận thân công kích một lát sau theo một mảnh máu tươi huy sái x u ố t một tiếng lâm siêu trước mắt hoàn cảnh như phai màu biến hóa xuất hiện tại một cái mới hoàn cảnh bên trong cái này hoàn cảnh thay đổi tại quái vật chết mất trong nháy mắt liền sẽ biến hóa không cho người ta nửa phần nghỉ ngơi cơ hội nhìn qua mới sinh thành hoàn cảnh lâm siêu tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian trôi qua thí luyện tháp bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh nhìn qua từ tính trên màn ảnh dĩ hằng định tốc độ biến hóa số lượng mười hai cự thành người đã hơi choáng thỉnh thoảng dùng ánh mắt quái、e、dị nhìn lướt qua giặt bọn người ánh mắt kia rõ ràng đang nói các ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế cái quái vợt năm vị hoàng tộc sắc mặt trở nên ông trầm nhìn chằm chằm từ tính màn ảnh không nói lời nào có mắt lộ ra suy tư có ánh mắt ấm lãnh có sắc mặt ngưng trọng thứ hai mươi bảy quan atlins nhìn qua lần nữa biến hóa số lượng trong lòng vẫn có một chút rung động cùng tim đập nhanh một người chỉ là một người chỗ xông qua được cửa ải vậy mà cùng bọn hắn tám người cơ hồ ngang hàng cái này nên như thế nào hùng hãn sức chịu đ ư ợ c cho dù là danh s ư n g chân đạm đại địa liền vĩnh viễn không ngã xuống nham thạch năng lực giả cũng không chịu nổi dạng này tiêu hao cực độ đi dù sao hoàn cảnh thời khắc biến hóa nhiều khi chưa hẳn có thể chân đạp đại điện giắt ánh mắt đã trầm tĩnh lại nhìn chằm chằm từ tính màn ảnh trầm mặc không nói mét ngóng nhìn một lát đột nhiên thấp giọng nói ngươi nói hắn tại khiêu chiến thi đấu trên lôi đài thi triển qua mấy loại năng lực có phải hay không là hắn tiến hóa thụ chế tạo ra cái gì bền bỉ tính năng lực giắt trầm mặc một lát nói không có cái gì năng lực có thể làm cho hắn kiên trì s ố n g qua hai mươi bảy quan cho dù là tại bền bị phương diện mạnh nhất hồi phục năng lực cũng khó có thể hồi phục cao cường như vậy độ tiêu hao trọng yếu nhất chính là hắn có thể liên tục kịch chiến 27 thập nhất giai cực hạn thể chất đồng thời có ép cấp đỉnh tiêm năng lực đối thủ dạng này thực tế sức chiến đấu tuyệt không phải thứ thần người nổi bật có thể so sánh liền xem như cùng một chút chủ thân so sánh cũng là không chút t h u a kém dù sao trong lúc chiến đấu còn muốn đối mặt khác biệt tác liệt hoàn cảnh có thể nhanh như vậy thích hướng hoàn cảnh cùng đối thủ năng lực đồng thời đánh bại đối phương cái này cần vượt mức bình thường tỉnh táo cùng kín đáo tâm tư đây mới là hắn đáng sợ nhất mẹ trơ mặc hắn biết g i ặ t nói đến điểm quan trọng bên trên khắc chương 729, n ư ớ c mắt sinh mệnh chương 742, n ư nước mắt sinh mệnh mệ. thời gian trôi qua từ tính trên màn ảnh số lượng trầm trầm lên cao không thấy chút nào xu hướng suy tàn trong nháy mắt liền đạt tới tổng số sáu mươi đại quan danh liệt trước mắt tất cả thành tích thứ ba tất cả mọi người đã dần dần chết lặng thậm chí cảm giác lâm siêu sẽ một mực bảo trì tốc độ như vậy thẳng đến thông quan mới thôi tại đột phá đến sáu mươi xem xét lâm siêu vẫn không có đi ra mà lại thông quan tốc độ đ ố n g nhiên có một cái cấp tốc tăng lên xu thế lúc trước nhanh nhất thời điểm là bốn năm phút thông quan một tầng chậm thì mười mấy phút nhưng mà bây giờ lại không đầy ba phút liền thông quan một tầng mà lại mỗi lần thăng thông quan một tầng tốc độ lại sẽ lần nữa tăng lên một chút phảng phất càng chiến càng mạnh thật là một cái quái vật a l i n s tặt bọn người c ư ờ i khổ t r ừ n g nửa canh giờ tổng q u a n số nhảy nghiên cứu đến bảy mươi số lượng phía trên tại mọi người một mảnh chết lặng không lời trong ánh mắt đ ô n g ầm ầm một tiếng cửa tháp chầm c h ầ m mở ra từ trong bước ra một bóng người không phải lâm siêu là ai tất cả mọi người lập tức một cái phân chấn giật mình giật mình tỉnh lại kết thúc rốt cục chấm dứt n ã i n ã i ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp thông quan cái quái vật này làm sao làm được liền xem như chủ thần cũng không có đáng sợ như vậy a đoán chừng là có bảo vật gì a đám người nhìn từ trên xuống dưới mang chút thở dốc lâm siêu khe khe bàn luận lâm siêu trở lại giặt bọn người trước mặt toàn trường ánh mắt phảng phất bị nam châm hút lại đi theo trên người lâm siêu sau đó rơi vào lâm siêu phụ tá tranh cử người giặt c h i n thân không khỏi tinh tế dò xét vị này tuấn lãng trẻ tuổi người lúc trước giặt một mình đột phá mười quan sự tình gây nên không nhỏ c h ú mục giờ phút này lại thêm lâm siêu để cho người ta càng hiếu kỳ cái này chiến đội đến tột u cùng còn cất dấu bí mật gì người thực n yêu, lôi hướng lâm siêu âm thầm rơ ngón tay cái lên trên mặt có mấy phần mịt mở câu n ệ lâm siêu mỉm cười nói chỉ mong có thể thu được thứ nhất giắt nhìn hắn hai mắt khẽ thở dài nói không nghĩ tới ngươi là như vậy cao thủ lúc trước như có bất lễ chỗ xin hãy tha lỗi không sai không sai tạp phụ họa nói lôi cùng ẹ、e、gì mấy người cũng liền đuổi theo phụ họa có thể một mình thông qua ba mươi lăm quan yêu nghiệt mặc kệ là dùng phương pháp gì là bảo vật cũng tốt là thực lực bản thân cũng tốt đối bọn hắn tới nói đều là một cái khác độ cao người A lâm i dài, nói, viêm n hoàng h khẽ thở có c u nói tốt, l â xiêu n sinh là chân nhân bất lộ tướng, chúng ngài s cười. i chê là lộ Lâm bất ta để ngài chê cười. Lâm siêu nói khẽ hết thể như thường liền tốt g i ắ t bọn người đọc hiểu lâm s i ê u ý tứ lúc này không còn tiếp tục lấy lòng lần này chúng ta đều nổi danh mẹ thấp giọng nói đám người nhìn lại chỉ thấy chung quanh mười hai cự thành cùng năm vị hoàng tộc ánh mắt đều là rơi vào trên người của bọn hắn mỗi người đều bị tinh tế dò xét một phen dắt cơ khổ một tiếng nói lâm tiên h sinh sớm biết ngươi có thân thủ giỏi như vậy ta nên nói với ngươi một tiếng thứ hạng này thi đấu dù sao chỉ là trận đấu mở đầu không cần thiết thể hiện ra quá nhiều bộc lộ ra át chủ bài điệu thấp một chút đến lúc đó tại kỳ tích động huyệt bên trong ngược lại có suất kỳ chế thắng hiệu quả lâm siêu bình tĩnh nói không cần lo lắng bị vây công đàn sói đi săn sư tử là bởi vì đoàn kết người so tẩu thú thông minh nhiều người thông minh thường thường sợ hai thụ thương truy cầu lợi ích tối đại hóa tại không có trực tiếp xung đột lợi ích dưới sẽ không dễ dàng mạo hiểm đến quần công chúng ta mà lại cao điệu cũng có cao điệu c h ỗ t ố t g i ắ t thâm thở dài biết sự t ì n h đã vô pháp vãn hồi phụ hòa nói lâm tiên sinh nói đúng lắm đến kỳ tích động huyệt còn nhiều hơn dựa vào lâm tiên sinh đứng lơ lửng giữa không trung thứ sáu trụ thần kèm thật sâu nhìn lâm siêu một chút ngược lại hướng lâm siêu bọn người bên trái một cái khác nhánh chiến đội quát còn c h ờ cái gì thứ bảy cự thành thiếm như lôi đ ỉ n h c u ầ n c u ộ n chuyến khắp thứ bảy cự thành ba nhánh chiến đội dọa đến một cái giật mình vội ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy kèm mặt mũi tràn đầy uy nghiêm bộ dáng vội vàng không dám chờ lâu phóng ra một người dẫn đầu tiến đến thí luyện tháp khiêu chiến khảo hạch tiếp tục tiến hành rất nhanh thứ bảy cự thành chiến đội thành tích cũng đi ra cao nhất chiến đội tổng thành tích là 2 a i m ư ơ quan so với lâm siêu một mình thông qua 42 quan thành tích cũng kém xa sau đó là thứ tám cự thành thứ chín cự thành mãi cho đến thứ mười cự thành hắc hoang thành cẩm nguyện lâm siêu ngẩng đầu nhìn lại thứ mười cự thành khu vực liền cẩm nguyệt một chi chiến đội lẻ loi trơ c h ọ i có chút thế lãnh vị này xinh đẹp như hoa thiếu nữ tại mọi người nhìn soi mói hít một hơi thật sâu sau đó chỉ huy phía sau mười hai thần hoang vệ lĩnh đội thanh niên người đầu tiên xuất thủ thử nghiệm rất nhanh lĩnh đội thanh niên thành tích đi ra hai quan đảm nhiệm mười một vị thứ thần đội trưởng lĩnh đội thanh niên vậy mà chỉ thông qua hai quan trông thấy thành tích như vậy cẩm nguyện cùng sau lưng mọi người đều là sắc mặt biến hóa chỉ có s ỉ thần sắc như thường tựa hồ sớm tại đoàn t r ư ớ c ở trong ta tới mỹ s cắn răng cái thứ hai bên trên một lát sau thành tích đi ra cũng là hai quan những người còn lại sau đó lần lượt tiến lên có bốn vị là hai quan còn lại tám vị đều là một quan thành tích thật không có giống thứ chín c ử thành một vị tranh cử người tùy tùng như thế xuất hiện số không quan thành tích tại mười hai thần hoang vệ thông qua về sau sau đó là hai vị khác diệp thành chủ thân tín cũng là thứ thần cao thủ đều là hai quan thành tích sau đó xuất thủ là xì、si, thành tích tổng cộng đến bốn quan cùng m ẹ t một cái cấp bậc bất quá cái này khiêu chiến thi đấu thành tích chỉ có thể là một m cái tham khảo không ai sẽ hoàn toàn tin tưởng dù sao có không ít người sẽ ôm ẩn g i ấ u thực lực tâm tư 24 quan cẩm n g u y ệ t hít một hơi thật sâu thành tích như vậy coi như không tệ so với phía trước thứ tám thứ chín cự thành người đều muốn mạnh hơn mấy phần mà lại nàng còn không có tham gia khiêu chiến cố lên lâm siêu biết thiếu nữ này gánh vác gánh đến cỡ nào nặng nề mặc dù tại tình thương của cha cùng giàu có tháp ngà bên trong lớn lên nhưng trên vai thừa nhận đồ vật lại nửa điểm không kém c ỏ i hoang dã bên trong sờ soạng lần mò sinh tồn người cầm n g u y ệ t tự nhiên không có nghe thấy lâm siêu đáy lòng mặc niệm điều chỉnh hô hấp về sau tiến nhập thí luyện tháp bên trong nửa giờ sau hắc hoang thành tổng thành tích đi ra ba mươi hai quan cầm n g u y ệ t một mình thông qua tám quan mặc dù tổng thành tích không đáng chú ý nhưng cái này kêu nhân một mình thành tích lại làm cho không ít người ném đi ánh mắt kinh ngạc đồng thời âm thầm lưu ý thậm chí lộ ra ẩn ẩn s á c ý đến đ a n g lúc hoàng hôn khiêu chiến thi đấu toàn bộ kết thúc đằng sau cũng chưa từng xuất hiện kỳ tích giặt chiến đội thành tích là cao nhất một vị lấy bảy mươi tổng quan số xa xa dẫn trước phía sau là mấy vị mã hoàng tộc cùng thứ nhất c ử thành thành tích bài danh cũng theo thành tích mà xác định được không cách nào sửa đổi dù sao trận này bài danh thi đấu thành tích đã thông qua m á a thành trên không tinh bích hình chiếu đến toàn bộ nội thành bầu trời tại bất luận cái gì một chỗ đều có thể trông thấy trên quảng trường phát sinh sự tình đây cũng là vì cái gì đại lượng người tràn vào đến m á a thành nguyên nhân đương nhiên tại ngoại vực cùng mười hai cự thành bên trong cũng có cùng loại tivi đồ vật có thể trông thấy trực tiếp nhưng nào có từ tinh bích bên trên nhìn đã nghiền ừ gối kiên kỵ nhìn thoáng qua lâm siêu hướng giạt tâm thanh lạnh lùng nói đừng tưởng rằng tìm tới dạng này giúp đỡ liền có thể cướp được kỳ tích chi huyết cải biến vận mệnh nếu ta đoán không lầm liền xem như chủ thần cũng vô pháp đạt tới khó như vậy lấy với tới độ cao trừ phi hắn dùng nước mắt sinh mệnh khắc chương bảy trăm ba mươi sớm nhất cây chương bảy trăm bốn mươi ba sớm nhất cây ra s á c mặt lạnh lẽo nói có bản lĩnh ngươi cũng sử dụng nhìn liền sợ ngươi không có gối âm ngoan nhìn chừng hắn một cái ngược lại nhìn về phía lâm siêu nói vị tiên sinh này nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta ta vị này không ra gì đệ đệ cho ngươi chỗ tốt ta tất cả đều gấp hai không gấp ba đưa tiễn giặt trong lòng căng thẳng lạnh giọng nói vui ngươi chớ quá mức v u i không để ý tới hắn mà là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem lâm siêu chờ đợi hắn trả lời chắc chắn alinz ta... mấy người cũng nhìn về phía lâm siêu mặt mũi tràn đầy lo lắng nếu như lâm siêu đầu nhập vào đến g ố i bên kia bọn hắn lần này đi kỳ tích động h u y ệ t thu hoạch liền sẽ thật to rút lại mà lại mất đi lâm siêu dạng này lớn trợ lực khó đảm bảo g ố i sẽ không ở kỳ tích động h u y ệ t bên trong đối phó bọn hắn bị ngươi nhờ vả hết lòng vì việc người khác lâm siêu bình tĩnh nói nếu như ngươi không đến trêu chọc chúng ta chúng ta hẳn là sẽ không chủ động tìm ngươi phiên phức g ố i liên nói gấp năm lần như thế nào lâm siêu sắc mặt lạnh lùng nói ngươi nghe không hiểu lời nói của ta vui cứng lại hầm hực mà nói thất lễ liền làm phiền tiên sinh nhiều hơn chiếu cô ta vị này bất thành khí đệ đệ xin được cáo lui trước một chút chắc tay đi cái viêm hoàng cáo biệt lễ quay người chào hỏi các tùy tùng rời đi chiến đài về phần đến tiếp sau quy tắc kèm tại định ra bài danh lúc đã đơn giản b ằ n giao hôm nay chỉ liệt ra thứ tự xếp hạng ngày mai sáng sớm lại tập hợp tập thể tiến vào kỳ tích động huyện mà lại cân nhắc đến dự thi nhân viên thân người an toàn tất cả đều an bài tại chuyên môn nghỉ ngơi khu cư trú bên trong việc này còn lại từng cái cự thành người gặp kết quả đã định cũng lần lượt rời đi t ố t năm top ba thấp giọng thảo luận lâm siêu cảm nhận được một trận như có như không hàn ý từ phía bên phải truyền đến ngẩng đầu nhìn lại lại là năm vị hoàng tộc tranh cử người thản nhiên mà hào phóng nhìn qua nơi này thần s ắ c bình tĩnh có trên mặt vẫn ngậm lấy cười nhạt ý nhưng lâm siêu trên trực giác lại cảm nhận được mấy đạo ẩn tàng cực sâu sát ý từ trong đó truyền đến hiển nhiên ngay trong bọn họ đã có người đối với hắn lên sắc tâm chỉ là ẩn tàng vô cùng tốt g i ặ t thấp giọng nói chúng ta cũng đi thôi xuất lính đá m người theo những chiến đội khác rời đi chiến đài trên đường trở về thỉnh thoảng có cái khác cự thành tranh cử người đuổi theo muốn theo lâm siêu nhận biết một cái kết giao bằng hữu nhưng ở lâm siêu t h ủ ý gật đầu dưới đều bị giặt cản chi môn bên ngoài g i ặ t mừng rỡ như thế gặp lâm siêu như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn âm thầm có mấy phần cảm kích hắn lần này có thể nói là được ăn cả ngã về không đem nhiều năm ẩn nhẫn kinh doanh vốn liếng tất cả đều đem ra một khi thất bại hậu quả khó mà lường được không những mình gặp nạn còn muốn liên lụy mẹ của mình trở lại kèm trụ thần lời nhắn nhủ nghỉ ngơi khu cư trú lâm siêu đám người đi tới thứ sáu cự thành khu vực ba bộ nơi ở tùy ý chọn tuyển một bộ ở lại cái này nơi ở xa hoa trình độ tất nhiên là không cần nói cũng biết hiển thị rõ mã hoàng tộc đại khí mà lại trừ hoa lệ bên ngoài còn phi thường thực dụng bức tường cùng mặt đất trúc tạo cực kỳ kiên cố áp dụng hồi t r ụ thung pháp có cực mạnh kháng chấn chống chấn động tác dụng lâm tiên sinh ngươi đơn độc ngủ một gian cái này ba gian chúng ta c h è n một chút giắt bắt đầu phân phối gian phòng tổng cộng bốn gian phòng tuy nói là thiếu một chút nhưng gian phòng cực kỳ rộng rãi Coi cũng chút trong, nào người tại như bên không ở lâm ộ một ra trong trong ra trà, cũng có thể rút ra Atlantis sofa bao chen chúc, chế tác cùng có thức cũng nhà hiện nhà, ghế thể thành mảnh thảm thể hai tấm than tiêm khinh dùng dụng dùng dường, dường lớn, bàn hắn dường. đồ đều đại đồ đều quát tấm tiêm và siêu áp l dưới bạc có mở siêu không có cự tuyệt những chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không thèm để ý A l i n h bọn người đồng dạng không có dị nghị tại lâm siêu đối mặt gửi gấp năm lần dụ hoặc y y hải nguyên có thể nhịn được tâm động lúc tất cả mọi người liền đối với hắn nổi lòng tôn kính hoàng hôn gần muộn sao lốm đốm đầy trời hôm nay mai a thành đoán chừng muốn nổ bữa tối trên bàn đám người dùng cơm nói chuyện t h ế m t ắ c cười nói một mình xông qua bốn mươi hai quan biểu hiện như vậy đoán chừng chưa từng người gặp qua a đương nhiên không có đây chính là quy tắc mới bất quá những người địa phương này từ trước đến nay kiêu ngạo xem thường chúng ta c ử thành người cho dù là thành chủ đến thần quốc những n à y quốc dân cũng n g ạ o mạn cực kỳ căn bản không coi là chuyện to tát gì hôm nay lâm đại ca có thể đem mấy vị kia hoàng tộc uy phong diệt tận đoán chừng không ít người sẽ không tiếp thụ được sự đả kích này ác ý thống mạ lâm đại ca đâu ác linh liếc mắt lâm siêu một chút nói ra E gì phụ hòa nói những n à y ngu dân nói liền nói ai quan tâm bọn hắn cái gì lâm siêu mỉm cười một mực trầm mặc ít nói chơi một điêu thiếu niên nhìn về phía giạt nói lúc trước người kia nói nước mắt sinh mệnh là cái gì trên bàn cơm yên tĩnh mọi người đều nhìn về phía lâm siêu lo lắng hắn sẽ tức giận lâm siêu trong lòng hơi động mặt ngoài bình tĩnh bất động thanh sắc giạt gặp lâm siêu không có phản cảm ngược lại giữa lông mày ẩn ẩn có mấy phần ngạo khí bộ dáng lấy hắn nhiều năm tại phủ thành chủ rèn luyện ra được xem người kinh nghiệm đại khái đoán ra lâm siêu tâm lý l i ê n r ằ n g giải cái này nước mắt sinh mệnh là một loại thần kỳ giọt nước cùng kỳ tích chi huyết là cùng một cái cấp độ bảo vật mà lại đều là hình giọt nước vật chất hơn nữa là thuần thiên nhiên nhân công không cách nào chế tạo dù cho là có đỉnh cấp khoa học kỹ thuật quang tri thần quốc cũng nghiên cứu không ra vật này vật chất cơ sở hạt cấu thành đám người kinh ngạc không nghĩ tới là chân quý như vậy bảo vật nước mắt sinh mệnh t ê n như ý nghĩa thứ này là có sinh mệnh có thể tự mình n ú c đ í c h sinh trưởng nếu như nó bám vào một viên trên cỏ nhỏ viên này cỏ nhỏ sẽ ở trong vòng mấy canh giờ cấp tốc trưởng thành đến trăm mét cao cho dù viên này cỏ nhỏ loại hình nhiều nhất chỉ có thể dài đến nửa thước một khi dính vào nó liền sẽ đột phá mình sinh trưởng cực hạn liền là thần ký như vậy g i ặ t gặp lâm siêu trên mặt tốt sắc càng đậm trong lòng yên tâm lại tiếp tục nói thứ này phi thường chân quý so với kỳ tích chi huyết còn ít ỏi hơn kỳ tích chi huyết là từ kỳ tích động huyệt bên trong sản xuất mặc dù phân lượng không nhiều nhưng mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ sản xuất ra nhưng cái này nước mắt sinh mệnh thiên nhiên sản xuất nhưng đến nay không ai biết được đương nhiên có lẽ có thần quốc đã bí mật nắm giữ chỉ là không có công bố ra mà nước mắt sinh mệnh chủ yếu tác dụng liền là cung cấp cơ hồ được xương tụng biến thái hồi phục năng lực mặc dù cùng chân chính ép cấp hồi phục năng lực so sánh không có hồi phục năng lực rộng như vậy hiện cùng dùng nhiều nhưng ở tế bào nguồn năng lượng cùng thể năng cùng thương thế khôi phục bên trên lại là bất kỳ vật gì đều không thể sánh vai chỉ cần ăn vào một giọt nước mắt sinh mệnh ở sau đó trong vài ngày hoàn toàn được xưng tụng là bất tử sinh vật ngoại trừ tinh thần thương tích bên ngoài bất kỳ cái gì thương thế đều sẽ trong nháy mắt khỏi hẳn tỉ như đ a u c h ẳ n g cổ họng của ngươi chỉ cần soát một cái liền có thể chặt đứt nhanh như thiểm điện nhưng ở nước mắt sinh mệnh khôi phục tác dụng dưới vết đao vừa cắt tiếng yết hầu hai cm không đến yết hầu làn da huyết nhục liền đã khép lại chờ vết đao từ trên cổ chém tới lúc vết thương liền đã tốt a lynx bọn người nghe được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc dạng này khôi phục hiệu quả há lại chỉ có từng đó là biến thái ta khi còn bé tại thư khố bên trong đã từng nhìn qua một chút tạp văn truyền thuyết cái này nước mắt sinh mệnh kỳ thật bắt nguồn từ thế giới thụ không sai liền là sớm nhất viên thứ nhất biến dị tây thực vật hệ quái vật bên trong tuyệt đối no một g i ặ t chậm rãi mà đàm đạo khắc chương 731, t h ế giới thụ chương 744, t h ế giới thụ thế giới thụ a lynch kumtash ẹ dỉ ba người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trái lại lôi cùng một cái khác nữ tử cùng chơi một đ i ề u thiếu niên thì lộ ra nghi hoặc thần sắc hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này mời mọi người nhìn nhất toàn không sai liền là viên này s ớ m nhất cũng là cổ xưa nhất cây có không ít văn minh bên trong đều ghi chép qua vật này có nói này cây có thể c h ố n g lên một cái lục địa có nói này cây tán cây có thể che đậy một vùng biển mênh ngông có nói này cây sinh trưởng ở thế giới trung ương cân bằng toàn bộ thế giới mặc dù những cái này truyền thuyết có chút khuyết đại thành phần nhưng không khó coi ra thế giới thụ thể tích lớn đến vượt qua tưởng tượng đoán t r ư ở n g sơ đại tứ đại ác thú như thế to lớn cự vật tại thế giới thụ hạ cũng sẽ giống mèo con nghỉ lại giấc ngủ g i á t nói mẹt khẽ gật đầu nói không sai ta tại thần điện tin tức trong kho nhìn qua một điểm vật này ngoại trừ có thế giới thụ s ư n g hào bên ngoài còn có một cái khác s ư n g hô gọi con sống bảo vật cả gốc cây đều là trí bảo bao quát l à cây dễ cây thậm chí dưới chân nghỉ lại thổ nhưỡng g i á t gật đầu nói tại sơ đại thời kỳ một cái khác n g h ỉ lại tại cự nhân tộc biên t h ủ y nhân loại tộc đàn người bắc âu vì ngăn cản cự nhân xâm lược trà đạp làm ra bốn kiện thủ hộ bảo vật trong đó hai kiện đều là dùng thế giới thụ nhánh cây chế tác m à thành một kiện là yêu tinh chi cung x ỉ v ỉ n một kiện khác là lưu tinh chi thương gùng nhi cái này hai kiện đều là đỉnh tiêm linh năng binh khí lúc trước bắc âu thần vương ổ đỉn nắm giữ binh khí liền là gùng nhi nghe nói còn có một cái khác thần vương nắm giữ một kiện k h á c cũng là từ nhánh thế giới thụ rèn đúc binh khí gọi lôi thần chi chủ y có thể dẫn động chân trời vô tận lôi điện hóa thành lôi trì điện hải lâm siêu trong lòng nhẹ hút khí lạnh nhánh cây liền rèn đúc gia đ ỉ n h cấp linh năng binh khí mà lại là thần vương binh khí lôi mặt mũi tràn đầy rung động nói riêng là nhánh cây cứ như vậy quý giá nếu là chém đứt cả cái cây chẳng phải là có thể rèn đúc ra khó có thể tưởng tượng siêu cấp binh khí dắt cười một tiếng nói cái này đương nhiên bất quá thế giới thụ không phải nói chặt liền chặt đoán chừng coi như bảy tám cái thần vương t ụ cùng một chỗ đều khó mà làm bị thương thế giới thụ đi huống chi cùng một cái kỷ nguyên xuất hiện hai ba vị thần vương thế là tốt rồi sao có thể tiến đến nhiều như vậy thần vương lôi hầm h ự c nói như thế vậy cái này thế giới thụ ở đâu bảo vật như vậy ai tìm tới liền phát tải a lynx tức giận nói vật như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết ai biết cụ thể có hay không vật như vậy à mặc dù ghi chép rất kỹ càng bao quát bĩnh họa hóa thạch cái gì thậm chí có cổ sử ghi chép từ phía trên nâng lên yêu tinh chi cung xỉ v ỉ n phía trên rút ra đến cây cối sởi cấu tạo chứng minh xác thực từ thực vật chế tác cung tiễn nhưng cũng vô pháp chứng minh thế giới thụ tựa như truyền ngôn đáng sợ như vậy mà lại mặc dù có cây này cũng không phải chúng ta có thể nhìn thấy giắt mỉm cười nói alin h nói không sai truyền thuyết luôn yêu thích quyết đại lúc trước g ử i hoài nghi lâm tiên sinh phục dụng nước mắt sinh mệnh ta muốn mấy vị khác hoàng tộc cùng khác c ử thành tranh cử đám người hơn phân nửa cũng là dạng này đoán dù sao có thể làm được dạng này bền bị bảo vật thực sự ít càng thêm ít chỉ có nước mắt sinh mệnh có khả năng nhất một khi a n b ả o thí luyện thắp quét hình đến trạng thái thân thể ghi chép đến thế giới tinh thần bên trong hiệu quả cũng sẽ mô phỏng đến thế giới tinh thần bên trong vô luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt tế bào nguồn năng lượng cùng thể năng cũng sẽ không tiêu hao nửa phần vật này thường thường là dùng đến tiến vào một ít cực kỳ muốn hiểm c h i đ ị a thăm dò mà dùng có thể tiếp tục ba đến năm ngày thời gian alin scau mày nói này làm sao xử lý bọn hắn chẳng phải là muốn làm phiền chúng ta giắt nhìn lâm siêu một chút gặp hắn trầm mặc không nói nhân tiện nói kỳ thật cũng không cần lo lắng tại vật này hiệu quả trong lúc đó hẳn là không người nguyện ý t r e o chọc chúng ta trừ phi bọn hắn có năm chắc dùng năng lực hạn chế lại lâm tiên sinh nói đến lần này lâm tiên sinh vì ta vậy mà bỏ qua một giọt nước mắt sinh mệnh thật là làm cho ta hổ thẹn lâm siêu mắt sáng lên bình tĩnh nói không có gì mục đích của ta là kỳ tích chi huyết mà lại ngươi nói sai không phải bỏ qua mực giọt mà là bỏ tất cả đây cũng không phải là nát cải trắng ta cũng là may mắn đạt được mực giọt lần này vì thuận lợi đạt được kỳ tích chi huyết tấn thăng làm chủ thần chỉ có thể được ăn cả ngã về không hắn biết giạt cố ý nói một dọn dùng cái này quan sát phản ứng của hắn từ khoe mắt khoe miệng ánh mắt mấy người rất nhỏ biểu lộ liền có thể suy đoán ra trên người hắn còn có hay không giấu hàng hiển nhiên hắn cũng đối vật này động tâm tư lâm siêu cũng không có để ý trong tận thế lớn lên hắn sớm thành thói quen mắt thấy người tham lam ngược lại cảm thấy như thế mới bình thường giặt gáy mắt có mấy phần thất lạc bất quá thật không có hoài nghi lâm siêu nước mắt sinh mệnh cực ít xuất hiện tại mọi người trong t â m mắt có thể thu được một giọt đã là rất khó được mà lại hắn có thể hiểu được một vị thứ thần muốn tấn cấp đến chủ thần tâm tình đây là tất cả thứ thần đều khát vọng sự tình không tiếc bất cứ giá nào đều muốn hoàn thành chỉ cần tiến về phía trước một bước liền có thể vĩnh sinh chưa bao giờ xuất hiện chết già chủ thần mặc dù không ai trắc nghiệm được chủ thần tuổi thọ đến tột u cùng là nhiều ít nhưng có nhà khoa học phỏng đoán ít nhất là mấy chục v ạ n năm nếu như thường xuyên đang làm hóa trạng thái dưới ngủ đông có thể sống được càng lâu đây là cỡ nào hấp dẫn cực lớn mang ý nghĩa có vô số thời gian đi nghiên cứu cách đấu xuống ống năng lực các loại bao quát sinh hoạt hưởng thụ may a thần điện thứ sáu trụ thần trong đại điện kèm ngồi tại mình trên bảo tọa ý thức đi qua nao mạch kín phóng xạ ra từ nhiều lần lưu lượng tiến vào giả lập chiến vong bên trong đây là máy a thần quốc mượn nhờ atlantis khoa học kỹ thuật chế tạo giả lập máy truyền tin s o kỷ đệ ngũ inter muốn hoàn chỉnh một chút có thể trực tiếp thay vào ý thức du lãm không cần ngón tay thao tác giờ phút này kèm xuất hiện tại đen kịt một màu trong tinh không chung quanh lơ lửng mười một cây đen kịt đồ đ ằ n g trụ nơi này là bọn hắn trụ thần giả lập chuyên môn không gian kèm tranh cử thi đấu tổ chức thế nào chơi vui à? kèm sau khi xuất hiện lập tức có hai đạo đồ đẳng trụ sáng lên phía trên ngồi ngay ngắn thân ảnh cười nói kèm tức giận nói còn nói sao đem nhàm chán như vậy sự tình ném cho ta lao d ẹ n đ ờ ngươi lại uống rượu đúng không nhìn ngươi ngồi s i ê u s i ê u vẹo vẹo còn có ngươi giờ ý cơ cờ vừa tới chủ thần tranh cử ngày liền chọn nhiệm vụ trốn đi hại ta một người không có chạy thắng ở chỗ này chậm trễ thời gian một người nói ngươi người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà một người khác nói ta tín hiệu không tốt ngươi vừa nói cái gì ta một chữ đều không có nghe thấy kèm l i ế mắt đ ỗ n g nhiên cười thần bí nói bất quá lần này chủ thần tranh cử so với lần trước có ý tứ nhiều có một cái thứ thần tiểu tử một mình xông qua bốn mươi hai quan đổi mới ghi chép bốn mươi hai quan cắn thuốc đi hai người hoài nghi nói kèm nhún vai nói cắn thuốc lại không tính phạm quy hơn phân nửa là phục dụng nước mắt sinh mệnh hoặc l à bít huyết mặc kệ là loại nào đều thuyết minh tiểu gia hỏa này rất giàu có mà lại là cái viêm hoàng người ta hoài nghi có thể là viêm hoàng thần quốc một vị nào đó tư tàng hoàng tử cố ý phái đến chúng ta cái này đến muốn chui vào thần điện cao tầng n Trưng Công năng Trưng Công n g Khắc kích kỹ năng. Chương 745, công kích 732, 745, kỹ ă chui vào chúng ta thần điện cao tầng lúc trước người kia lắc đầu nói nếu như là dạng này hắn liền sẽ không cao điệu như vậy để cho chúng ta sinh ra lòng nghi ngờ kèm nhún vai nói có lẽ đối phương liền là lợi dụng ngươi dạng này tâm lý cố ý phản kỳ đạo cao điệu làm việc đâu điều này cũng đúng người này thản nhiên gật đầu đồng ý ý nghĩ của hắn nói nói như vậy muốn phái người hảo hảo điều tra người này nội tình nếu thật là viêm hoàng thần quốc người chúng ta liền đem kế liền m à tính lợi dụng hắn cái này nội ứng đến truyền lại chúng ta muốn cho đối phương biết đến tin tức kèm c ư ờ i nói bây giờ nói cái này còn quá sớm ngày mai bọn hắn liền muốn tiến về kỳ tích động huyệt có thể còn sống trở về suy nghĩ thêm những này đi một người khác giận dữ nói nếu không phải gần nhất xuất hiện việt bích giả tung tích vậy hạ để chúng ta toàn lực truy tra đ à n g không ra quá nhiều nhân thủ tổ chức tranh cử sự tình cũng sẽ không trực tiếp đối ngoại mở ra nơi đây ngày mai ngươi nhớ kỹ dặn dò bọn h ắ n cũng không nên lẻn vào đến quá sâu t r e o chọc đến vật kia kèm gật đầu nói đây là tự nhiên nếu là đánh thức nó lại là một trận thai nạn ngươi nói người kia đơn độc s ô n g qua bốn mươi hai quan là cái nào chiến đội thiếu quốc đế vẫn là tam công chúa lúc trước người kia hiếu kỳ nói kèm nói đều đoán sai là thứ sáu cự thành mà lại bọn h ắ n chiến đội tổng số chỉ có chín người ta đã điều tra qua vị kia tranh cử người không được sủng ái độc thân đi vào thần quốc bên trong lâm thời chiêu mộ đến mấy vị trợ thủ trong đó vị kia đơn độc xông qua bốn mươi hai con người còn từ dân gian khiêu chiến thi đấu bên trong chỗ hết tài năng chống được ba mươi phút không người dám khiêu chiến ghi chép có thể thấy được là một cái có chút trí tuệ người lại còn hoàn thành khiêu chiến thi đấu lúc trước người kia hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới phổ thông sinh tồn người bên trong còn có nhân tài như vậy hắn có thể đơn độc thông qua bốn mươi hai quan về kinh nghiệm chiến đấu chắc hẳn cực kỳ phong phú mà lại cách đấu bản lĩnh cũng không kém nhất là ứng đôi hoàn cảnh khác nhau cùng khác biệt năng lực đều có thể nhanh như vậy thích ứng cũng có chút giống trước đó cái kia đáng chết tội dân kèm khẽ gật đầu nói bậy hạ nói chờ chủ thần tranh cử kết thúc liền lập tức tổ chức chém đầu hình hội đem tội dân kia cùng vị kia thanh trừ giả cùng nhau xử quyết coi như bọn họ vận khí tốt vừa lúc gặp phải chủ thần tranh cử thời kỳ bây giờ lại xuất hiện một cái việt bích giả theo hôm nay bà bà dự đoán được kết quả vị này việt bích giả còn tại đông tây phương hướng ngoại vực cũng không biết giấu ở nơi nào thật đáng chết một người khác hử lạnh nói kèm mỉm cười nhìn thoáng qua mặt khác mấy cây đồ đằng trụ hỏi khá mi đại nhân cùng ba vị thần đồ cũng tiến đến tìm kiếm việt bích giả rồi sao đương nhiên lúc trước người kia nói kha mỹ đại nhân tự mình toa c h ấ n chỉ cần cái kia việt bích giả có nửa điểm vết tích tiết lộ ngay lập tức sẽ bị lật ra kèm c ư ờ i nói nhìn như vậy đến vẫn là của ta việc phải làm mà nhẹ nhõm chúc các ngươi may mắn trở lại phân phối gian phòng lâm siêu quan bế cửa hợp kim trên cửa có cảm giác hệ thống đại bộ phận dò xét tính năng lực ý đồ trinh sát tình huống bên trong phòng đều sẽ vang lên cảnh báo thi t à n quyền thương lâm siêu ngồi xếp bằng tại trên giường trong đầu hiện hiện ban ngày vượt qua n lúc càng nộ ban đầu có kinh có hiểm thậm chí suýt nữa thất bại càng về sau mới dần dần thích n h n g cái này cường độ cao chiến đấu đang không ngừng đối mặt các loại kỳ lạ s cấp năng lực lúc giác quan cũng đoán luyện tới nhạy cảm rất nhiều có thể rất nhanh từ đối phương trong công kích suy đoán ra đối phương năng lực từ đó ứng đối thậm chí khắc chế bất quá lần này thu hoạch lớn nhất vẫn là về sau không ngừng chiến đấu lúc cách đấu bản lĩnh lần nữa đột phá lâm siêu sớm đã là cấp S cách đấu cảnh giới danh xưng ơ thần cấp cách đấu ra mở ra mình cách đấu phong cách cùng cách đấu con đường không còn cực hạn tại đem thập bát ban binh khí thi triển đến tròn trịa như ý cảnh giới tông sư mặc kệ binh khí hoặc quyền cước luyện được cỡ nào hoàn mỹ từ đầu đến cuối bị binh khí cùng thân thể câu thúc nhưng thần cấp cách đấu liền khác biệt cách đấu đã từ lớn chuyển biến làm nhỏ quyền pháp thương pháp đều đã tiến vào nhập vi tình trạng gia quyền thời khác toàn thân tế bào điều động vô số tế bào cùng thừa số vung vẩy bao quát huyết dịch kinh mạch xương cốt tất cả đều hợp thành một c ố lực mang theo động lực lượng xa so với đơn thuần cánh tay vung vẩy phải lớn hơn không chỉ gấp mười lần đơn giản tới nói tại thứ thần bên trong đạt tới thần cấp cách đấu phần lớn đều có thể được xưng ơ tụng thứ thần vương giả có thể thống trị mấy chục trên trăm thứ thần tinh anh nhưng mà hôm nay ban ngày liên tục cao áp chiến đấu lại làm cho lâm siêu năng lực chiến đấu cố gắng tiến lên một bước đem lúc trước cảm ngộ rất sâu ti tan đấm thẳng cấu vào đến thương pháp của mình bên trong hôn hợp lại cùng nhau lại gia nhập mình tiến giai lúc cảm ngộ đến k i a sáng bản nguyên ảo diệu sáng tạo ra thuộc về mình quyền pháp hoặc là phải nói là công kích kỹ năng sở dĩ nói như vậy là bởi vì cách đấu đạt tới lâm siêu dạng này cảnh giới sớm đã không có quyền pháp trường pháp đao pháp thương pháp những này ngoại vật binh khí cực hạn một bông hoa một cọng cỏ đều có thể dùng để chiến đấu nói đến có chút mơ hồ trên thực tế cái này cũng không khó đỉnh tiêm sát thủ chỉ cần mấy sợi tóc liền có thể tùy tiện gỡ xuống người thủ cấp đây chính là năng lực chiến đấu thể hiện đối lâm siêu tới nói hiện tại đã không còn cực hạn binh khí là thương vẫn là đao hay là tay không tất sát với hắn mà nói đều như thế duy nhất khác biệt liền là đao thương đẳng binh khí tại độ cứng cùng sắc bén độ phía trên dù sao phải mạnh hơn quyền cước nhưng đều có các chỗ tốt mà hắn lĩnh ngộ cách đấu áo nghĩa lại sẽ không bị những binh khí này hình thức trói buộc đây chính là hắn cách đấu chi đạo quang tốc ba đ ộ n quyền lâm siêu hồi tưởng lĩnh ngộ công kích kỹ năng áo nghĩa thầm nghĩ đến cái tên này nếu như dùng tại quyền pháp bên trên liền là quang tốc ba đ ộ n quyền dùng tại thương pháp bên trên liền là quang tốc ba đ ộ n thương vị kia sơ đại ti tan thần vương nắm đấm sở di đáng sợ như thế giống vẫn thạch lưu tinh chủ yếu là đem quyền pháp bên trong kết hợp không gian áo nghĩa một quyền đánh ra tầng tầng không gian nổ tung cho nên nhìn như t r ầ m chạp kỳ thực nhanh như thiểm điện mà quyền pháp của ta đã kết hợp một chút không gian xuyên thâu ảo diệu lại kết hợp ta lúc trước lĩnh ngộ ngân điện thương pháp ảo diệu cùng tia sáng ảo diệu đem tia sáng vận động tính gia nhập vào quyền pháp bên trong thời đại trước cổ nhân từ hầu tử chim rán bọ ngựa mấy người trên thân động vật tham khảo học tập nghị gia hầu quyền xa quyền đường lang quyền về sau còn có hổ khiếu quyền sư vương quyền cùng thúy quyền các loại đại đa số tham khảo tại động vật hoặc là thiên đ ị a tự nhiên tỷ như chiết mai thủ lưu tinh quyền các loại bây giờ ta lại là tham khảo những n à y vật tự nhiên chất bản nguyên ảo d i ệ u tia sáng là thường thấy nhất cũng là rất nhiều hạt bên trong xuyên thấu tính mạnh nhất kết hợp đến ta cách đấu bên trong sáng tạo bộ này quang tốc ba động công kích kỹ năng đã có ánh sáng thẳng tắp vận hành xuyên thấu hiệu quả lại có chỉ riêng hai tượng tính ba động hiệu quả liên miên mềm mại như là sóng nước thao thao bất tuyệt lâm siêu đánh giá mình lĩnh nộ quang tốc ba động công kích kỹ năng so với bình thường chủ thần cách đấu bản lĩnh cũng sẽ không kém đi nơi nào tại thứ thần bên trong hẳn là không mấy cái thuật cách đấu đạt tới cấp độ này cũng không biết ở trên đây còn có cái gì dạng cách đấu cảnh giới có thể hay không đã đến đỉnh đáng tiếc ta không hiểu khoa học nếu như có rảnh d ỗ i có lẽ nên thuê cái phòng thí nghiệm mua mấy bộ nguyên tử máy cắt kim loại chuyên môn quan sát nguyên tử vận chuyển quy tích có lẽ liền có thể c ẳ n g nộ ra nguyên tử bạo liệt công kích như vậy kỹ năng lực s á t thương nhất định đáng sợ lâm siêu thầm nghĩ trong lòng khắc chương 733, t i ế n vào chương bảy t r ă n mươi tiến b ả o bất quá cái này cũng liền muốn nghĩ lâm siêu có thể kết hợp tia sáng hạt bản nguyên đến cách đấu bên trong chủ yếu là mình có tia sáng năng lực tia sáng tựa như hắn chính mình tay chân quen thuộc nhưng muốn sáng tạo ra nguyên tử bạo liệt thuật cách đấu nhất định phải hao phí cực kỳ lâu dài thời gian tới giải nguyên tử quen thuộc nguyên tử mới có một chút tỷ lệ khả năng làm đến bây giờ có quang tốc ba động thuật cách đấu coi như đụng tới chủ thần cường giả chỉ cần ta đem cơ sở thể chất tăng phúc đến ngang hàng chủ thần cường giả tình trạng liền có thể chính diện nên chiến lâm siêu cười thầm trong lòng mặc dù trên mặt đất mặt hắn chém giết qua mấy vị chủ thần cấp tội dân nhưng này chút tội dân đều là mới từ trục xuất chi địa bên trong đi ra lực lượng chưa hoàn toàn khôi phục tăng thêm lơ là bất cẩn mới khiến cho hắn xuất kỳ chế thắng mà địa tâm thế giới liền khác biệt trên vạn năm thai nạn t ẩ y lễ nơi này mỗi vị chủ thần cơ hồ đều đạt tới thập nhất giai cực hạn cơ sở thể chất dù cho là kỷ nguyên khác nho người cũng sẽ lựa chọn dựa vào ghen cải tạo đến đánh vỡ tiến hóa gông cùng xiềng xích riêng là lâm siêu những ngày này trô mắt thấy tình huống đến xem đ ị a tâm thế giới cũng không bài xích ghen cải tạo đã từng còn sót lại trên mặt đất các kỷ nguyên tổ tiên chế định hạ cấm chỉ cải tạo pháp lệnh không biết vì sao duyên cớ ở chỗ này sớm đã hủy bỏ bây giờ ghen cải tạo thịnh hành tình huống giới lấy chủ thần tài phú coi như lẫn vào lại kém cũng có thể đem cơ sở thể chất tiến hóa đến cực hạn đến lúc này thần tính tăng phúc tầm quan trọng liền thể hiện đi ra chủ thần tăng phúc so với t h ứ thần tăng phúc nhiều gấp đôi chẳng khác gì là người khác một quyền hai trăm cân lực đạo một quyền của mình lại một trăm cân lực đạo đánh vào trên người đối phương không đau không ngứa mình trúng vào đối phương một quyền lại có khả năng hôn mê mất mạng hoàn toàn không có cách nào chiến đấu trừ phi năng lực vừa lúc khắc chế đối phương nhưng chủ thần sinh mệnh từ trường sẽ trên phạm vi lớn suy yếu thứ thần năng lực tác dụng giảm xuống năng lực tạo thành tổn thương cùng hiệu quả mà lại chủ thần có đại lượng thời gian nghiên cứu cách đấu chỉ bằng vào cao siêu cách đấu liền có thể tùy tiện đem đồng dạng lực lượng thứ thần đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa đủ loại chỗ tốt đều để vô số thứ thần khát vọng trở thành chủ thần nhưng tiến hóa thành chủ thần lúc sinh tử quan tạp chẳng lẽ vô số thiên kiêu kỳ tài mà kỳ tích chi huyết số lượng từ t r ư ớ c từ thần quốc khống chế chỉ có thể thông qua ngàn năm một lần chủ thần tranh cử hoặc là đầu nhập vào đến thần quốc dưới trướng cam làm ương quyển mới có hy vọng đạt được kỳ tích chi huyết trở thành bất hủ chủ thần sinh mệnh bằng vào ta bây giờ lực lượng nếu như lại đụng bên trên diệp thành chủ không cần ám hoạch cùng lệ nguyên tử hẳn là có ba thành phần thắng lâm siêu trong lòng âm thầm phân tích mình cùng chủ thần t r ê n l ệ n h hắc hoang diệp thành chủ không hề nghi ngờ là chủ thần bên trong tinh anh dù sao chấp trưởng một tòa cự thành Tài t phú vô ậ ngay trên n ư ờ giờ i với nhiều, bảo bây bắt so vật có lẽ so với hắn còn lẽ lấy hắn hắn i lại ngơi thể chết, lại là thứ thần tăng phúc. Có thể có ba thành năm chắc đã là rất không tầm thường. Nghỉ ngơi một phúc, chắc không có có là là à năm Nghỉ n g ba đêm. đã kế tiếp lâm siêu bọn người lần lượt rời giường rửa mặt dùng cơm về sau tiến về quảng trường tập hợp chỉ gặp người tạo mặt trời từ mã thần điện dưới mái hiên dâng lên ấm áp quang mang chiếu dọi toàn bộ quảng trường phản xạ tại tinh bích phía trên đem lâm siêu đám người hình chiếu rõ ràng hiện hiện đến mức đứng trên quảng trường lâm siêu mọi người ngẩng đầu nhìn lại cũng có thể từ không trung tinh bích bên trên trông thấy mình thân ảnh phảng phất tại chiếu một mặt to lớn vô cùng tấm gương tất cả chiến đội lần lượt đến đông đủ đại đa số chiến đội khi đi tới đều trước tiên nhìn hướng lâm siêu nơi này từ khi hôm qua lâm siêu một mình qua bốn mươi hai quan yêu nghiệt thành tích sau khi ra ngoài g i t suất lĩnh chi này chiến đội lập tức trở thành đại đứng đầu gây nên các phương chú ý bao quát mãi a thành bên trong một chút ngư lòng hôn tạp thế lực cũng nghĩ hướng lâm siêu ném đến cành ô liu chỉ là cân nhắc đến tiếp xuống kỳ tích động huyệt quá mức hung hiểm vạn nhất lâm siêu chết yểu ở bên trong đưa tặng lễ gặp mặt liền lấy không trở về cho nên mới để lâm siêu tối hôm qua may mắn có cái ngủ ngon ngủ lâm tiên sinh tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ gối thoáng qua một cái đến về sau liền nhiệt tình hướng lâm siêu chào hỏi Một tay ngữ nói đưa tay không đánh mặt người, cười đưa mặt lúc â âm lâm lâm m mày, mắt chầm chầm siêu siêu nói Giắt lại vùi. Hiển nhiên, người thuê đầu, quyết khẽ không như ánh hàn nhìn hán định hán gật gì. g thời này bọn là vị ca ca p đỡ. Không ó cái gì độ t r u này g t h n nói, đều là bị lợi ích cái chốt cùng nên h thể ích chốt chỗ. Cho có cái một lợi đều là l bị ấ cái mực có tốt, một mực không đám n h tiêu u ố người kết i siêu a o lâm Lúc đám ý nghĩ.、Lúc、này, n g đỉnh đầu không gian có chút chằn ra hiện ra hai bóng người một cái là hôm qua thứ sáu trụ thần kèm một cái là phụ tá hán dự bị trụ thần tráng hán kém nhìn chung quanh một chút toàn trường gặp tất cả mọi người tại trong vòng thời gian quy định đến đông đủ hài lòng nói đi qua hôm qua bài danh thi đấu tin tưởng tất cả mọi người đã biết mình tiến vào kỳ tích động huyện c h í n h tự cái thứ nhất tiến vào là thứ sáu cự thành g i ặ t chiến đội phía sau mỗi cái chiến đội tiến vào thời gian khoảng cách hai giờ hai giờ mọi người sắc mặt biến đổi đối bọn hắn thể chất như vậy mà nói hai giờ có thể chạy được bao xa quá lâu à? có người nhịn không được nói đúng đấy dạng này người phía sau không phải muốn tại hạng nhất sau khi tiến vào cách xa nhau một hai ngày thời gian mới có thể tiến nhập một người khác phụ hòa nói trong miệng hắn người phía sau hơn phân nửa liền là chính hắn k é m n h à n nhạt nhìn đám người một chút nói thế nào coi nơi này là địa phương nào cùng ta có kẻ mặc cả hiện tại ta thay đổi chủ ý khoảng cách thời gian ba giờ đám người một trận kinh ngạc cái này quy tắc còn có thể lâm thời sửa chữa c h u thân đại nhân ngươi cái này có người nhịn không được lo lắng đây chính là bọn hắn đầu nhập tất cả tâm huyết cùng hy vọng cơ hội một khi thất bại cũng chỉ có thể dùng một chút tương đối mạo hiểm thiên phương đến tiến hóa nhưng thất bại tỷ lệ c ứ cao so với tự sát thức tự thân tiến hóa chẳng tốt đẹp gì bốn giờ k é m lạnh nhạt nói cái này có người gấp đến độ kém chút tóc đều dựng thẳng lên cơ hồ nổi trận lôi đình nhưng không đợi hắn mở miệng đống trước mặt không gian rập rờn lại là vị kia tiểu mập mạp thiếu quốc đế kiểu thuấn di xuất hiện tại người kia trước mặt r ộ i ra mập mạp tay nhỏ nắm hắn miệng lạnh giọng nói nói thêm một chữ nữa ta giết ngươi người này bị hắn như ác lang ánh mắt nhìn chằm chằm trong lòng rụt rè không dám lên tiếng những người còn lại gặp vị này thiếu quốc đế đều nhận mệnh từng cái câm như hến không dám lại nói miễn cho vị này buốc đồng trụ thần lại đề cao một giờ khoảng cách vậy liền thật muốn trở về tắm một cái ngủ thật bá đạo alin h vụng trộm le lưới ngập nước đôi mắt lại cong thành n g u y ệ t nhà cười hì hì nói bất quá ta ưa thích lâm siêu cùng giặt đám người trên mặt đều lộ ra thiếu dung chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cái đại tiện nghi mang ý nghĩa tại trong vòng bốn tiếng toàn bộ kỳ tích động huyệt liền bọn hắn một chi chiến đội có thể vì sở dục vì kèm gặp tất cả mọi người không còn lên tiếng hài lòng nói rất tốt trước khi tiến vào ta còn có cái lời khuyên nhắc nhở ngươi một chút nhóm kỳ tích động huyệt cực lớn kỳ tích chi huyết mặc dù chỉ ở dưới đáy quang tuyệt khu vực mới có nhưng không thể xâm nhập quá sâu quang tuyệt khu vực t r e o chọc đến bên trong một chút các ngươi không chọc nổi đồ vật đến lúc đó toàn quân bị diện cũng đừng trách ta đám người nhao nhao kinh hãi cái này kỳ tích động huyệt bên trong ngoại trừ bọn hắn bên ngoài lại còn có khác v ậ t sống khắc chương 734, cự quật chương 747, cự quật đi vào đi kèm không có cho đám người tiêu hóa thời gian đầu ngón tay hất lên từ trong tay háo bắn ra một đạo ngân sắc thẻ kim loại bay đến giặt trước mặt lăng không lơ lửng không gian từ năng kim loại giắt lập tức nhận ra cái này tấm thẻ màu bạc chất liệu l à cực kỳ hiếm thấy quý giá hy hữu từ năng kim loại có cực mạnh thiên nhiên phóng xạ được người xưng làm bay lượn kim loại khai thác cùng giã luyện đều vô cùng phiền p h ứ c chương này đầu ngấn tinh xảo thẻ kim loại giá trị tuyệt đối tại ngàn viên mã kim tệ trở lên rót vào các ngươi tế bào nguồn năng lượng sẽ đem các ngươi nhảy vọt đến kỳ tích động huyệt bên trong kèm lạnh nhạt nói giắt tình ngộ tới trước kia liền nghe nói từ năng kim loại chuyên môn dùng để nấu luyện thành t ư ờ n g quân tại phía ngoài phi thuyền hạm cánh bên trên thuận tiện không gian nhảy vọt nhảy vọt không nghĩ tới chế tắc thành như vậy tấm thẻ nhỏ cũng có như thế thần kỳ hiệu quả thần quốc bên trong khoa học kỹ thuật trình độ quả nhiên không phải cự thành có thể so sánh ai trước giặt quay đầu hướng lâm siêu bọn người nhìn lại mọi người biết hắn muốn tìm người thử nghiệm nếu như nhảy vọt sau địa điểm vừa lúc gặp nguy hiểm có người đầu tiên hỗ trợ ngăn cản một cái hắn sau đó tiến vào cũng có thể kịp thời kịp phản ứng ta tới đi thành thục khéo đưa đ ẩ y tạt mở miệng nói dắt hướng hắn ném đi một cái khen ngợi ánh mắt đem ngân sắc t ử năng tấm thẻ đưa cho hắn tạt nắm ở trong tay lòng bàn tay nổi lên tế bào nguồn năng lượng chỉ gặp hắn quanh thân không gian có chút vặn vẹo đông nhiên hóa thành một cái vặn vẹo vòng xoáy đem hắn thân ảnh vặn vẹo trở thành một cái vòng xoáy nhỏ chút biến mất không thấy gì nữa kế tiếp ta a lynx cũng bắt lấy thẻ bạc đồng dạng nhảy vọt rời đi lôi cùng điêu gỗ thiếu niên theo sát phía sau lâm siêu nắm chặt tấm thẻ rót vào một chút tế bào nguồn năng lượng lập tức cảm giác thân thể n h ẹ bẫng thể nội ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đang xoay tròn có chút muốn nôn mửa cảm giác cũng không lâu lắm ánh mắt lần nữa khôi phục chung quanh tia sáng đen kịt nhưng không phải quang tuyệt khu vực y y ả nguyên có các loại xạ tuyến rời rạc trên không trung chỉ cần mang nhìn ban đêm rụng cụ liền có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh bất quá mọi người tại đây sớm đã tiến hóa ra nhìn ban đêm năng lực cũng không có cái gì ảnh hưởng x o á t dắt thân ảnh trống r i n g hiện lên ở trước mặt lâm siêu bốn phía d i ò xét nơi này là một mảnh ẩm ướt âm u hang động nói là hang động lại rộng rãi giống như bình nguyên hang động độ rộng có mấy ngàn mét hang động đỉnh c h ó t ư ớ c hơn hai ngàn mét cao phải biết mặt đất cao nhất để vỡ rẹt độ cao cũng mới tám nghìn tám trăm mét khoảng trừng cái này một cái huyệt động độ cao lại tương đương với một tòa địa cầu đỉnh cao nhất một phần tư lâm siêu bọn người đứng ở bên trong tựa như nhỏ bé con kiến đứng tại h u y ệ t cư nhân trong h u y ệ t động nếu như con kiến biết độ cao lời nói như thế lớn hang động a l i n h n g ử a đầu nhìn qua mặt mũi tràn đầy rung động nói đây là người vì mở ra tơi a thế mà mở ra như thế lớn hang động chẳng lẽ là vì ở lại tắt l ầ m b ầ m nói cự nhân hang động cũng không có khoa trương như vậy chứ dắt nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh về sau gặp sau cùng mẹ cũng đến liền nói ngay đi thôi đường chậm trễ thời gian sau bốn tiếng liền sẽ có một đội tiến đến nói xong từ chữ vật khí bên trong móc ra một cái lớn cỡ b ả n tay dụng cụ điều chỉnh thử một lát nắm dụng cụ ở phía trước dẫn đường đám người đi theo phía sau nơi này còn không phải quang tuyệt khu vực kỳ tích chi huyết không ở nơi này chúng ta đến tăng thêm tốc độ dắt trầm giọng nói vừa nói xong đã bay lượn mà đi thân ảnh nhanh như huyễn ảnh đám người vội vàng đuổi theo lâm siêu vừa đi theo đi đường một bên đánh ra chung quanh trong không khí ngoại trừ nghiêm trọng ẩm ức cùng nhàn nhạt bùn đất hư thối mùi bên ngoài còn hôn tạp nhàn nhạt máu tanh mùi vị cỗ này máu tanh mùi vị cùng nhân loại huyết dịch hương vị khác biệt có một loại kỳ lạ dị hương tựa hồ tại chỗ nào người được qua lâm siêu nhìn qua mặt đất một chút có một ít làm hóa mơ hồ dấu chân lấy cái này thổ nhưỡng độ cứng suy đoán những này giấu chân chủ nhân đến đến nơi đây hơn phân nửa không cao hơn một tháng hẳn là mã thần địa người sớm tới bố trí một vài thứ để bọn hắn đạt được kỳ tích chi huyết thuận lợi hơn điểm đương nhiên cũng có thể là càng khó khăn điểm siêu siêu ngắn ngủi vài phút lâm siêu bọn người liền xâm nhập đến trong huyệt động hơn trăm dặm chỗ sâu huyệt động này chiều sâu vượt qua tưởng tượng của bọn hắn từ k h ẽ nghiêng độ dốc đến xem cái này hơn trăm dặm chiều sâu đối với toàn bộ hang động mà nói đoán chừng chỉ là cực nhỏ một khoảng cách cách đáy bộ quang tuyệt khu vực còn xa cực kỳ giặc cũng nghĩ đến điểm ấy dứt khoát không còn bảo lưu lấy gấp mười lần vận tốc gâm thanh bắn vọt đến đi đường một giây liền là năm dặm lôi cùng alinz tắt bọn người không thể không thi triển năng lực của mình hoặc trang bị đến phụ tá tiến lên chỉ dựa vào tự thân thể năng t r è o trống tiêu hao quá lớn vạn nhất tao ngộ nguy hiểm hoàn toàn không chiến toàn có sức chiến đấu. lâm siêu có vũ trụ chiến giáp mất trọng lượng hiệu quả tùy tiện liền bảo trì tại gấp mười lần vận tốc gâm thanh bên trên mà lại l ĩ n h ngộ quang tốc ba động cách đấu về sau còn có thể tác dụng tại đi đứng bên trên cho dù là gấp hai mươi lần vận tốc gâm thanh cũng có thể tùy tiện làm đến siêu đột nhiên phía trước nhất g i ặ t thân thể hung hăng chấn động hướng về sau bay ngược tới lâm siêu tay mắt lanh lẹ đem hắn tiếp được xoay tròn một vòng tá lực sau bông xuống ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp rạt phía trước bắn ngược về một đạo bóng ma sau khi hạ xuống có chút lóe lên đào đất biến mất hiện tại là một lần đi săn thất bại liền từ bỏ cùng con mồi chính diện giao phong dự định đáng chết nơi này còn có khác quái vật rát s á c mặt khó coi vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau ngực may mắn chiến giáp của hắn là linh năng binh khí kịp thời giúp hắn chống nổi một cách này nếu không ngực trái tim đều sẽ bị trong nháy mắt đào ra con quái vật này đi săn thủ pháp quá giả dạn alin h sắc mặt biến hóa nói đây chính là trụ thần nói quái vật a mẹ c a o mày nói hẳn không phải là trụ thần đại nhân nói là quang tuyệt khu vực dưới đáy nơi này còn chưa tới quang tuyệt khu vực đâu có phải hay không là quái vật kia đi ra rồi tắt long vẫn còn sợ h a i nói mẹ khẽ giật mình nói không ra lời giặc n g h i đến kẻm có chút hoảng hốt lấy đối phương trụ thần thân phận không cần thiết nói ngoa hắn nhìn về phía trong tay dụng cụ lập tức nhìn thấy một cái chấm đỏ tại bọn hắn bên trái mấy mét bên ngoài d ư ớ i đáy không n ú c đ í c h tựa hồ tiềm phục tại nơi đó lúc trước hắn chạy quá nhanh đến mức không có lưu ý đưa tới tay dụng cụ lâm s i ê u gặp giặt do dự không tiến không khỏi nhữ mày nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong tay hắn dụng cụ nhìn thấy cái kia điểm đỏ vị trí về sau lập tức phun trào thể nội tế bào nguồn năng lượng hội tụ đến trên nắm tay s i ê u thân ảnh đột nhiên lấp lóe xuất hiện tại cái kia điểm đỏ ẩn n ú t thổ nhưỡng ngay phía trên nắm đấm đập t ầm ầm ra a nu bi tăng phúc tốc độ tăng phúc quang tốc ba động quyền chỉ gặp lâm siêu nắm đấm nện tại thổ nhưỡng thượng hạ một khắc quyền hạ thổ nhưỡng bành một tiếng vỡ ra hóa thành vô số cho bụi bột phấn từ nổ bể ra thổ nhưỡng hạ bắn ra một đạo h ắ c ảnh lao thẳng tới lâm siêu mặt lâm siêu hừ lạnh một tiếng cánh tay khẽ đậu quang tốc ba đậu cánh tay như huyễn ảnh phát sau mà đến trước trong nháy mắt bắt lấy cái này bổ nhào vào c h ó t m g u i trước đồ vật trên thân đây là một nắm đấm thể tích lớn vật nhỏ bề ngoài một tầng mềm non r i á p sát dưới bụng mọc đầy b ả y tăng cái bén nhọn nhỏ chảo giống móc câu sắc bén đội lên huyết nhục bên trên có thể tùy tiện kéo xuống một khối da khắc chương bảy trăm ba mươi lăm phi tốc thu hoạch chương bảy trăm bốn mươi tám phi tốc thu hoạch chi vật nhỏ này bị lâm siêu bắt lấy về sau có chút kinh hoàng hét dầm lên không ngừng vung vẩy dưới bụng nhỏ chảo nhưng nhỏ chảo mặc dù sắc bén là quá quá ngắn nhỏ không cách nào bắt được lâm siêu cổ tay cảm nhận được nó dễ rùa lực đạo lâm siêu trong lòng thất kinh cỗ lực lượng này tối thiểu có k i ể u dai tả hữu nếu như là trên mặt đất cái này nắm đấm lớn vật nhỏ có thể tùy tiện giết chết vương thú giáp giỏi a nu bi trong lòng giật mình nói tại đi vào kỳ tích động huyệt về sau hắn liền đã tỉnh lại chỉ cần không có nhận biết vực đỉnh tiêm chủ thần ở đây hắn liền có thể ẩn tàng lại khí tức của mình lâm siêu trong lòng hơi động người biết còn không đợi ạ nú bì trả lời giặt bọn người bay lượn đến lâm siêu trước mặt nhìn qua trong tay hắn rẽ ruổi nhuyễn giáp tiểu trùng mặt mũi tràn đầy giật mình khó có thể tưởng tượng vừa rồi đem giặt đánh bay ra ngoài đồ vật lại lại như thế cái tiểu bất điểm đừng nặn nát giặt kêu lên trước giải phẫu nhìn xem lâm siêu khẽ gật đầu đây là hoang dã sinh tồn thói quen đụng tới không biết quái vật tốt nhất giải phương pháp liền là giải phẫu đến xem giặt từ chữ vật khí bên trong lật ra sắc bén đao cụ cùng cái kẹp các loại đầy đủ hết g i a o giải phẫu c ô đủ các loại cho dù là giáp cứng loại quái vật cũng có thể giải phẫu ra hắn đầu tiên là dùng dài nhỏ tiểu đao cắt đứt xuống cái này nhuyễn giáp tiểu trùng đầu rất nhanh nhuyễn giáp tiểu trùng đ ỉ n h chỉ dãy giụa lập tức bắt đầu phân giải thân thể ngoại giáp bén nhọn móng vớt nội tạng tổ chức tất cả đều đơn độc tách ra tới tại giạt thủ pháp thành thạo giải phẫu lúc lâm siêu đi vào một bên thầm nghĩ trong lòng n g ư ờ i gặp qua cái đồ chơi này a nu bị nói gặp qua chỉ là chưa từng thấy như thế lớn cái đầu loại này giáp giỏi là ký sinh trùng một loại ưa thích sinh hoạt tại cỡ lớn quái vật trên thân liền xem như thành thục kỳ giáp giỏi cũng chỉ có lớn t r ư ờ n g hạt đậu mà lại cùng cái khác kỳ sinh trùng bọn chúng cực kỳ yếu ớt tiến hóa chậm chạp có thể đạt tới gấp đôi thể chất liền là giáp giỏi vương lâm siêu nghe hiểu hắn ý tứ thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này có loại cực lớn quay vật hơn phân nửa là a nu bị nói vẫn là cẩn thận mới là tốt đừng quá truy cầu thời gian lâm siêu khẽ gật đầu trở lại giặt bọn người bên người giờ phút này đã giải m ổ xong giặt tại cái này giáp giỏi nội tạng bên trong lật tới lật lui một lát đ ố n g chấn động rút bàn tay về đầu ngón tay nắm một viên kim sắc hạt gạo nhỏ trạng thái như giọt nước mắt đây là mẹ trông thấy v ậ t này sắc mặt đại biến lâm siêu cùng alin tắt bọn người thần sắc mê hoặc còn không đợi bọn hắn mở miệng hỏi thăm giặt đã run rẩy thanh âm nói kỳ tích chi huyết đây chính là kỳ tích chi huyết lâm siêu bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây chính là kỳ tích chi huyết vậy mà tại côn trùng thể nội giặt nắm đ ú t kim sắc giọt nước kết tinh bàn tay run nhẹ nhẹ đã từng tha thiết ước mơ đồ vật vậy mà liền dạng này đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình tới như thế ngoài ý muốn đến mức để hắn kinh hỉ đến cảm giác không chân thực hắn hít một hơi thật sâu từ từng cái góc độ cẩn thận nhìn lại tinh tế cảm nhận được kết tinh bên trong phong tỏa bành trướng lực lượng rốt c u ộ c xác định đây chính là mình muốn tìm kỳ tích chi huyết hắn nhanh chóng thu hồi vật này quay đầu nhìn về phía lâm siêu bọn người ánh mắt rơi vào l â m siêu trên thân khống chế lại nội tâm tâm tình kích động thanh âm có chút rung động nói lâm tiên sinh có thể tìm tới vật này nhờ có có ngươi nếu như c h ờ một lát còn có thể tìm tới giọt thứ hai cái thứ nhất phân phối cho ngươi như thế nào lâm siêu trong lòng hiện lên một tia cướp đoạt do dự cuối cùng vẫn từ bỏ nói không có vấn đề à, bọn người nhịn không được nhìn nhiều mấy lần dắt nắm kỳ tích chi huyết bàn tay chỉ cần đạt được vật này liền có thể trở thành chủ thần thu hoạch được bất hủ sinh mệnh cái này dụ hoặc thực sự quá to lớn dắt cảm nhận được mấy người bọn họ c h ú m ụ mỉm cười nói các vị chúng ta tiếp tục đi đã còn chưa tới hang động chỗ sâu quang tuyệt khu vực liền có thể tìm tới nói rõ nơi này kỳ tích chi huyết sản lượng coi như không tệ đợi lát nữa hẳn là còn có thể gặp dạng này tiểu quái vật A Linh, bọn người nghĩ thầm cũng thế lúc này mới tiến đến bao lâu không đầy nửa canh giờ vậy mà liền có thu hoạch có lẽ lần này có thể thắng lợi trở về cũng có khả năng giá không có lập tức hấp thu kỳ tích chi huyết lột xác thành chủ thần cần khoảng mười hai tiếng thời gian có thời gian lâu như vậy cố gắng còn có thể tìm tới không ít mặc dù hắn chính mình phần này đã có nhưng bảo vật như vậy không có người sẽ ngại nhiều mỗi một giọt kỳ tích chi huyết đều tương đương với một vị chủ thần cấp tâm phúc chiến lược cỡ nào mê người đám người tiếp tục bay lượn tiến lên lần này giặt để lực lượng năng lực lôi đi ở trước nhất phụ trách mở đường á l i n h thì dùng thực vật năng lực cho lôi chiến rắc bên trong trồng trọt bên trên một tầng mềm mại thảm thực vật tại tao nộ lúc công kích những này mềm mại thảm thực vật hạt giống sẽ trên phạm vi lớn tá lực bảo hộ lôi an toàn nửa giờ sau có biến giặt đột nhiên kêu lên đám người nhao nhao dừng lại chỉ gặp giặt trong tay trên dụng cụ biểu hiện bên trái phạm vi có một cái điểm nhỏ màu đỏ từ khoảng cách biểu hiện đến xem hẳn là ở bên trái hang động trên vách đá ở bên trái giắt á l i n h bọn người nhãn tình sáng lên lập tức hướng điểm đỏ vị trí lặng yên kín đáo đi tới lâm s i ê u nghĩ đến á nú bị lúc trước không có như người khác hưng phấn mà là âm thầm đề phòng tại ở gần về sau chỉ gặp cái kia điểm đỏ tại trong vách đá bên cạnh chừng hai mươi mét chiều sâu bên trong g i ắ t bọn người nhìn về phía lâm siêu bọn hắn mặc dù có rất nhiều thủ đoạn có thể giết chết cái này tiểu côn trùng nhưng cái sau tiềm ẩn tại nham thạch bên trong không cách nào trong nháy mắt miểu sát ngược lại sẽ một kích không chúng đem dọa chạy đến lúc đó muốn lại bắt liền rất khó khăn trong bọn họ không có nham thạch năng lực giả lâm siêu trông thấy không phải loại cực lớn quái vật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng có mấy phần vui mừng hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thân tăng phúc bỗng nhiên khởi động s i ê u như thuấn di bỗng nhiên gần sát chỗ kia vách tường quang tốc ba đ ộ n quyền nắm đấm trong nháy mắt vùng đánh ra hơn trăm lần một lần so một lần nhanh tất cả đều trùng điệp cùng một chỗ chậm nhìn đi phảng phất chỉ là đánh ra một q u y ề n khi hắn c u ố i cùng một q u y ề n rơi vào trên vách đá về sau sau một khắc quanh một tiếng vách đá bỗng nhiên hóa thành bột mịn phạm vi chỉ có chừng ba thước chiều sâu lại có hơn hai mươi mét tựa như một cái vắt nang giếng chỉ gặp lò nát trong vách đá nằm sấp một con so lúc trước ít hơn một vòng rắp r ồ i bị kình đạo kích thương đang cố gắng bỏ lên muốn chui vào nham thạch bên trong lâm siêu thân ảnh nhoáng một cái tại trong cho bụi hối h ạ lấp lóe đi vào cánh tay một chảo đem nắm rút lui trở về thật là lợi hại q u y ề n pháp giặt trong lòng thất kinh lúc trước lâm siêu xuất kích lúc hắn chỉ nhìn thấy nó phần lưng ánh mắt bị ngăn trở giờ phút này mới phát hiện lâm siêu có thể dựa vào nắm đấm đánh xuyên mấy chục mét lỗ thủng mà lại có thể làm cho lực lượng tập trung ở một điểm không có khuyết tán dạng này kinh đạo vận dụng quả thực là thần hồ kỳ thần lại là một con á l i n h đám người nhìn thấy lâm siêu trong tay giáp giỏi ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù biết cái này giáp giỏi không có khả năng cho bọn hắn nhưng là lâm siêu bọn hắn sớm một chút thu hoạch được cũng chờ tại sớm một chút đến phiên bọn hắn khắc chương 736, cứu cực giác tình giả g i á c chương 749, c ứ u cực giác tình giả tà tơi giúp ngươi g i á t lật ra lúc trước dao giải phẫu cố lâm siêu khẽ gật đầu giao cho hắn đến phân giải một lát sau cái này nhuyễn giáp tiểu trùng thân thể bị hoàn toàn tách rời g i á t dùng đao cụ tại nó nội tạng trong tổ chức gậy rất mau tìm đến một viên ánh vàng rực rỡ ánh sáng lại là một giọt kỳ tích chi huyết giặc nhãn t ỉ n h sáng lên vê lên đưa cho lâm siêu lâm siêu có chút mừng rỡ nhìn thoáng qua lại phát hiện viên này kỳ tích chi huyết so với g i ặ t lúc trước lấy được viên kia muốn nhỏ hơn một vòng khe nhữ mày giặc mấy người đồng dạng chú ý tới điểm này hơi kinh ngạc alin h kinh ngạc nói cái này kỳ tích chi huyết lại còn có lớn nhỏ phân chia giặc trông thấy lâm siêu sắc mặt không mang ý cười trầm ngâm nói ta trước kia gặp qua kỳ tích chi huyết ba c h i ệ u đóng dấu mô hình cùng ta viên kia không sai biệt lắm nghe ta phụ thân nói trừ sơ đại cự nhân tộc bên ngoài còn lại chủng tộc chỉ cần năm mươi khắc kỳ tích chi huyết liền có thể trăm phần trăm tiến hóa thành công ngươi viên này còn kém một chút đợi lát nữa lại lấy được lời nói cho ngươi bổ đủ ngươi xem coi thế nào lâm siêu lúc này mới gật đầu đáp ứng á l i n h bọn người gặp đã mở miệng cũng không có nói cái gì mà lại chặn đánh giết cái này kỳ lạ côn trùng còn cần lâm siêu xuất thủ mới được không phải nói kỳ tích chi huyết tại quang tuyệt khu vực à, làm sao lại tại quái vật này thể nội alin nghi ngờ nói mẹ trầm ngâm nói có thể là cái này côn trùng tại quang tuyệt khu vực bên trong ăn vào cái này kỳ tích chi huyết còn chưa kịp tiêu hóa giặc khẽ lắc đầu nói không phải không tới kịp tiêu hóa mà là không cách nào tiêu hóa ta nghe phụ thân nói qua một chút kỳ tích chi huyết bản thân là thể lỏng mà trong tay chúng ta lại là kết tinh nguyên nhân là quái vật này tiêu hóa năng lực quá kém dẫn đến kỳ tích chi huyết tại bọn chúng thể nội ngưng kết thành tinh chúng ta đến lúc đó phục d ụ n g chỉ cần thôi động tế b à o nguồn năng lượng toàn lực tiêu hóa là được lôi ngạc nhiên nói thần kỳ như vậy g i ặ t nhún mai nói không phải gọi thế nào kỳ tích chi huyết đâu t ắ c cười nói nói đến còn phải cảm tạ lâm siêu huynh đệ đâu nhờ có hắn cho chúng ta tranh thủ đến danh ngạch thứ nhất này vậy đại khái liền là cái thứ nhất tiến đến chỗ tốt đi đổi lại thứ hai thứ ba thậm chí càng đằng sau tiến vào lời nói căn bản là không đụng tới cái này côn trùng quái vợn chỉ có thể đến quang tuyệt khu vực thử thời vợn đám người nghe vậy đều là nhìn về phía lâm siêu giắt cười nói không sai lần này toàn dựa vào tại lâm siêu huynh đệ như vậy đi ta có cái đề nghị đợi lát nữa nếu có nhiều kỳ tích chi huyết phân phối thêm cho lâm siêu huynh đệ một dọn đền bù hắn nước mắt sinh mệnh ta đồng ý alinz đồng ý nói ta cũng đồng ý lôi đạo những người còn lại đều là không có dị nghị mặc dù hâm mộ cũng chỉ có thể âm thầm cảm khái dù sao ai bảo trong bọn họ không có nham thạch năng lực giả chỉ có lâm siêu có biện pháp trong nháy mắt bắt lấy cái này quái trùng đám người tiếp tục lên đường lại thâm nhập sau một tiếng đám người chung quanh tia sáng càng ngày càng mỏng manh dù cho là có nhìn ban đêm năng lực đám người tầm nhìn cũng giảm mạnh chỉ đạt tới khoảng 2 0 0 0 mét có thể thấy được khoảng cách quang tuyệt khu vực càng ngày càng gần cái này trong vòng một canh giờ đám người nhưng không có lại gặp quái trùng không khỏi có chút phập phồng không yên đúng lúc này phía trước bỗng truyền đến rất nhỏ tiếng vỡ vụn đối với thường xuyên đi săn tại trên hoang dã mọi người tới nói thanh âm này cực kỳ quen thuộc chính là răng nhấm nuốt xương cốt phát ra thanh âm không khỏi hai mặt nhìn nhau đã là kinh hỷ lại có mấy phần lo lắng lâm s i ê u nghĩ đến á nú bị nói loại cực lớn quái vật sắc mặt biến hóa âm thầm đề phòng giặt do dự một chút cắn răng nói nhỏ đi qua nhìn một chút theo thường lệ để lôi đi ở trước nhất để á l i n x cho hắn chiến giáp bên trong trồng trọt mềm mại thực vật đằng giáp cũng để vị kia khắc gỗ thiếu niên cho hắn chiến giáp bên ngoài chế tạo một bộ hàn băng hậu thuẫn có hai trọng năng lực phòng ngự gia trì phối hợp hắn tự thân chiến giáp cho dù tao nộ cái gì húng mánh quái vợt cũng sẽ không bị lập tức đánh giết chuẩn bị thỏa đáng đám người lặng lẽ tìm tòi đi qua lâm siêu xa xa liền trông thấy phía trước bốn ngàn mét bên ngoài vách đá dưới đáy có một đạo bóng ma ngồi s ổ m ở nơi đó loại người hình dạng trên lưng có vảy tầng giáp sát bả vai có chút run run tựa hồ tại ăn chỉ từ bề ngoài đến xem cực kỳ giống nửa người nửa thú rác tình giả nghe được đám người tiếng bước chân thân ảnh này lập tức đình chỉ ăn đ ố n g nhiên quay đầu bộ mặt bên trên đại khái là nhân loại bộ dáng chỉ là cái cầm chỗ có một chút lân phiến trạng lớp biểu bì ngoài ra liền là con mắt của nó đúng là một mảnh đen nhánh p h ẳ n g phất hai hông sâu không thấy đáy hát đàm dạng này con mắt lâm siêu chỉ ở vực sâu nhân cách bạch tuyết trên thân gặp qua không phải rác tình giả lâm siêu có chút kinh nghi ngoại trừ trên thân bộ phận bộ phận biến dị bên ngoài đối phương hiển nhiên liền là nhân loại bộ dáng lúc này đạo này nửa người thân ảnh nhìn thấy lâm siêu mấy người lặng lẽ đến gần người về sau đ ỗ n g nhiên thân ảnh loay lên quay đầu chạy hướng hang động chốt sâu mau đuổi theo lâm siêu ngay cả kêu lên dẫn đầu thi triển tốc độ tăng phúc đuổi theo giặt trông thấy trên dụng cụ phi tốc rời xa điểm đỏ vội vàng chào hỏi những người khác cùng nhau đuổi theo Siêu. lâm siêu lòng bàn chân thi triển quang tốc ba động tế bào nguồn năng lượng rót vào tại hai chân bên trong tốc độ trong nháy mắt bạo tăng đạt tới gần ba mươi lần vận tốc câm thanh giống như một đạo gào thét cự hạo thẳng tắp mánh liệt bắn ra ngoài cái k i a đạo nửa người sinh vật chạy cũng không nhanh ước chừng là thập nhị giai tả hữu lâm siêu mở ra hoàng kim tăng phúc lại phối hợp tốc độ tăng phúc tốc độ đã đạt tới thập nhị giai lại thêm vừa lĩnh ngộ quang tốc ba động k ỹ xảo bộ pháp như gió đang đổi u ra ba ngàn mét không đến liền vượt qua đạo thân ảnh này đem chặt lại cái này nửa người sinh vật trông thấy ngăn cản ở phía trước lâm siêu thiếu niên bộ dáng trắng non trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn gào thét một tiếng đột nhiên đánh tới lâm siêu khe n h í mày mở ra cánh tay phải ạ nú bị tăng phúc thi triển ra tia sáng áo nghĩa ánh mắt ngưng lại đồng thời vung vẩy cánh tay quang tốc ba động quyền oanh ra trong nháy mắt đánh ra trên trăm đạo quyền ảnh điệp ra tại cùng một cái đốt quay một tiếng cái này nửa người sinh vật ánh mắt quả nhiên nhận tia sáng ngưng lại quái nhiễu tại nó trông thấy lâm siêu cánh tay còn không có khi nhấc lên lâm siêu nắm đấm đã đánh tới để nó không kịp chuẩn bị phòng ngự trong nháy mắt bị đánh chúng bay rớt ra ngoài ngực xương cốt vỡ vụn hung manh kình đạo từ nó phía sau bắn ra mà ra cứng rắn giáp lưng cũng dạn n ư ớ c ra hậu phương chạy đến giặt bọn người liền tranh thủ rơi xuống đất nửa người sinh vật đồng phục lâm siêu giải khai tăng phúc đuổi theo chỉ gặp cái này nửa người quái vật đã trọng t h ư ơ n g giờ phút này tay chân tứ chi đều bị đông cứng đồng thời bị cứng cỏi thực vật quấn quanh trói chặt trói buộc trên mặt đất không cách nào động đậy người nhìn thấy quái vật này tướng mạo về sau giặt bọn người giật n à cả mình lâm siêu thầm nghĩ trong lòng n g ư ờ i gặp qua dạng này người a a nu bị nói chưa từng thấy kỳ quái bất quá trên người nó khí t ứ c khá là quái dị tựa hồ có chút quen thuộc đáng chết chẳng lẽ là ta nuốt mất đầu mình lúc đã bỏ sót cái gì tin tức trọng yếu lâm s i ê u khe nhứ mày hướng giặt nói ngươi biết đây là cái gì ư giặt kinh nghi bất định nói chưa từng thấy thân thể có điểm giống giác tỉnh giả thế nhưng là giác tỉnh giả con mắt không phải như vậy liền xem như cứu cực giác tỉnh giả con mắt cũng không phải dạng này giống như vậy đen nhánh ánh mắt ta chỉ ở thanh trừ giả trên thân gặp qua thế nhưng là thanh trừ giả thân thể cùng nhân loại không khác chẳng lẽ là sau khi thức tỉnh thanh trừ giả thế nhưng là chưa từng nghe nói thanh trừ giả sẽ thức tỉnh a khắc chương 737, quái vật chương 750, quái vật lâm siêu khe nhữ mày hắn nhớ kỹ sơ đại thức tỉnh nữ vương con người giống như giác tỉnh giả chỉ là màu sắc khác nhau có thể thấy được cái này cũng không phải là thức tỉnh nữ vương mà lại hắn là nam tính có phải hay không là thôn thực giả a l i n c h trầm ngâm nói tatlac đầu nói ta gặp qua thôn thực giả con người giống như giác tỉnh giả chỉ là hơi có chút biến hóa không nghĩ tới cái này kỳ tích động huyệt bên trong lại có dạng này không biết quái vật may a thần quốc chấp trưởng nhiều năm hẳn phải biết đây là cái gì đáng tiếc chúng ta quyền hạn quá thấp có lẽ chờ ta trở thành thành chủ về sau mới có thể biết dạng này cơ mật nội dung giặt nhìn qua chói buộc chặt mắt đen thiếu niên khẽ thở dài lâm siêu thật sâu nhìn thoáng qua cái này nửa người mắt đen thiếu niên c h ầ m m ặ t không nói t ố t đừng chậm trễ thời gian giải phẫu nhìn xem giặt lật ra mình giao giải phẫu cũ phân phó á l i n h cùng khắc gô thiếu niên nói đem nó cố định trụ nói xong nâng lên tiểu đao đâm về mắt đen thiếu niên nhất hầu mắt đen thiếu niên cảm giác được nguy hiểm điên cuồng rẳng cò mặt mũi tràn đầy dữ tợn màu đen gân xanh nô lên phảng phất từng đầu vặn vẹo sa v ă n nhưng mà a l i n cùng khắc gỗ thiếu niên một cái thực vật một cái hàn băng đưa nó tay chân c h ó i buộc đông kết toàn thân lực lượng nửa điểm không dùng được phốc phốc máu tươi bắn tung tóe lưới đao đâm vào mắt đen thiếu niên n í t hầu lâm s i ê u khe nhúm mày mặc dù đã gặp không ít huyết tinh c h ẳ n g diện nhưng dạng này giải phâu sống sờ sờ loại người quái vật vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái đổi lại người bình thường sớm đã bị như thế đâm máu tàn nhẫn hình tượng hù dọa đến nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn thẳng nhưng lâm siêu tâm lý tố chất dù sao còn tại đó cùng tars a l i n x b ọ n người không chớp mắt nhìn chằm chằm giặt bàn tay nhìn qua hắn thành thạo thuận cái sau yết hầu thẳng tắp l ấ y xuống đem bên trong c h ả y máu động mạch cùng xương sụ n loại bỏ ra rất nhanh mắt đen thiếu niên rẽ rủa liền yếu ớt xuống tới lấy máu chạm đầu lột ra xé ra nội tạ n g một hệ liệt động tác phảng phất kinh nghiệm già dặn đồ thể thân thể cấu tạo cùng nhân loại lại có bảy thành tương tự kinh mạch không xương thể nội xương quay xanh xương sườn vị trí trái tim g i ạ c bên cạnh giải phẫu vừa nói không sai được thứ này khẳng định cùng nhân loại có thiên ti vạn lũ quan hệ không nghĩ tới kế thanh trừ giả về sau lại tìm đến mới không biết sinh vật đáng chết thế giới này đến tột u cùng có bao nhiêu bí mật phốc phốc bàn tay hắn kéo một cái đe mắt đen thiếu niên dạ dày giật xuống mở ra chỉ gặp bên trong màu đen vị t o à n bên trong ngâm lấy nửa khối hư thối trùng thi rõ ràng là lúc trước giáp dòi b ỏ mặc dù hư thối gần nửa nhưng giặt vẫn là một chút liền nhận ra vội vàng dùng đao cụ bước lên tt ê ê đao cụ vừa chạm đến màu đen vị t o à n liền phát ra ăn mòn tiếng vang cũng may hắn động tác nhanh nhẹn chỉ dính một cái liền buốc lên trùng thi đao cụ cũng đã hư thối đến m ấ t mô lưới dao chỗ có mấy cái c o n thiếu thật mạnh tính ăn mòn alin sợ hãi than nói giắt cười nói không sai có thể mang về chế tắc thành ăn mòn r ư ợ c tề đợi lát nữa tao nộ chiến đấu trực tiếp dùng để tập kích cũng được nếu như hất tới trên ra đoán chừng trong nháy mắt liền ăn mòn một mảng lớn lâm siêu nói nhìn xem trung thi giặt cho hắn nhắc nhở ngay cả giải phẫu trung thi rất nhanh ở bên trong tìm tới nửa giọt kim sắc kết tinh chỗ lô hổng có ăn mòn vết tích hiển nhiên còn lại một nửa bị cái này mắt đen thiếu niên cho tiêu hóa giặt đem cái này nửa viên kỳ tích chi huyết đưa cho lâm siêu cười nói như vậy ngươi liền gong ó t lâm siêu ước lượng một cái phân lượng so năm mươi khắc còn có dư thừa một chút lúc này nhận lấy chỉ gặp giặt đã bắt đầu giải phẫu mắt đen thiếu niên cái khác nội tạng tìm kiếm một lát sau thất vọng nói không có kỳ tích chi huyết cũng thế mạnh như vậy vị toàn có kỳ tích chi huyết cũng bị tiêu hóa cũng không giống như cái kia côn trùng đáng thương tiêu hóa năng lực lâm siêu trong lòng hơi động nói đem hắn thi thể cho ta đi ngươi muốn cái này giặt kinh ngạc nhìn xem hắn lâm siêu khẽ gật đầu nói ta đối với mấy cái này không biết sinh mệnh tương đối yêu kỳ giặt lưu luyến không rời nhìn thoáng qua mắt đen thiếu niên thi thể nói đã ngươi đều mở miệng lại là ngươi bắt lấy cho ngươi cũng không thành vấn đề chỉ là khó được gặp không biết sinh vật ta muốn nó dạ dày cùng một cánh tay mang về nghiên cứu không có vấn đề à. lâm siêu nói xin cứ tự nhiên g i á c đại hỷ xoay người chém xuống mắt đen cánh tay của thiếu niên sau đó từ chữ vật khí bên trong móc ra một cái ám tử sắc toàn thân thủy tinh chế tạo dương nhỏ đem cái kia đựng đầy cường t o à n dạ dày chuyển nhập vào đi a l i n h hâm mộ nói có thể mang chữ vật khí tiến đến liền là tốt lại nói ngươi là thế nào giấu giếm được kiểm tra giắt mỉm cười nói đây là bí mật của ta tha thứ không trả lời a l i n s thầm nghĩ cũng thế cười nói là ta đường đột giắt nhìn về phía lâm siêu nói con thi thể không t i ệ n không bằng t r ư ớ c thả ta chữ vật khí bên trong đi mấy người rời đi hang động sau liền cho ngươi lâm siêu khẽ lắc đầu trong cánh tay phải cơ bắp phun trào đem dấu ở trong đó chữ vật khí từ lòng bàn tay phun ra tế bào nguồn năng lượng rót vào trong đó mở ra chữ vật khí không gian đem cái này mắt đen thiếu niên thi thể ném vào bên trong n g ư ờ i cũng có chữ vật khí mấy người giật nảy cả mình lâm siêu nói thời gian không đợi người tiếp tục đi tới đi mấy người biết hắn không muốn nhiều lời thức thời mà không có hỏi tới riêng phần mình thu thập một phen tiếp tục đi tới rất nhanh bốn giờ đi qua đội thứ hai người phải vào tới dạc thời khắc lưu ý thời gian trầm giọng nói nắm chặt thời gian đến quang tuyệt lĩnh vực tìm tới đầy đủ kỳ tích chi huyết trước tránh né chờ đợi bảy ngày sau tranh cử kết thúc đám người khẽ gật đầu dọc theo con đường này không tiếp tục gặp quái trùng chỉ có thể đi quang tuyệt khu vực thử thời vận theo đám người xâm nhập kia sáng càng ngày càng yếu ớt trừ lâm siêu bên ngoài những người còn lại thị giác đều bị rút ngắn đến năm trăm mét phạm vi không đến tại dạng này khoảng cách nếu có quái vật gì tiềm phục tại chỗ tối thốt nhiên tập kích lấy thần kinh của bọn hắn tốc độ phản ứng rất khó kịp thời ứng đối tới mấy người không còn bảo lưu nhao n h a u móc ra trước đó chuẩn bị từ cảm giác mũ giác lâm siêu giả vờ giả v ị n cũng móc ra một kiện mua sắm ghen nguồn năng lượng lúc thuận tiện mua giản dị từ cảm giác mũ giác giá cả cực thấp hiệu quả tự nhiên cũng là cực kém nhắm mắt lại chỉ có thể cảm giác được chung quanh chừng 50 m mét hiệu quả cực kỳ bé nhỏ phía trước có cái hố nhỏ đột nhiên đi ở trước nhất lôi dừng lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ gặp tại hắn phía trước hang động chỗ địa thế nghiêng h ư ớ n g xuống có một cái trăm mét cao sơn đất tại sơn đất phía trước là một mảnh khoáng đạt đất trống thổ nhưỡng xoa tung cũng không g i á n chắc lâm siêu nhìn lại lập tức giật mình cái này sơn đất phía trước rõ ràng là một vùng tăm tối bình nguyên cực kỳ bao la hai bên hang động vách đá tựa hồ đến nơi đây liền gây mất tựa như từ một cái hắc cám trong đường hầm đi đến lối ra bên ngoài là rộng lớn thiên địa chẳng lẽ đây chính là kỳ tích động huyệt bên trong thế giới giặt g i ò xét hai mắt trầm giọng nói vào xem đám người thuận sườn đất n h ả xuống lôi bông têu to không tốt là đầm lầy chỉ gặp hắn thân thể đã qua nửa lâm vào bên trong màu đen thổ nhưỡng bên trong hai tay chống tại t r u n g quanh đất mềm bên trên muốn mượn lực đẳng không mà lên ngược lại để cho mình dưới thân thể hãm càng nhanh lấy lôi năng lực chiến đấu cho dù là mượn nhược thủy chi lực cũng có thể tùy tiện bật lên ra hơn trăm mét cao tuyệt sẽ không bị đầm lầy vây khốn ở chỉ có thể nói rõ cái này đầm lầy không phải bình thường đáng chết kéo ta một cái lôi nhìn qua xa vào đến ngực đất đen sắc mặt khó coi h ế t lớn còn đứng ở sườn đất bên trên ạ lìn vội vàng vung ra một đầu lục sắc đằng mạ để qua trước mặt hắn lôi bắt lấy dây leo mượn lực leo ra đầm lầy nhưng mà ngay tại đầu gối của hắn vừa rời đi đầm lầy lúc đ ô n g thân thể dừng lại ngay sau đó đột nhiên hạ xuống mà lên có cái gì tại bắt ta lôi hoảng sợ kêu to trong c h ố p mắt thân thể bị hoàn toàn kéo vào xuống dưới bao phủ đỉnh đầu liên đối lấy trong tay hắn cầm chặt dây leo cũng thật sâu s i ế t tiếng đầm lầy còn thừa bộ phận thẳng b ằ n g tại alin trên tay tới hỗ trợ ta sắp không được alin lo lắng nói lâm s i ê u thân ảnh nhoáng một cái đi vào nàng bên cạnh thân bắt lấy dây leo ra sức lôi kéo lại cảm giác dây leo một chỗ khác lôi thân thể cấp tốc lắc lư tại đầm lầy bên trong lúc la lúc l ắ c phảng phất đang dãy giụa lại phảng phất là thân bất do kỷ bị thứ gì rắt lấy lung tung vung vẩy khắc chương bảy trăm ba mươi tám thần h u y ệ n bình nguyên phốc dây leo đ ô n g căng n ư ớ c lâm s i ê u cùng ạ lìn x é ngửa về phía sau ta tới khắc gỗ thiếu niên kịp thời xuất thủ nhảy hướng đầm lầy tại chân tay hắn rơi xuống lúc lấy bàn chân của hắn làm trung tâm hàn khí lan tràn bốn phía x ố c thổ nhưỡng lập tức biến thành lạnh lẽo cứng rắn đất đông cứng hắn rút ra phía sau đao nhọn binh khí đâm xuyên lôi chìm vào vị trí thuận gây mất dây leo vào trong tìm tòi đi vào đem đất đông cứng này ra lâm siêu cùng giặt bọn người lập tức nhảy vọt đến chung quanh hắn đất đông cứng bên trên hỗ trợ đào đất rất nhanh đất đông cứng bị đào lên thuận bùn nháo bên trong dây leo tìm tới lôi bàn tay thô giáp năm ngón tay ý n g ỉ a nguyên nắm thật chặt dây leo giặt vội vàng nói mau đỡ đi ra khắc gỗ thiếu niên nắm lấy dây leo ra sức kéo một cái lại cực kỳ nhẹ nhõm liền b ư ớ c lên đến mức dùng sức quá mạnh suýt nữa đặt ngông ngồi sập xuống đất hắn kinh ngạc nhìn lại lại trông thấy lôi cánh tay bị bắt đi ra nhưng chỉ v ẹ n vẹn là cánh tay cánh tay trở xuống thân thể bộ vị vậy mà không thấy giặt biến sắc nắm lên lôi tay cụt nhìn lại vết thương xương cốt chỗ có vỡ vụn vết tích là cắn bị thương sao lại thế a l i n sắc mặt tái nhợt từ vết thương không khó tưởng tượng lôi bị tốn vào đến trong đất bùn về sau bị bên trong những thứ không biết cho cắn đứt cánh tay tự thân bị kéo tiến vào thổ nhưỡng chỗ sâu lấy vật kia vừa rồi sức lôi kéo lượng đến xem lôi hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít Giặt sắc mặt khó coi bọn hắn nhân số vốn lại ít không nghĩ tới đột nhiên như vậy liền hao tổn một người đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía trong tay dụng cụ vừa lúc ở phía trên biểu hiện mấy cái điểm đỏ biến mất một cái chỉ còn lại có tám cái chết rồi g i á t khoe miệng có chút run rẩy mét bọn người trầm m ặ t xuống g i á t hít một hơi thật sâu nói nơi đây không nên ở lâu lập tức rời đi nơi này so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều lắm phía dưới đường mọi người cẩn thận một chút ta không muốn gặp lại có người không công hao tổn chúng ta cũng không phải cái khác đội ngũ đá dò đường mấy người không có tiếp tục lưu lại ở đây g i ắ t đem lôi cánh tay thu nhập đến chữ vật khí bên trong nói chờ mang đi ra ngoài tại ta lãnh thổ cho hắn tạo cái mộ chứng minh hắn ở cái thế giới này tồn tại qua matt t â m giọng nói chúng ta không có nhận biết vượt năng lực con đường phía trước mọi người cẩn thận một chút a l i n x khẽ thở dài khó trách mãi a thần quốc sẽ đối với chúng ta những n à y tranh cử người mở ra kỳ tích động huyện nơi đây như thế hung hiểm bọn hắn mỗi lần tiến đến khai thác kỳ tích chi huyết hẳn là sẽ hao tổn không ít nhân thủ a E gì nói chẳng lẽ bọn hắn không sẽ phái mấy cái chủ thần tới a lấy lực lượng của chủ thần nơi này hẳn là không làm khó được bọn hắn đi cho dù có nguy hiểm cũng có thể hóa giải t ạ c trầm ngâm nói các ngươi nói này lại không phải là mái a thần quốc c âm mưu vì cái gì lần này sẽ để cho chúng ta tiến đến liền không sợ tiết lộ bên trong bí mật a lấy mã thần quốc tích lũy chẳng lẽ không có chứa đựng kỳ tích chi huyết ta coi như trước mắt nhân thủ khan hiếm chỉ là một giới kỳ tích chi huyết dự trữ đều không có m e t l a c đầu nói ngươi không hiểu cái này kỳ tích chi huyết không cách nào lâu dài giữ lại bất kỳ cái gì đông lạnh kỹ thuật bao quát thời gian đ ỉ n h chỉ không gian cũng không có biện pháp bảo tồn lại vật này nó cấu tạo quá phức tạp vượt qua chúng ta trước mắt thế giới quan nhận biết tựa như lúc đầu người nguyên thủy không thể nào hiểu được phi thuyền cùng kích quang vũ khí cho nên mỗi lần kỳ tích chi huyết đều là lấy ngay dùng ngay tắt tình n ộ tới nói khó trách ngược lại là ta suy nghĩ nhiều g i á c nói đi thôi nơi này quái vật hẳn là có cực mạnh năng lực sinh sản nếu không may a thần quốc trước kia thu thập lúc sớm đã đem nơi này l ặ t bằng chúng ta đem hiện trường chiến đấu vết tích xử lý xuống lúc này phía sau thứ hai chiến đội hẳn là cũng đang đổi hướng nơi này vừa vặn có thể để cho bọn hắn c ũ n g ăn chút đau khổ mấy người cấp tốc xử lý sạch hiện trường dấu chân cùng lưu lại mùi lấy lì ngươi mở ra đường giặt chỉ hướng một cái k h á c kiệm lời ít nói nữ tử lấy lì sắc mặt hơi tái nhợt gặp qua lôi trong nháy mắt chết thảm tại cái này không biết hoàn cảnh bên trong mở đường tuyệt đối là pháo hôi tồn tại nhưng nàng không cách nào cự tuyệt có giặt tự mình bổ nhiệm nàng từ chối lời nói liền sẽ có những người khác thay thế nàng mở ra đường tương đương lập tức đắc tội tất cả mọi người có chút cắn răng l y lì đi ở trước nhất alin tại bả vai nàng gỗ tung xuống mấy khoả hạt giống đến nàng tinh xảo chiến d ắ p tầng bên trong nói ta sẽ bảo vệ ngươi E gì hướng khắc gỗ thiếu n ê n nói ta đến tạo đường đi ngươi hàn băng đông kết dấu vết lưu lại quá rõ ràng nói xong t h i chuyển ra hắn mật độ năng lực phía trước xốp thổ nhưỡng lập tức giống như, như sắt thép cứng rắn phạm vi lan tràn đến phủ cận hơn trăm mét h ừ E d ì đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói mới vừa cảm giác được có cái đồ vật từ phía trước thổ nhưỡng chạy vừa rơi chân trượt vật nhỏ nếu là chậm một chút nữa không phải cho ta chèn chết không thể giặt thở dài vừa để ngươi mở đường liền tốt đáng tiếc lôi quá xúc động nhìn cũng chưa từng nhìn liền nhảy xuống E d ì từ chối cho ý kiến Thi t i r ể nửa năng nhưỡng, hắn năng nơi này thổ nhưỡng bên trong quái vật, trong lòng yên ổn không ít, ở phía trước cẩn thận từng ly từng tí dẫn đường. n gáp gặp lực lấy lì lực lúc ly bách trước có khắc chế trước quái phía phía thổ thể thổ ít, vừa mật vật, tí độ ở giờ sau đám người đi ra mảnh này đặc thù đầm lầy đi vào một mảnh khô cứng trên mặt đất lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên bọn hắn y h y nguyên ở vào mảnh này b ắ t ngát hắc cám bên trên bình nguyên chỉ là theo tiến lên chung quanh tia sáng càng mỏng manh những người khác thị lực đã bị áp bách đến 200 m é t phạm vi tại khô cứng thổ địa bên trên khi thì có thể thấy được mấy k h ỏ a khô héo chết cỏ đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên giặt thời khắc chú ý trong tay dụng cụ lúc trước cái kia đặc thù trong vùng đầm lầy quái vật mặc dù xuất hiện tại dụng cụ trinh sát phạm vi bên trong cũng không có xuất hiện tại dụng cụ biểu hiện bên trên hơn phân nửa là vượt qua dụng cụ nhận định phạm vi bên trong đặc thù sinh vật Siêu không gian có chút v ặ n mẹo thiếu nữ đưa tay một c h i ề u từ thổ nhưỡng bên trong bay ra một đạo toàn thân màu đá vôi tiểu trùng ước to bằng ngón tay ở trước mặt nàng trong hư không vặn vẹo d â y ruột thiếu nữ lập tức thi triển không gian giam cầm đem khóa lại quay người đưa cho phía sau nữ nhân nữ nhân này một thân mã kiểu nữ hoàng bảo dáng người cao thẳng khí chất ưu nhãm mà đ ạ m mạc nhìn qua thiếu nữ tùy tùng đưa tới côn trùng hờ hưng tuyệt mị trên mặt không thấy chút nào động dùng chỉ là nhẹ nhàng vê lên hai cây tiềm tay không chỉ kẹp lấy con quái trùng này nhỏ như vậy không biết có hay không hấp thu đến kỳ tích chi huyết nữ tử thì thào một tiếng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua quái trùng thân thể phảng phất ôn nhu vớt ve quái trùng thân thể lại phá tan đến không có máu tươi bắn t u n g tóe trong vết thương màu xám máu tươi đều đông kết tại thể nội không có nữ tử trong mắt thất vọng tiện tay hất lên đem cái này quái trùng vứt bỏ nhìn qua phía trước hát thúy hang động đôi mi thanh tú cau lại nói vậy mà biết giáp giỏi rượu dụng đem tất cả giáp giỏi tất cả đều một mẻ hốt gọn không nên ép cho ta động thủ cướp đoạt ta thiếu nữ tùy tùng cung kính nói điện hạ cần lập tức định vị bọn hắn tọa độ a ừ m tính toán thời gian bọn hắn hẳn là qua huyết thủ đầm lầy giờ phút này hơn phân nửa tại thần h u y ễ n bình nguyên bên trong nữ tử vớt cằm nói ngươi chuẩn bị một chút chúng ta nhảy vọt đi qua chương bảy trăm ba mươi chín suy nghĩ trong lòng có động tĩnh giặt bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chằm trong tay trên dụng cụ mặt đồng hồ thần s á c hưng phấn lâm siêu bọn người nhìn lại lại trông thấy mặt đồng hồ bên trên không có cái gì kinh ngạc nói cái gì giặt kinh ngạc nói các ngươi không nhìn thấy à, nơi này có lúc trước loại kia quái trùng sinh mệnh ba động đưa tay chỉ tại mặt đồng hồ bên trái lâm siêu bọn người trong lòng vui mừng cẩn thận nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một cái điểm đỏ hiện lên ở mặt đồng hồ bên trên chất đậu đi giặt l i ề n nói ngay lấy lì ở phía trước lai lịch thẳng tắp hướng điểm đỏ phương hướng tiến đến trên đường đi cũng không có đụng tới quái vật gì rất nhanh đến điểm đỏ vị trí c h ô ở giặt nói nhỏ ngay tại phía dưới này chừng hai mươi mét lâm s i ê u khẽ gật đầu thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại ngón tay hắn phương hướng n ắ m đấm đột nhiên ném đ n g ra bay ngột tiếng mặt đất vỡ ra siêu tần ba động quyền đem lực đạo thẩm thấu đến thổ nhưỡng bên trong hôn loạn kinh lực đụng vào nhau đem thổ nhưỡng oanh thành cho bụi bên trong quả nhiên có một con giáp giỏi ghé vào trong đó hấp hối lâm siêu đưa tay một chiêu đem cầm ra giặt tiến lên nhanh chóng giải phẫu rất nhanh từ cái này giáp giỏi bên trong m ó c ra một viên kỳ tích chi huyết giao cho m ẹ nói đây là ta đáp ứng tặng cho người mẹt h â n sắc động dùng hít một hơi thật sâu nói đà tạ giặt cơi khoát tay áo phân phó đám người tiếp tục đi tới cũng không lâu lắm giặt lần nữa từ trên dụng cụ trông thấy giáp giòi động tĩnh tại lâm siêu xuất thủ dưới đám người lần nữa thu hoạch một con giáp giòi thể nội kỳ tích chi huyết từ giặt tạm thời đảm bảo cũng không có trực tiếp phân phối cho alins tắt bọn người mấy người mặc dù thấy trông mà thèm cũng không dám mạo m ộ i xuất thủ ăn cướp trắng trợn mau nhìn đó là cái gì alins bỗng nhiên kêu to kích động chỉ hướng phía chỉ trước. hướng động lâm siêu bọn người nhìn lại phía trước là đen kịt một màu hoang dã chỉ có một ít màu sắc h ắ t cám cỏ khô mà thôi cái gì thật n g h i hoặc a l i n n kinh ngạc nói các ngươi nhìn không thấy à lớn như vậy một con q u á i trùng trong cơ thể nó kỳ tích chi huyết phân lượng khẳng định rất nhiều g i ặ t ngơ ngác một chút cẩn thận nhìn hai mắt giật mình nói ta nhìn thấy thật lớn trời chúng ta phát tài một con lớn như thế bên trong kỳ tích chi huyết nhiều đến dùng không hết ta cũng nhìn thấy nói nhỏ chút đừng kinh chạy nó mẹ vội vàng nói lâm siêu cẩn thận nhìn lại chỉ gặp thổ nhưỡng bên trong nhô lên một cái thân ảnh màu đen chậm rãi bỏ đi chính là giáp giỏi chỉ là thể tích có trưởng thành h ổ đông bắc lớn như vậy so lúc trước lấy được giáp giỏi lớn hơn gấp trăm lần không thôi lâm siêu trong lòng vui mừng nếu như có thể thu được càng nhiều kỳ tích chi huyết Hắn thể cho hát hắn, còn có thể mang cho tỉ tỉ và vưu Hắc nguyệt bọn có tỉ tỉ tiềm, và vưu lâm ú c chui trước này lạng bên ngoài, đồng nhiên trước mắt một đạo nhò nhỏ váy đen vào mấy váy lẽ h qua, đi mới đi tới mười vừa đạo mét mắt một t n ảnh thổi qua, á i người tóc thẳng tắp, thuộc. cực rắn quen kỳ Lâm siêu dùng tia sáng cải biến một cái góc độ lập tức trông thấy nó bên mặt rõ ràng là mình cải niệm đã lâu tỉ tỉ lâm thị vũ nàng vậy mà tại nơi này lâm siêu chấn động bỗng trước mắt bóng trắng lóe lên lại một đường bóng hình x i n h đẹp thổi qua tư thế đi không quá ổn định tựa hồ vừa học được đi đường cái tiết quen thuộc dáng người hoàn mỹ dung nhan rõ ràng là bạch tuyết nàng cũng tại lâm siêu chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người sôi trào lên ngay sau đó lại trông thấy từng đạo thân ảnh quen thuộc vưu tiềm hát nguyệt l ệ n h t h ậ vậy mà tất cả đều tại lâm siêu có chút mộng lại phát hiện bọn hắn càng chạy càng nhanh trong nháy mắt sắp chạy ra tầm mắt của mình không khỏi nhanh chóng đuổi kịp đi lớn tiếng nói các ngươi đi đâu ta ở chỗ này bạch tuyết lâm thi vũ vưu t i ề m bọn người không quay đầu lại y ghi hải nguyên vùi đầu tiến lên tốc độ cực nhanh lâm siêu trong lòng quýnh lên vừa muốn thi triển tốc độ tăng phúc đống tay phải tê dần giật mình tới chỉ nghe thầy ả nú bị dưới đáy lòng lo lắng nói ngươi đang nói cái gì nhanh dừng lại lúc này g i ậ t bọn người từ phía sau đuổi theo tới kinh nghi bất định nhìn xem lâm siêu nói làm sao vậy ngươi vừa nói cái gì có người đi qua lâm siêu giật mình à l i n h trông thấy thần sắc hắn hoảng hốt bộ dáng đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn lại sắc mặt lập tức tái nhuận không á o áo nao nói không thấy vậy chỉ đổ thửa trùng chạy mất những người khác nhìn lại quả nhiên đã không nhìn thấy cái kia quái trùng thân ảnh nghĩ đến hơn phân nửa là bị lâm siêu thanh nhâm mới vừa rồi kinh sợ chạy trong lúc nhất thời đám người nhìn qua lâm siêu trong mắt đều lộ ra mấy phần bất mãn cùng oán hận lâm siêu cảm nhận được đám người tức giận đang muốn giải thích một câu chợt nghe A nu b ì ở trong lòng nói ta biết đại khái chuyện gì xảy ra ngươi vừa rồi nhìn thấy là ảo giác bọn hắn nhìn thấy cũng là ảo giác nơi này tựa hồ có cái gì khí thể có thể khiến người ta sinh ra ảo giác trong lòng muốn nhất cái gì liền sẽ trông thấy cái gì ngươi tập trung ý chí đừng lại suy nghĩ lung tung không phải sẽ trầm luân trong này lâm siêu ngơ ngẩn hắn m u ố n là ý chí lực phi phạm mặc dù nội tâm vẫn mong mỏi không phải mới vừa khảo giác mà là thật trông thấy tỉ tỉ bọn hắn còn sống nhưng lý tính tư duy vẫn là nói cho hắn biết sự tình vừa rồi xác thực rất khả nghi đầu tiên tỉ tỉ bọn hắn mất tích trên biển cả không có khả năng xuất hiện ở đây mà lại đụng phải mình tuyệt sẽ không chạy mất mà là ngay lập tức sẽ chạy tới hắn hồi tường lúc trước đủ loại trong lòng đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ ban đầu giặt đoán gặp cái kia rắc r g i liền là huyết tượng lúc ấy chỉ có giặt một người trông thấy bởi vì trong lòng hắn quá muốn lại tìm đến cho nên sinh ra h ảo giác mà hắn chắc chắn ngự a khí cùng miêu tả tính để lâm siêu mấy người cũng vô ý thức tin tưởng đồng thời mấy người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều hy vọng có thể lại gặp rắc r g i bởi vậy tại giặt sau khi nói xong bọn hắn cũng sinh ra h ảo giác trông thấy dụng cụ mặt đồng hồ bên trên không tồn tại điểm đỏ mà lúc trước gã l i n x nhìn thấy cực lớn r ắ c ròi tự nhiên cũng là h ảo giác hơn phân nửa là nàng muốn duy nhất một lần tìm tới phong phú kỳ tích chi huyết cho nên sinh ra h ảo giác sau đó nàng lại cho lâm siêu mấy người tâm lý ám chỉ làm cho tất cả mọi người đều sinh ra h ảo giác tựa như lan tràn virus nghĩ rõ ràng những n à y về sau lâm siêu hít một hơi thật sâu trên lưng có điểm dùng mình lấy thực lực như h ắ n vậy mà bất chi bất giác vào huyễn cảnh cái này kỳ tích động huyệt thực sự quá quỷ dị đáng sợ các vị nhìn qua mấy người hàm ẩn ánh mắt phẫn nộ lâm siêu đem phát hiện của mình nói ra h ảo giác mấy người nghe được khe giật mình alin hoài nghi nói dựa vào cái gì nói h ảo giác chẳng lẽ đây không phải vì ngươi sai lầm kiếm cớ nghe nàng nói như vậy t a s lấy ly mấy người cũng như mày chất vấn mà nhìn xem lâm siêu muốn chứng minh rất đơn giản lâm siêu nói lúc trước tất cả mọi người nhìn thấy cực lớn quái trùng mỗi người có thể nói rằng mình nhìn thấy quái trùng là bao lớn sao tất cả mọi người là người thông minh lập tức ý thức được lầm siêu ý nghĩ a l i n x vẫn bảo lưu lấy ánh mắt hoài nghi nói ta nhìn thấy có cao hai mét giặt giật mình nhìn nàng một cái nói ta nhìn thấy chỉ có một mét ta nhìn thấy ba mét t i t giật mình nói ta nhìn thấy chừng hai mét Mẹ s á c mặt biến hóa đã ý thức được không đúng còn lại k h ắ p gỗ thiếu niên cùng lấy ly thấy quái trùng thể tích cũng không giống nhau quả nhiên giặc khẽ thở dài nói các ngươi viêm hoàng l a o tổ tông nói qua tướng tùy tâm sinh quả là thế lâm siêu nói còn có một cái biện pháp cũng có thể chứng minh các ngươi nhìn nơi đó có một đầu hoàng kim thú chỉ hướng phía trước đất trống mấy người giật mình ngẩng đầu nhìn lại lập tức trông thấy cái kia phiến trước một khắc hay là đất trống trên cánh đồng hoang chẳng biết lúc nào lại bò lổm nổm một con bộ lông màu vàng nóng c ự thú. a l i n s khổ sở nói, xem ra là ta trách van n g ư ờ i khó trách ngươi lúc trước đống nhiên kêu to đoan chừng cũng là nhìn thấy ngươi muốn nhìn gặp người a. nói, ánh mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ, những người khác là trông thấy kỳ tích chi huyết, duy chỉ có lâm siêu nhìn thấy hảo giác là người, chẳng lẽ có người nào tại nam nhân này trong lòng, so với kỳ tích chi huyết còn trọng yếu hơn. dắt móc ra lúc trước viên kia kỳ tích chi huyết lần nữa nhìn lại lại chỉ là một viên phổ thông cắt đá ý hắn niệm khẽ động cái này đáy mắt cắt đá lại biến thành kỳ tích chi huyết hắn khẽ thở dài đem vật này tiện tay vứt bỏ nói mọi người đừng có lại ảnh hưởng lẫn nhau một khi phát hiện tình huống như thế nào không thể miêu tả bộ dáng alin tắt bọn người nhao nhao gật đầu đám người vừa muốn tiếp tục tiến lên bông không khí chung quanh một trận vạt mẹo ngay sau đó một cỗ thái sơn bảng bạc lực trường áp bách hướng đám người còn tại thần h u y ễ n bình nguyên bên ngoài đâu động tác thật là đủ chậm một đạo thanh nhã thanh â m từ mấy người đỉnh đầu vang lên khắc chương bảy trăm năm mươi ba lưu hắn lại chương bảy trăm bốn mươi lưu hắn lại h ảo giác lâm siêu trước tiên nhìn về phía những người khác chỉ gặp trên mặt tất cả mọi người đều là thần sắc khác thường trong lòng run lên thấp giọng nói không phải h ảo giác tất cả mọi người chuẩn bị đối địch giặc nghe được hắn giật mình tỉnh lại cảm nhận được chung quanh có chút vặn vẹo không gian lập tức biết cái này thứ hai nhánh chiến đội bên trong có hiếm thấy không gian năng lực giả trong lòng hắn c h ầ m xuống hạ giọng nói chuẩn bị phong ngự tùy thời chạy trốn không thể đối đầu lâm siêu không nghĩ tới hắn chưa chiến t r ư ớ c sợ nhữ n g mày thấp giọng nói không thể nhượng bộ một khi nhân số bị tách ra tất cả mọi người sinh tồn hy vọng đều rất xa vời đằng sau còn sẽ có những chiến đội khác tiến đến nếu như là một mình đụng tới muốn chạy trốn cũng khó khăn chỉ có thể liều mạng giặt ngơ ngác một chút ánh mắt c h ấ p động nói ngươi có n ắ m chắc ca lâm siêu thấp giọng nói nếu như ngươi có thể kiềm chế lại đối phương tranh cử người còn lại t ù y tùng ta có bảy thành n ắ m chắc đánh g i ế t giặt ánh mắt ngưng lại suy nghĩ một chút một chút quyết định thật nhanh nói được đụng một cái Mẹ! À Linh bọn người gặp giặt chuẩn bị nên chiến, trong lòng lúc lôi người giặt chiến, kiến bọn chuẩn nên trong nhẹ nhàng thở ra, được chứng bọn thở chết thảm, bị gặp được trước ra, h ắ n cũng không có năm có chắc có t h ể ở chú ỗ này một mình sinh tồn được, còn không bằng hiện tại liều mạng. Công một tại h liều được, c a Điện hạ. Giặt Hạ chú ý quyết định ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp được không tràn lên gọn sóng lần l ư ợ t từng bóng người từ không gian ba động bên trong lóc lóe mà ra bao vây tại phía trước nhất một bóng người chung quanh như quần tinh phùng nguyệt đạo này nổi bật ưu nhã thân ảnh tràn ngập cao ngạo mà lạnh nhạt khí chất mặt trái xoan hình phối hợp lạnh lùng biểu lộ cho người ta cự người ngàn dặm cao ngạo n g ạ mạng i ờ phút này nàng nhìn xuống dưới chân lâm siêu bọn người sắc mặt lãnh đ ạ m tựa hồ hết thể đều không để trong lòng đảo qua đội ngũ lúc tại lâm siêu cùng giặt trên thân chăm chú nhìn thêm thời gian của ta có hạn cho các ngươi hai lựa chọn vị công chúa này nói khẽ giặt nói xin lắng t hay nghe công chúa nói thứ nhất đem bọn ngươi lấy được kỳ tích chi huyết tất cả đều giao cho ta thứ hai để cho ta đem các ngươi giết chết sau đó lại tự mình lấy Giác sắc mặt biến hóa nói chúng ta vừa tới còn chưa tới quang tuyệt khu vực ở đâu ra kỳ tích chi huyết công chúa cười lạnh nói đ ừ n g giả bộ các ngươi có phải hay không giết chết qua một loại màu xám đen nhuyễn giáp côn trùng cái này côn trùng thể nội liền có kỳ tích chi huyết kết tinh lâm siêu thầm nghĩ không hổ là hoàng tộc đố i kỳ tích động huyệt bên trong sự tình như lòng bàn tay không giống giặt những này cự thành người thừa kế cái gì cũng không biết đang một lúc chợt nghe gặp giặt truyền âm nói nhìn ta thủ thế chuẩn bị động thủ lâm siêu mắt sáng lên dư quang rơi vào trên tay của hắn chỉ gặp giặt y n g h nguyên ngửa đầu nhìn qua công chúa nói côn trùng côn trùng thể nội có kỳ tích chi huyết công chúa khe nhứ mày đạ mạc nói nói như vậy ngươi là muốn chọn cái thứ hai a t u y ệ t không có sự tình g i ặ t kinh hoàng nói chúng ta nếu như có nhất định dâng tặng cho điện hạ chỉ là chúng ta thật không có nhìn qua ngươi nói loại kia côn trùng ngược lại là lúc trước tại một loại khác quái vật thể nội tìm tới một viên kỳ tích chi huyết nếu như ngươi m u ố n công chúa xen lời hắn cho ta g i ặ t nói vâng vâng đưa tay sở về phía phía sau hầu bao cổ tay gân xanh nô lên lại là đ ố n g nhiên phát lực bàn tay vung ra một mảnh hư thối mùi tanh hôi vị từ trong lòng bàn tay huy sái mà ra lại là lúc trước đánh chết cái kia mắt đen thiếu niên dạ dày giờ phút này dịch vị đều vẩy hướng không trung công chúa cùng nàng tùy tùng tt h ê ê không khí tại vị toan hạ lại cũng ăn mòn đến khói trắng lượn lờ ngay tại đen kịt tanh hôi vị toan r ộ i đến công chúa trên thân lúc đ ô n g không gian có chút vạt mẹo vị toan hư không tiêu thất a vài tiếng kêu thảm tại lâm siêu phía sau vang lên vội vàng quay đầu nhìn lại đã thấy tast cùng ẹ di a l i n x ba người trên vai cùng c o n g lên xuất hiện mảng lớn ăn mòn vết thương đúng là cái kia vị t o à n chẳng biết lúc nào bị na di đến bọn hắn hậu phương r ồ i đến trên người bọn họ giờ phút này trừ a l i n x cùng khắc gỗ thiếu niên co thực vật cùng hàn băng năng lực chế tạo hộ giáp bên ngoài đem ăn mòn vị t o à n triệt tiêu hơn phân nửa mặt khác tast cùng ẹ di liền không có may mắn như vậy nửa cái bả vai đều bị ăn mòn đến bạch cốt lộ ra tràn ngập khó người thịt tối mùi điêu trùng tiểu kỹ tại công chúa sau một vị tinh xảo thiếu nữ cười lạnh nói công chúa đạm mạc nói chỉ là mũ giáp bổ sung truyền âm năng lực cũng dám ở trước mặt chúng ta đầy chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chiến đội bên trong sẽ không có nhận biết vực năng lực giả a giặt biến sắc quát khe nói chuẩn bị rút lui quay người chạy tới mới chạy ra vài trăm mét bên ngoài đông đâm vào một mặt nhìn không thấy trên vách tường bán ngược trở về cái k i a tinh xảo thiếu nữ hì hì cười một tiếng nói vô dụng đâu công chúa không để cho chúng ta lập tức ra tay chính là sợ có cá lọt lưới cho nên tương kế tự kế cho ta đưa ra thời gian bố trí xuống kết giới lần này các ngươi một cái đều mơ t ư ở n g chạy thuận tiện nói rằng ta thế nhưng là chủ thần nha álins đám người sắc mặt lập tức thay đổi một vị chủ thần phát động không gian kết giới bọn hắn muốn phá giải ra hy vọng gần như số không đúng lúc này bà ảnh một tiếng vỡ vang lên tinh xảo thiếu nữ vừa mới dứt lời chỉ gặp giặt bóng lưng đã biến mất tại phía trước trong bóng tối mà chặn đường ở trước mặt hắn không gian bình t h ư ớ n g lại bị hắn phá ra tinh xảo thiếu nữ ngơ ngẩn công chúa phản ứng nhanh nhất âm thanh l ệ n h lùng nói hoà nơ messer các ngươi theo sau chú ý an toàn không cần động thủ chờ chúng ta tới vâng hai tên trẻ tuổi tùy tùng cung kính gật đầu thân ảnh như tật quang đuổi theo lâm s i ê u sầm mặt lại hắn phát hiện mình trở lại thai nạn sơ kỳ trên mặt đất an nhàn hoàn cảnh hạ ở lâu càng trở nên hơi chút chậm chạp vậy mà mới hiểu được tới cái này giặt rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền định vứt bỏ bọn hắn một mình đò mệnh căn bản cũng không có ứng chiến ý tứ về phần nguyên nhân vậy l i ề n quá đơn giản vị công chúa này bọn hắn vừa tiến vào hang động trên thân khẳng định không có kỳ tích chi huyết cho dù có thể chiến thắng cũng không có cái gì thu hoạch mà lại dùng đầu ngón chân nghị cũng biết vị công chúa này trên thân nhất định có không ít hoàng tộc bảo vật bên nào đều là cực kỳ khó chơi mà lại cũng tuyệt không thiếu khuyết đồ vật bảo mệnh liền xem như chủ thần cường giả tối đỉnh đều chưa hẳn có thể giết chết nàng chiến đấu chỉ là không công chậm trễ mình thời gian tiêu hao thể nang tương phản nếu như lâm siêu bọn hắn chiến tử ở đây đối giặt ngược lại là chuyện tốt bởi vì hắn cái kia phần kỳ tích chi huyết đã được đến chỉ cần tìm một chỗ tiêu hóa tấn thăng thành chủ thần lại tránh né đến tranh cử kết thúc là được sau khi đi ra ngoài cũng không cần vì chiêu mộ bọn hắn chỗ thanh toán bất luận cái gì thù lao bởi vì người chết không cần thù lao lâm siêu giờ phút này nghĩ đến từ lúc mới bắt đầu truyền âm liền là d ặ t cố ý hành động hắn khẳng định đoán được mình chuyên âm sẽ bị đối phương trinh thám nghe được nó mục đích không phải đánh lén công chúa mà là vì ổn định bọn hắn để bọn hắn khi biêng ngắm vì mình chạy trốn tranh thủ cơ hội không thể không nói đây là một cái tàn nhẫn lại lý trí người đổi lại người bình thường tuyệt sẽ không bỏ được một hơi từ bỏ nhiều như vậy tùy tùng dù sao tiếp xuống tìm kiếm còn cần tùy tùng làm bia l ỡ đạn khi đá do đường giặt bỏ bọn hắn tương đương với từ bỏ tiếp tục đi quang tuyệt khu vực tìm kỳ tích chi huyết có lẽ hắn đã tính tới mình vị kêu ca ca gửi cùng t ỷ t ỷ tuyệt sẽ không từ năm vị hoàng tộc cùng phía trước năm tòa cự thành thủ hạ cướp được kỳ tích chi huyết cho nên chỉ cần hắn tấn thăng thành chủ thần còn sống rời đi nơi này liền là mới thành chủ hãn a l i n s tắt bọn người có chút ngơ ngẩn cũng dần dần tỉnh ngộ lại sắc mặt trở nên khó coi công chúa lạnh nhạt nhìn qua mấy người nhẹ nhàng phất phất tay nói giết vị t i ê u tinh xảo thiếu nữ hổ thẹn gật đầu đáp ứng gặp nàng không có trách cứ mình thả chạy ra, n đáy lòng hơi lòng khẩu khí lập tức tức giận nhìn xem lầm siêu bọn người thao túng không gian chung quanh lực lượng vặn vẻo lên để ép mấy người thân thể c h ờ một chút công chúa đ ô n g nhiên nói giữ hắn lại chỉ hướng lâm siêu tinh xảo thiếu nữ nghĩ đến lâm siêu tại thí luyện tháp biểu hiện không dám khinh thị nhẹ gật đầu hai tay tách ra bao phủ lâm siêu cái kia cố không gian xoay tròn lực lượng c h ậ m chậm biến mất ngược lại bên cạnh a lynx bọn người trên thân không gian sức mạnh chèn ép tăng cường từ bên ngoài nhìn lại mấy người thân thể đều bắt đầu v ạ n mẹo ngũ quan bị bóp méo đến kéo dài cực kỳ kinh hãi khắc chương bảy trăm năm mươi bốn chương bảy trăm bốn mươi mốt cứu cứu ta mấy người lôi kéo đến cánh tay dài bờ m ô i chậm rãi nhúc ních thanh âm tại tầng tầng v ạ n mẹo không g i a n dưới trở nên khàn khàn chấm thấp cho dù là alin ngọt ngào thanh âm cũng biến thành dữ tợn chấm thấp lâm siêu sắc mặt biến hóa không nghĩ tới vị này tinh xảo thiếu nữ đáng sợ như thế chỉ bằng vào năng lực liền đem alin mấy người hoàn toàn áp chế trong thế tục quan hơn một cấp đệ chết người tại năng lực bên trên tựa hồ cũng là một cái đạo lý chủ thần sinh mệnh từ trường cùng tinh xảo thiếu nữ xa xa cao hơn alin đám người thể c h ế t để nàng đối phó mấy người không tốn sức chút nào lâm siêu vừa muốn xuất thủ đ ố n g nhiên cảm giác hơn mười đạo sát khí bắn tại trên thân chỉ gặp công chúa hậu phương rất nhiều tùy tùng đều là lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hắn hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn công chúa lạnh nhạt nói thần phục ta làm ta tùy tùng hoặc là chết ngươi chọn một ta lâm siêu khẽ n h í mày nói ngươi trước thả bọn hắn bọn hắn đối ngươi không có đ ị c h ý không cần thiết giết bọn hắn địch nhân của ngươi chỉ có giạt chúng ta cũng sẽ không lại vì hắn hiệu lực công chúa đ ạ m mạc nói ta đương nhiên biết chỉ bằng mấy người bọn hắn cũng xứng đ ố i ta có địch ý giết bọn hắn chỉ là không muốn có người trướng mắt thôi trận này tranh cử từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta hoàng tộc tranh cử cái khác c ử thành tranh cử người bao quát chủ tử của các ngươi cũng chỉ là vật làm nền thôi cùng đi quân vương đánh cờ người hầu cũng nghĩ nhúng chàm nhúng tay vắn cờ lâm siêu trong lòng lạnh lẽo a nụ bỉ trong lòng nói tốt kiêu ngạo nữ nhân vẹn vẹn bởi vì người khác t r ư ớ n g mắt liền muốn giết chết bản tôn đều không quen nhìn ta lúc đầu giết người cũng là vì cựu hận vẹn vẹn giải trí mà giết người quả thực là x u ấ t sinh lâm siêu trong lòng nói giết người liền là giết người lý do gì đều như thế chỉ là nàng tính cách lạnh lùng ta như làm nàng tùy tùng đoán chừng các cái khác chiến đội sau khi đi vào cũng sẽ bị làm bia đỡ đạn lợi dụng bất kể như thế nào tạm thời chỉ bằng vào một mình ta còn không có cách nào đối phó bọn hắn nhiều người như vậy mà lại không rõ ràng nàng có bảo vật gì chỉ có thể lá mặt lá trái lại tùy thời m à động ngươi cảm thấy thế nào a n u b ị nói cứ làm như thế lâm siêu liền nói ngay không bằng đem bọn hắn giao cho ta ta đến xử trí tuyệt sẽ không để ngươi t r ư ớ n g mắt công chúa liếc mắt nhìn hắn nói nhìn không ra ngươi còn có chút tinh thần trọng nghĩa chẳng lẽ ngươi không biết tại dạng này thế giới chuyện đáng sợ nhất liền là mang theo tinh thần trọng nghĩa còn sống a thật không biết ngươi là thế nào sống đến bây giờ mà lại ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta ta sẽ thu ngươi làm tùy tùng là xem ở ngươi thí luyện tháp biểu hiện phân thượng về phần cái này mấy cái muốn trách thì trách bọn hắn quá tham lam cũng không phỏng đoán năng lực của mình liền nghe từ tiểu tử kia chiêu mộ tham gia đến dạng này thịnh sự bên trong bọn hắn hẳn là yêu cầu không ít thù lao đi đây chính là bọn họ trả ra đại giới tại lúc tiến vào bọn hắn nên rõ ràng điểm này lâm siêu lạnh lùng nói đã như vậy ngươi hẳn là cũng có làm tốt tử vong chuẩn bị lớn mật tinh xảo thiếu nữ nổi giận nói công chúa có chút đưa tay ngăn trở nàng nhìn thẳng lâm siêu nói không sai đế vương đánh cờ tất thấy huyết quang ở cái thế giới này bất kỳ người nào chết đều không cần đồng tình bao quát ta nói xong bàn tay hư không một nắm bành bành bành mấy đạo tiếng bạo liệt từ lâm siêu bên cạnh thân vang lên chỉ gặp vặn v ẻ o alins bọn người thân thể bỗng vỡ ra huyết nhục vẩy ra trong đó nửa khối da đầu vung rơi xuống lâm siêu trên vai từ đầu trên da mái tóc đến xem không phải alins liền là lệ ly lâm siêu trong lòng thất kinh vị công chúa này năng lực vậy mà có thể vòng qua không gian trực tiếp miểu sát alins bọn người mặc dù bọn hắn bị trói lại không cách nào hoàn thủ nhưng có thể dễ dàng như thế đánh chết bọn hắn thực lực cũng không phải tiểu khả có lẽ so vị này tình xảo thiếu nữ chủ thần còn cường hãn hơn mấy phần nói đi thần phục hay là chết công chúa ở trên cao nhìn xuống nói lâm siêu có chút trầm mặc nói thần phục rất tốt xem ra ngươi hay là người thông minh cũng khó trách có thể sống đến hiện tại công chúa khẽ gật đầu tiện tay vạch một cái trước mắt hiện ra chữ vật khí không gian vậy mà cũng mang t i ế n một viên chữ vật khí từ bên trong móc ra hai viên ám kim sắc trái cây nói đây là tín ngưỡng trái cây từ thần vương huyết nhục đ ổ i dưỡng mà thành ngươi ă n bảo lâm siêu trông thấy trái cây này chấn động trong lòng đây rõ ràng là tưởng vi quả thực nếu là ăn vào hai viên hắn liền sẽ đối nản g tuyệt đối trung thành tựa như phạm hương ngự đối với mình nếu như là ba viên liền sẽ trung trinh không đổi h ã i mộ lâm siêu hít một hơi thật sâu chờ nàng đem trái cây quăng ra lúc đ ố n g nhiên thân ảnh loay lên hướng bên trái khoảng cách công chúa tùy tùng bọn người khá xa khoảng cách chạy tới đồng thời mở ra tốc độ cùng thứ thần nhị đoạn t ă n g phúc lại thi triển ra quang tốc ba động cách đấu vận dụng tại trên hai chân bàn chân bỗng nhiên phát lực mặt đất thổ nhưỡng sụp đổ đi vào siêu siêu lâm siêu thân ảnh chớp động trong nháy mắt đưa tay đem trong ngực móng tay tầng bên trong toái không chi nhận lấy ra khi tiến vào kỳ tích động huyết trước hắn liền đem bảo vật này tùy thân mang theo mặc dù không gian năng lực là hiếm thấy cấp thế giới năng lực nhưng ở dạng này cấp cao tinh anh trong vòng luẩn quẩn nhiều ít có thể gặp mấy cái có vật này cũng có thể kịp thời ứng đối không cần mở chữ vật khí trì h o ã n thời gian thông qua nhập vi thị giác lâm siêu rõ ràng trông thấy phía trước một đạo ngân sắc hạt tạo thành bức tường kết tinh tới gần trong nháy mắt bàn tay vạch một cái t á i không chi nhận tùy tiện cắt giày đặc ngân sắc hạt cái này ngân sắc hạt gặp phải toái không chi nhận giống như là bản năng bại xích tự động tùng giải khai tới s i ê u lâm s i ê u trực tiếp xuyên qua tinh xảo thiếu nữ nhìn đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nàng thế nhưng là chủ thần bình thường đụng tới cái khác chủ thần năng lực không gian của mình đều để đối phương rất là đau đầu giờ phút này vậy mà tại ngắn ngủi trong chốc lát bị hai cái thứ thần tuần tự liên tục nhẹ nhõm tăng ăn dã lâm siêu vừa mới chuẩn bị thu hồi thoái không chi nhận tốc độ cao nhất chạy tới đ ỗ n g trước mắt quang ảnh loay lên lúc trước công chúa lại lạng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt ngoài mấy chú tước thần s á c đ ạ m mạc phảng phất ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó nói muốn chạy lúc trước chủ tử của ngươi có thể chạy mất là để cho ta không có dự kiến đến ngươi cho rằng đến ngươi nơi này ta sẽ còn tiếp tục không phòng bị a lâm siêu biết không thể bị nàng kéo dài nếu không phía sau các tùy tùng tất cả đều đổi tới chỉ bằng vào lực lượng của mình khó mà thoát thân lúc này không nói hai lời kích phát ra cánh hát ban thú hô đen kịt cánh thịt từ phía sau lưng tung bay mà ra mở rộng ra đến mười lăm mười sáu mét rộng nhấc lên một cơn lốc đem mặt đất cắt đá thổ n h ư u n g thổi đến tung bay công chúa trên mặt lộ ra một tia giật mình vừa muốn đưa tay có hành động s i ê u lâm s i ê u thân ảnh đ ỗ n g nhiên loại lên xuất hiện ở trước mặt nàng cánh tay phải tăng phúc nắm đấm đột nhiên doanh ra quang tốc ba đạo quyền Vânh! trên trăm đạo quyền ảnh trùng điệp cùng một chỗ ẩm vang rơi vào công chúa trên mặt Vânh! sau một khắc công chúa đầu liên đối lấy thân thể hoàn toàn nổ bể ra đến huyết nhục vẩy ra lâm siêu ngơ ngác một chút không nghĩ tới nàng vậy mà một kích bị giết vốn cho rằng chỉ sẽ tạo thành trọng thương mà đối phương lại tựa hồ như hoàn toàn không có tránh né ý tứ là nhìn cảm giác không có đuổi theo hay là phản ứng thần kinh chậm khắc chương 755, cường hãn công chúa chương 742, cường hãn công chúa siêu siêu tinh xảo thiếu nữ mấy người đông đảo tùy tùng phi tốc đuổi theo tới trông thấy thân thể vỡ ra công chúa từng cái sắc mặt đại biến tinh xảo thiếu nữ phẫn nộ nói ngăn lại hán con người hóa thành thuần ngân s ắ c phiêu giật mái tóc cũng c h ậ m chậm thành tơ bạc mãnh liệt không gian lực lượng tuân hướng thân thể của nàng chung quanh ông không gian xung quanh d ậ p d ờ n đống nhiên dựng thẳng lên một đạo vặn b ẻ o không gian kết giới tại dựng thẳng lên s á t na kết giới này bên ngoài vụt vụt vài tiếng liên tiếp dựng thẳng lên ba đạo kết giới tầng tầng bao k h ỏ a lâm s i ê u ánh mắt chấm xuống lấy r a trong ngực thoái không chi nhận phi tốc lao đi tới gần kết giới trong nháy mắt trong tay toái không chi nhận b ạ c h ra cái này cứng như bàn thạch kết giới lập tức kéo ra một đạo khe thế như t r ẻ tre tinh xảo thiếu nữ lần này thấy rõ lâm s i ê u trong tay đồ vật thất thanh nói là toái không chi nhận tại nàng c h ấ n kinh lúc lâm s i ê u đã đột phá nàng b ả y ra tầng tầng kết giới vừa muốn tốc độ cao nhất phóng đi đông cảm giác động tác của mình giảm bớt xuống tới hoặc là nói hết thẻ chung quanh sự vật bao quát trong không khí phiêu đãng rất nhiều cho bùi hạt tròn cũng đều lấy cực kỳ chậm rãi tốc độ phiêu đãng thời gian lâm siêu trong lòng run lên vung vẩy toái không chi nhận chém về phía chung quanh quấn quanh lấy hắn thất thải lạp tử thuốc mang lập tức nhao nhao cắt đứt tại nhập vi thị r ấ t dưới lâm siêu có thể rất rõ ràng xem gặp những năng lực này phát động lúc hình thái chờ đem thời gian lực trưởng phá vỡ về sau lập tức vũ cánh nhưng mà còn không đợi lâm siêu tốc độ tăng lên đông cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức phảng phất đưa thân vào biển lửa đau tận xương cốt mà lấy ý chí của h ắ n lực cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt cơ bắp tại vượt qua phạm vi chịu đựng đau đớn dưới tính phản xạ v ặ n mẹo co rúm năng lực gì lâm siêu trong lòng gầm nhẹ a nụ bị kinh nghi bất định nói trên người ngươi tựa hồ c u ố n quanh lấy một cố linh năng đáng chết thứ này thật bá đạo ta không cách nào giải khai ừ đúng lúc này một tiếng tràn ngập khinh thường cùng kiêu ngạo tiếng hư lạnh vang lên lâm siêu nghe thấy cái này quen thuộc thanh sắc toàn thân chấn động ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước ngoài mấy trượng lúc trước vị kia toàn thân bắn nổ công chúa vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở chỗ này lạnh diễm trên mặt thoáng ánh lên n ư ỡ n g cao ngạo cùng khinh bỉ có phải hay không coi là ngươi có thể giết chết ta công chúa đùa cợt mà nhìn xem lâm siêu nói hiện tại hảo hảo phẩm vị ta thống khổ vừa rồi đi lâm siêu trong lòng z h t dun cho dù là hắn bất tử năng lực cũng vô pháp nhanh chóng như vậy lại tố thân thể mà lại đối phương chẳng những thân thể nhanh chóng khỏi hẳn còn cần không biết tên thủ đoạn đến phản kích hắn a nu bị bông kinh hô một tiếng nói ta đã biết nàng vừa rồi nói như vậy nếu như ta không có đoàn sai năng lực của nàng là báo thù đây là tinh thần vực một loại cấp thế giới năng lực bất kỳ cái gì tổn thương đến nàng người hoặc vợ đều sẽ tiếp nhận nàng phản hồi về tổn thương điểm này cùng bắn ngược năng lực có chút tương tự nhưng bắn ngược chỉ có thể đem tổn thương nguyên số bắn ngược tỉ như ngươi đánh ra một trăm cân bắn ngược năng lực sẽ phản hồi đến trên người ngươi một trăm cân lực đạo nhưng báo thù khác biệt dù là ngươi chỉ là thổi khẩu khí chỉ cần cho nàng tạo thành rất nghiêm trọng tổn thương tỉ như chảy máu như vậy ngươi cũng sẽ đổ máu chỗ phản hồi về tới không phải ngươi công kích lực đạo mà là phản hồi thương thế của đối phương bởi vì là tâm niệm câu thông mặc dù ạ nu bị giảng giải kỹ càng nhưng kỳ thực đều trong nháy mắt xuất hiện tại lâm siêu não hải chỉ nghe ạ nu bị c ư ờ i khổ nói ngươi vừa rồi đánh nổ nàng thân thể hiện tại ngươi cũng sẽ gặp giống như nàng tổn thương nói cách khác thân thể của ngươi cũng sẽ vỡ vụn lâm siêu sắc mặt thay đổi mặc dù toàn thân sụp đổ hắn có thể khỏi hẳn nhưng giờ phút này như thế đông đảo địch nhân vây quanh dưới căn bản sẽ không có khỏi hẳn thời gian chạy lâm siêu cố nén kịch liệt đau nhức thể nội hoàng kim máu tươi chảy vào đến phía sau cánh bên trên mở ra thứ thần tăng phúc siêu cánh hắc ban thú đ ỗ n g nhiên phai màu ra một mảnh ám kim sắc cuốn lên khí lưu đem phía trước công chúa đột nhiên phá mở như một đạo hắc mang trong nháy mắt chỉ hướng nơi xa thật là lợi hại chiến dược binh khí công chúa nhìn qua sắc biến mất tại võng mạc bên trong lâm siêu bóng lưng trong lòng thất kinh trong đôi mắt lộ ra một tia lanh ý đưa tay chắp tay trước ngực phảng phất tại thành kính cầu nguyện một lát sau chung quanh bỗng nhiên xuất hiện một c ô gió mạnh chỉ gặp lúc trước đã chạy đến không thấy t â m hơi lâm siêu vậy mà chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở trước mặt hắn cái này lâm siêu chân kinh người chạy không thoát công chúa cười lạnh nói có ta tiêu ký ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này lâm siêu biến sắc năng lực này hắn nghe qua là cực kỳ khó giải quyết cấp thế giới năng lực lệnh phụ trợ tính có thể lấy phụ trợ tính xếp vào cấp thế giới năng lực liền có thể thấy năng lực này đến cỡ nào để cho người ta đau đầu đơn giản tới nói tiêu ký năng lực có thể tại bất luận cái gì địa phương làm đến tiêu ký tỉ như ở địa cầu bắc cực làm đến tiêu ký người tại nam cực chỉ cần năng lực phát động liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bắc cực không có khoảng cách hạn chế đồng dạng cũng không có thứ nguyên hạn chế cho dù là tại bên trong di tích làm ra tiêu ký vô luận người ở nơi nào đều có thể trong nháy mắt na di đi qua mà lại năng lực này chẳng những có thể na di mình cũng có thể đem những vật khác đánh lên tiêu ký tỉ như giống như bây giờ lâm siêu bị đánh bên trên tiêu ký chỉ cần công chúa nguyện ý tùy thời có thể làm cho hắn xuất hiện tại tiêu ký địa điểm nữ nhân này không chỉ một loại năng lực rất có thể có ba bốn loại hẳn là cũng giống như ngươi có tiến hóa thụ bảo vật a nu bị trầm giọng nói ta đi thử một chút nhìn có thể hay không dùng linh hồn năng lực xóa đi trên người n g ư ờ i tiêu ký nhanh lâm s i ê u không lo được nói nhiều với hắn đã cảm giác được i ế t hầu kịch liệt đau nhức phảng phất bị đâm xuyên thông qua tia sáng thị giác có thể trông thấy hình dạng của mình i ế t hầu chỗ làn da vỡ vụn ra giống gốm s ứ xuất hiện vết rách từ trong khe hở chảy ra đại lượng máu tươi đáng sợ nhất là bất tử năng lực chữa trị hiệu quả tại thời khắc này tựa hồ không có tác dụng công chúa trông thấy lâm siêu yết hầu chỗ máu tươi cao ngạo ánh mắt lộ ra mấy phần dị dạng hưng phấn nói quả nhiên cho dù là nước mắt sinh mệnh bảo vật như vậy cũng không có tác dụng tại ta báo thù năng lực dưới tất cả khép lại hình năng lực đều mất đi tác dụng chỉ có biến thành ta lúc trước bộ dáng về sau năng lực của ta mới có thể kết thúc siêu siêu lúc này tinh xảo thiếu nữ mấy người đông đảo tùy tùng bay lượn mà đến tinh xảo thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói đi chết đi đưa tay vung ra mấy chục đạo không gian lợi nhận lâm s i ê u chỉ cảm thấy thân thể có chút không nghe sai khiến nhìn qua đập vào mặt dày đặc trong suốt lưới dao nỗ lực nâng lên thoái không chi nhận chống đỡ nhưng mà thoái không chi nhận vừa cầm ra đ ố n g hư không tiêu thất không thấy tại k i a sáng lĩnh vực hạ cơ hồ lập tức đã nhìn thấy vật này xuất hiện ở công chúa trong tay không cần nghĩ hơn phân nửa cũng là bị nàng tiêu ký năng lực thu lấy đi qua phốc phốc phốc từng đạo lưới dao cắt chém trên người lâm xiêu vũ trụ chiến giáp trong khoảnh khắc vỡ nát cái này tinh xảo thiếu nữ thể chất thình lình đạt tới thập nhất dai mà lại là chủ thần đơn giản tới nói nàng sinh mệnh từ trường là cấp mười bốn không gian năng lực cường độ tương đương với cấp mười bốn thể chất công kích khắc chương bảy trăm năm mươi sáu diệt thế cấp lực lượng chương bảy trăm bốn mươi ba diệt thế cấp lực lượng không có kỳ tích không có ngoại ý muốn lâm siêu thân thể cùng ghen chiến giáp cùng nhau hóa thành mười mấy đoạn rơi xuống đất không gian năng lực trình độ s ắ c bén so với tia sáng chỉ có hơn chứ không kém mà lại tinh xảo thiếu nữ sinh mệnh từ trường so với trước mắt bắt dai ạ nú bị còn cường hắn hơn năng lực không có chút nào suy yếu buộc phát ra hoàn toàn lực lượng lúc trước có thể ngăn cản hoàn toàn ỉ lại tại toái không chi nhận khắc chế giờ phút này mất đi món bảo vật này lập tức thể hiện ra đầy d a i thể chất chủ thần kinh khủng công chúa lãnh đạm nhìn xem rơi xuống đến phía dưới trên đất toái thi đạm mặc nói rốt đi vâng một tên thanh niên tùy tùng ngay cả cung kính gật đầu đưa tay ở giữa nắm chặt một đám lửa ném mạnh hướng trên mặt đất lâm siêu toái thi bên trên như lộng l â y hỏa tinh xẹt qua hát cám lâm siêu đầu đổ vào tay chân nội tạng trồng chất toái thi bên trong bởi vì cổ bị chém đứt liên tiếp đến các vị trí cơ thể thần kinh ngược lại không cách nào đem toàn thân cảm giác đau truyền lại đến đại nao chỉ có đoạn nơi cổ đau đớn trận trận đánh tới mà tại bất tử năng lực dưới ý thức của hắn ý y hiền g u y ê n rõ ràng có thể cảm nhận được bộ mặt chính phát sinh băng liệt dấu hiệu tại không có thân thể chống đỡ dưới đầu góc của hắn tại vị này công chúa báo thù năng lực dưới càng l ú c càng nhanh vỡ vụt ra trong con mắt phản chiếu lấy từ trên cao thẳng tắc phóng tới hỏa cầu khổng lồ nóng bỏng khí lãng trước một bước đập vào mặt có lẽ bởi vì trên mặt da thịt đang chóc ra bên trong huyết nhục bại lộ tại cái này nhiệt độ cao rừng rực dưới đau đến không muốn sống không thể chết lâm s i ê u gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hòa cầu đáy lòng phảng phất có một cái tà ác thanh âm đang kêu gọi hắn biết là thức tỉnh nhân cách trong lòng kiệt lực ngăn chặn cỗ này vặn vẹo ý c h í lực nhưng cùng lúc lại cực độ khát vọng đạt được lực lượng không cam tâm cứ như vậy chết đi tại loại này mãnh liệt ngăn chặn lại cực kỳ khát vọng đạt được lực lượng trong mâu thuẫn đ ỗ n g nhiên trong đầu phảng phất xuất hiện một cái vòng xoáy đem tất cả ý thức đều quét sạch nuốt hết đi vào a a a lâm siêu đột nhiên há miệng gào thét tràn ngập thống khổ lại tràn ngập phẫn nộ cùng điên cuồng đột nhiên xuất hiện gầm thét để trên không trung công chúa cùng một đám tùy tùng giật n ả y cả mình không nghĩ tới lâm siêu tại bị phân thây sau lại còn có lưu ý thức chỉ là có lẽ bọn hắn cân nhắc đến muốn đi trước hang động chỗ sâu quang tuyệt khu vực cho nên không có mang tia sáng năng lực giả t i ề n đến cho nên ánh mắt không cách nào vòng qua hỏa cầu thật lớn trông thấy dưới đáy tình huống nhưng ngay tại sau một khắc tất cả mọi người đột nhiên trông thấy cái này đoàn đường kính bảy tám mét liệt diễm hỏa cầu đột nhiên đụng tới một đoàn thâm thúy vô cùng h ắ t cám hình cầu sau đó tựa như băng tuyết tăng d ã dần dần bị ăn mòn hầu như không còn có lẽ nên nói bị hoàn toàn thôn p h ệ khi liệt diễm hỏa cầu bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết về sau cái này đoàn rõ ràng mánh liệt khắp chung quanh đen kịt hoàn cảnh hắc ám hình cầu chậm rãi từ trên mặt đất c h ậ m chậm lên cao đúng là một cái đường kính sáu bảy m lớn hắc ám hình cầu tại hình cầu phía dưới đen kịt một màu h i ệ n nhiên có thể nhìn thấy mặt đất giờ phút này cũng biến mất trong tầm mắt không ánh sáng trên mặt đất biến thành quang tuyệt lĩnh vực công chúa bọn người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đây là năng lực gì hắc ám thôn vệ tại bọn hắn sửng suốt lúc trên mặt đất hắc cám bỗng nhiên c h ầ m c h ầ m thu liễm giống như thủy triều co lại đều là tuân hướng một cái phương hướng lộ ra trên đất lâm siêu thân thể cùng rơi xuống tại thân thể ở giữa đầu lâu cái k i ế t như thủy triều hắc cám phảng phất có hình vật chất thuận lâm siêu đầu lâu gương mặt leo đến trên trán của hắn áp xúc thành một viền tinh thể màu đen biến mất tại chô mi t ô n giang giác vỡ vụn thanh âm vang lên lâm siêu bờ ngôi vỡ ra giang rơi ra ngoài bị báo t h ủ năng lực tác dụng băng liệt dấu hiệu vẫn không có đình chỉ nhưng hắn ánh mắt lại phá lệ thâm thúy nhìn không ra thống khổ chút nào chỉ là không chứa mảy may tình cảm nhìn qua công chúa bọn người giết hắn công chúa ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp lạnh giọng phân phó nói đông đảo các tùy tùng lập tức xuất thủ hòa diễm hàn băng lôi điện không gian thời gian tật bệnh rất nhiều năng lực phát động bay vụt hướng không có năng lực phản kháng lâm siêu ngay tại những n à y năng lực lực trường vừa muốn chạm tới lâm siêu lúc đ ỗ n g một cô m á n h liệt bị vỡ nát v ẩ n vẹo lực lượng đem tất cả lực trường ma d i ệ t ông ông tựa hồ đạt được đại lượng chất dinh dưỡng lơ lửng tại lâm siêu đỉnh đầu hắc ám hình cầu chậm rãi bành trướng lâm siêu trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra hai tia chớp lạnh leo ý niệm phun trào mà ra hô hắc ám hình cầu đ ỗ n g nhiên xoay tròn phảng phất đổ sụp một vùng không gian chung quanh cắt đá cùng dưỡng khí cho bụi hạt tròn vờ vờ bị hắc á m hình cầu hấp thu đi vào duy chỉ có khoảng cách lỗ đen gần nhất lâm siêu cùng hắn thân thể đều là không có động tĩnh tựa hồ không nhận c ố lực hút này dẫn dắt lỗ đen công chúa bỗng nhiên sắc mặt đại biến tuyệt mị khuynh thành trên mặt hãi nhiên thất sắc nhưng nàng thân thể không chút nào không chậm trong nháy mắt lui lại ra hơn ngàn mét têu lên nhanh rời đi nơi này tinh xảo thiếu nữ cùng cái khác tùy tùng trông thấy lấy rất nhỏ biên độ không ngừng bành trướng lô đen sắc mặt trắng bệnh không nghĩ tới lâm siêu vậy mà có thể làm ra loại này diệt thế cấp kinh khủng đồ vật liên tục không ngừng quay đầu đảm bệnh nhưng mà l ô đen hấp lực sớm đã lan tràn mà ra tất cả mọi người đem hết toàn lực thân thể y ỉa nguyên bị l ô đen nằm kéo c h ậ m dại hướng về sau rút lui không không lúc trước thi triển hỏa diễm chuẩn bị thiêu hủy lâm siêu thanh niên khoảng cách l ô đen gần nhất hoảng sợ hét lớn điện hạ cứu ta cứu ta tinh xảo thiếu nữ vội vàng bắt hắn lại bả vai tại cái này sinh tử một đường bước ngoặt nguy hiểm lại không chút nào bối rối quắp tất cả nhân thủ bắt tay tiến vào thời gian điểm khác vâng tất cả mọi người nghe nàng nói chuyện lẫn nhau tương hô bắt lấy bên trong một cái tướng mạo phổ thông thanh niên toàn thân tụ tập đại lượng thất thải quang tuyến tại l ô đen tới gần lúc đ ỗ n g nhiên lấp loe biến mất còn lại nắm lấy tay hắn dắt tay một đám tùy tùng cũng đồng thời biến mất tránh n ẽ đến thời gian khác điểm tới lâm siêu trong mắt che kín hàn ý ý niệm điều khiển lỗ đen di động đến nơi bọn họ biến mất gầm nhẹ một tiếng viên này lỗ đen tốc độ xoay tròn đột nhiên biến nhanh đem hết t h ể chung quanh vật chất đều là tận hấp thu hủy diệt bao quát tia sáng không gian mấy người cơ bản vật chất đứng ở đằng xa công chúa sắc mặt đại biến cả giận nói ngươi dám thà bọn hắn Ta thả ngươi. lâm siêu không để ý đến y ảnh nguyên tốc độ cao nhất thôi động lỗ đen chỉ nghe tê tê tiếng sét đánh văng lên không gian chung quanh hoàn toàn v ạ n mẹo khi áp hỗn loạn siêu phụ tải tĩnh điện mật độ áp bách ra từng tia từng tia nhảy lên động lôi điện lấp lóe tựa như tận thế tràng cảnh bay ngột tiếng lỗ đen hạ thất thải lỗ h ồ n g đống nhiên vỡ tan tinh xảo thiếu nữ cùng cái khắc tùy tùng nhao nhao rơi ra ngoài trên mặt che kín hoảng sợ còn chưa kịp kêu thảm t h â người thể liền bị ầ phần n đen trong nháy mắt đụt vào, cơ hồ tại một phần vạn trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh sát mắt đụt tại một mắt, một lỗ vào, hộ hóa h cơ vô. mắt người để lại bất vết cứ dấu vết gì. n ngươi, công chúa trơ mắt nhìn lấy mình tinh thiêu tế tuyển nhóm này đắc lực tâm phúc cứ như vậy trong nháy mắt hóa thành hư vô hốc mắt chừng đến thử mắt m u ồ n nước tràn ngập cực hạn phẫn nộ cùng dữ tợn phảng phất muốn dùng ánh mắt ăn sống lâm s i ê u huyết n h ụ tuyệt mị trên mặt sớm đã không còn lúc trước lạnh nhạt cùng kiêu ngạo khắc chương bảy trăm năm mươi bảy tiến hóa chương bảy trăm bốn mươi bốn tiến hóa nhìn qua sắc mặt ngoan lệ công chúa lâm s i ê u vừa muốn thôi động l ô đen truy kích đi qua bỗng nghe thấy răng rắc hai tiếng từ đỉnh đầu của mình truyền đến đúng là xương sọ vỡ vụn thanh âm trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới khôi phục hắc ám thể chất về sau y y hải nguyên không thể thoát khỏi đối phương báo thù năng lực may mà lỗ đen thôn vệ lực lượng đem xương sọ vỡ vụn truyền ra thanh âm rất nhỏ nuốt hết đến trong lỗ đen không để cho vị công chúa này nghe thấy lâm siêu bung ô ra ý niệm giam c ầ m chung quanh một chút hạt ánh sáng c h ấ n kinh chạy thoát tiến vào hoàn toàn tối trạng thái đồng thời tại lâm siêu cố ý dưới hắc cám phạm vi không ngừng khuếch t á n ra công chúa nhìn qua c u ố n tới hắc cám ánh mắt lộ ra một k i a hoảng sợ mặc dù trong lồng ngực tràn ngập phẫn nộ nhưng này quỷ dị năng lực để nàng sinh ra mánh liệt cảm giác nguy cơ lập tức phi tốc lui lại ầm ầm l ô đen xoay tròn lấy đuổi kịp đi đem phụ cận hết thể năng lượng vật chất đều hấp thu công chúa biến sắc hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu một chút thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên hư không tiêu thất không thấy hiển nhiên là thông qua mình tiêu ký năng lực truyền tống đến địa phương khác trông thấy nàng bị sợ quá chạy mất lâm siêu nhẹ nhàng thở ra cảm nhận được càng vỡ vụn xương đầu vội vàng nhịn đau tập trung cuối cùng một tia tư duy khống chế phía trước lô đen chậm dãi áp xúc từ bảy tám mét đường kính phạm vi co vào đến càng ngày càng nhỏ cho đến hóa thành lớn nhỏ cơ năm tay sau đó c h ậ m chậm tiêu tán trông thấy lô đen biến mất lâm siêu nhẹ nhàng thở ra bay một tiếng đầu vỡ vụn ra xương đầu vỡ vụn thành mấy khối tế bào nao hóa thành một bãi kim sắc thần tính tế bào phản g phất chất n h ầ y nằm tại sọ não bên trong chậm rãi nhúc ních ta tơi g i ú p ngươi tại lâm siêu tàn chi đống bên trong bị chém đứt trên cánh tay phải đột nhiên n ô lên mấy đầu đỏ s ậ m mạch máu tổ chức c u ố n quanh hướng lâm siêu cái khác thân thể bộ vị tụ lại đến cùng một chỗ sau đó tay phải hai ngón tay giống đùi người dựng thẳng lên hành tẩu leo đến lâm siêu vỡ vụn đầu bên cạnh trong đó một cây đỏ s ậ m mạch máu tổ chức đụng chạm đến lâm siêu trong ngực mấy cái chứa vật khí bên trên từ đó chọn lựa ra một viên ám tử sắc chiếc nhẫn bởi vì cánh tay phải cũng là lâm siêu thân thể một trong có lâm siêu khí tức cho nên chữ vật khí ghen mật khóa cũng không có chống cự trực tiếp liền bị mở ra siêu siêu hai bóng người từ chữ vật khí bên trong nhảy ra chính là lâm siêu cùng nhau đưa vào địa tâm thế giới hoàng kim khuyển cùng thất thải địa vương hoàng kim khuyển nhảy ra chữ vật khí trong lòng hưng phấn dị thường tại nhỏ hẹp chữ vật khí bên trong nhanh nín chết nó vừa định kêu gào một cuống họng đ ô n g trông thấy khắp nơi trên đất tàn thi từ phía trên quen thuộc thể vị lập tức liền nhận ra là chủ nhân của mình lâm siêu vừa giống đến cuống họng chu lên lập tức ngừng hoàng kim khuyển khẩn trương nằm xuống vừa định rỗi móng vớt xô đẩy một cái lâm siêu nhìn xem còn sống hay không đ ố n g trên cánh tay phải hiện ra một t r ư ơ n g quái miệng khiển trách quát mắng không cần loạn đụng các ngươi hai cái xem thật kỹ thủ nơi này hoàng kim khuyển bị sợ nhảy lên vừa định nghe răng trận mắt chuẩn bị tác chiến ký ức chỗ sâu chợt vang lên có quan hệ cái này cánh tay phải sự tình nó thu hồi lý thấp giọng giống lên hai tiếng a nu bị hư l ạ n h nói tạm thời còn chưa chết địch nhân rất có thể còn tại chung quanh các ngươi cố gắng nhìn xem hoàng kim khuyển nghe hắn nói như vậy trong lòng yên tâm lại quay đầu hướng có chút ngây người thất thải điệp vương gầm nhẹ một tiếng chào hỏi nó cùng nhau tới vì lâm siêu thủ vệ lúc này trên cánh tay phải lại dỗi ra một đầu đỏ sậm m ạ n h máu đem lâm siêu một cái khác chữ vật khí bên trong thời gian bảo giáp l ệ ậ p ra đem trong cánh tay phải tế bào nguồn năng lượng rót vào trong đó cái này thời gian bảo giáp lập tức tỏa ra thất thải quan mang khiến cho không gian chung quanh có chút vật mẹo siêu tay phải cùng lâm siêu còn lại tàn chi đột nhiên lấp lóe hư không tiêu thất nguyên địa chỉ để lại thời gian bảo giáp hoàng kim khuyển bị sợ nhảy lên nhảy qua đi vào chỗ nhìn quanh bén nhảy khíu rác ngửi được l ầ m siêu mùi s á c thực từ nơi này rời đi trong không khí chỉ là lưu lại hương vị mà thôi nó có chút mờ mịt dối ra móng luốt muốn đụng vào thời gian bảo giáp đông nhiên lại nghĩ đến a nu bi móng luốt vẫn là có rút lại trở về thời gian bảo giáp chế tạo ra gia tốc không gian bên trong nơi này thời gian cùng ngoại giới là năm mươi một thời gian hạt mật độ cực cao tiến vào nơi này lâm siêu tàn chi cùng vỡ vụn xó não cùng trong đầu kim sắc thần tính tế bào lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại bất tử năng lực g e n phi t ố c đem vỡ vụn tế bào dựng lại phục chế thần tính tế bào thân thể ở giữa tương hô dẫn dắt bản năng tác dụng tàn chi tại ạ nú b ì chấp và dưới cũng không lâu lắm liền nặng hơn cùng một chỗ tạo thành thân thể hoàn chỉnh bộ phận vỡ vụn sọ não cũng tại ạ nú b ì chấp và dưới tương hô dính hợp dần dần khôi phục lâm siêu diện mạo chất nhìn đi ạ nụ bị phảng phất kỹ thuật cao siêu giải phẫu bác sĩ trên cánh tay phải bắn ra hơn mười đạo màu đỏ sợ mạch m máu tổ chức loạn vũ lấy lượn lờ tại lâm siêu chung quanh thân thể vài giờ sau hô lâm siêu từ dưới đất ngồi dậy nhẹ thở ra khẩu khí có chút vặn vẹo cổ đưa tay điều chỉnh một chút xương cổ cùng đầu lâu nối tiếp cẩn thận cảm thụ một chút từng cái bộ vị xác nhận chữa trị chưa từng xuất hiện sai lầm mới yên tâm lại hồi tưởng lại lúc trước chiến đấu mặc dù mình thành công dọa chạy vị công chúa kia nhưng y y nguyên mạo hiểm vô cùng một cái sơ x ả y liền là vạn kiếp bất phủ cái này báo thù năng lực quả thực là ác ngộng mà lại vị công chúa này tựa hồ còn có khác năng lực có thể cấp tốc gây dựng lại thân thể khôi phục thương thế cả hai năng lực phối hợp quả thực là hoàn mỹ lâm siêu lòng còn sợ hãi có tiến hóa thụ không đáng sợ đáng sợ là chế tạo ra năng lực vừa lúc có thể phối hợp lẫn nhau đây mới là làm người khác đau đầu nhất cảm ơn ngươi lâm siêu nhìn qua bận rộn nửa ngày à nù bi thấp giọng nói trên cánh tay phải trồi lên một cái miệng nói chút lòng thành hai ta ai cùng ai lâm siêu mỉm cười hơi chuyển động ý nghĩ một chút chung quanh thời gian ra tốc không gian phi tốc co vào giống như thủy triều rút đi chung quanh hắc cám chen chúc tới về tới lúc trước vị trí cái mông đang ngồi ở thời gian bảo g i á p bên trên chính nghiêng đầu nhìn thời gian bảo giáp hoàng kim khuyển bị sợ nhảy lên hướng về sau ngay cả đầy mấy bước chờ thấy rõ là lâm siêu về sau lập tức ngạc nhiên vui mừng nhảy đến n à o về phía lâm siêu lâm siêu suýt nữa bị nó bổ nhào vuốt vuốt nó bên cổ bộ lông màu và nóng cười nói ngoan ta không sao đừng lo lắng hoàng kim khuyển toét miệng con mắt cười neo lại lâm siêu đứng lên đem thời gian bảo giáp nhặt lên thu nhập chữ vật khí bên trong hướng hoàng kim k u y ể n nói ghi lại nơi này mùi đưa tay chỉ hướng lúc trước vị công chúa kia cuối cùng chỗ đứng hoàng kim khuyển nhảy ra mấy bước ngựa đầu hít hả quay đầu hướng lâm siêu gật đầu lâm siêu vô vô nó bên cạnh q u õ n g nói trước đi với ta cái ẩn nấp địa phương xoay người nhảy đến trên lưng của nó nhẹ nhàng nhấc lên tay trái trô lông tóc hoàng kim khuyển lĩnh hội lập tức hướng bên trái chạy tới có mắt nhìn được trong bóng tối quan sát lâm siêu dọc theo mảnh này viễn cảnh thổ nhưỡng một đường tiến lên sau mười mấy phút đi vào hơn hai trăm dặm bên ngoài y hải nguyên không nhìn thấy hang động vách đá huyệt động này bên trong to đến vượt q u a tưởng tượng lâm siêu nhìn thấy một bụi cỏ chỗ vô vô hoàng kim khuyển lưng để nó dừng lại xoay người nhảy đến màu đen bụi cỏ chỗ hướng hoàng kim khuyển cùng hậu phương bay tới thất thải điệp vương nói các ngươi trông coi một cái nơi này ta muốn tiến hóa hoàng kim k u y ể n liên tục gật đầu thất thải điệp vương nháy đen bóng mắt to cũng là nhu thuận gật đầu lâm siêu lần nữa móc ra thời gian bảo giáp kích phát ra thời gian ra tốc không gian tiến vào bên trong ngươi bây giờ liền muốn hấp thu kỳ tích chi huyết a nu bi cả kinh nói lâm siêu ánh mắt kiên định nói chọn n g à y không bằng đụng ngày lúc trước giặt nói qua lột sắc thành chủ thần cần hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ tả hữu ở chỗ này hai ngày thời gian ở bên ngoài chỉ là chừng một giờ không co trở thành chủ thần cho dù tìm tới vị công chúa kia cũng khó có thể đánh giết điều này cũng đúng mặc dù ngươi vừa rồi phát huy ra ám hoạch lực lượng nhưng này tiểu nữ hoa tiêu ký năng lực bảo mệnh quá mạnh dựa vào lô đen rất khó lập tức giết chết nói đến lô đen lâm siêu không khỏi nghĩ đến bắc cực tu là khu vực bên trong cái kia mèo đen từ mình đạt được ám hoạch đến bây giờ cái này ngắn ngủi thời gian mình cũng đã có thể khống chế lại ám hoạch đồng thời có thể lợi dụng ám hoạch chế tạo ra lỗ đen mặc dù cái này lỗ đen lớn nhỏ chỉ có thể bảo trì tại đường kính chừng mười thước vượt qua liền sẽ mất khống chế nhưng cũng là một cái tốt mở đầu Khắc khó Chủ thần lâm siêu. Chương 745, Chủ thần lâm siêu. Ám hoạch lực lượng, đã cùng ta thân thể phần phù hợp, trở thành một bộ phận của thân thể ta, chỉ là ẩn chứa lực lượng quá mạnh, còn khó có thể hoàn toàn nắm lực cùng của lực còn có Trưng Trưng ta trăm trăm trở một ta, lượng lượng ẩn toàn giữ. 758, 745, lâm lâm là Ám siêu siêu quá đã bộ không biết cần bao nhiêu giai thể chết mới có thể chế tạo ra d i ô n g cái kêu mèo đen chỗ tạo to lớn lô đen nếu là như vậy lô đen muốn thôn phệ thần vương cũng là dễ như t r ở bàn tay đi lâm siêu trong lòng hướng tới tại cái này thai nạn tẩy lễ hơn vạn địa tâm thế giới mình quá khuyết thiếu có thể đứng vững được bước chân lực lượng đụng tới một chút thứ thần bên trong vương giả như là cái kia năm vị hoàng tộc loại tồn tại này liền có chút chống đỡ không được lật ra bàn tay lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m lòng bàn tay ám kim hạt tròn đ ỗ n g nhiên hơi ngửa đầu nuốt vào cẩn thận một chút a nu bị trịnh trọng nói lâm siêu không nói gì chỉ cảm thấy nuốt vào kỳ tích chi huyết kết tinh thuận yết hầu trượt vào về sau dị thương lạnh b ư ớ c thuận trực tràng rơi vào đến trong dạ dày một lát sau thể nội không thấy chút nào dị dạng động tĩnh hiển nhiên kỳ tích chi huyết kết tinh ngâm tại vị toan bên trong cũng không có bị ăn mòn tiêu hóa lâm siêu k h e nhữ mày ý niệm t r u y ề n động thể nội dạ dày tại biến hình ghen dưới đông nhiên hóa thành loài rắn dạ dày bài tiết gia vị toàn tính ăn mòn b ả o tăng theo dạ dày biến hóa mấy phút đồng hồ sau từ trong dạ dày lưu động ra từng kia từng kia n h i ệ t ý chậm rãi khuyết tán đến toàn thân cảm giác được rất nhỏ ấm áp cảm giác còn chưa đủ lâm siêu nhữ mày cái này kỳ tích chi huyết kết tinh đơn giản so tảng đá còn khó tiêu hóa hắn nghĩ tới cái kia rắc rỏi cái sau là khát máu sinh vật, hẳn là cùng con、mũ. cái lực cực cái khát máu máu giáp sinh mũi giống loài, tiêu hóa máu tươi năng lực cực mạnh. Lấy cái kia giáp giỏi kiểu sau hóa là là lấy này hẳn mạnh, vật, năng d a i thể chất đáng ề u tiêu không hóa hết có c i à loài dày, y huyết, kỳ tích chi huyết, hắn bắt dai thể chất chi c hắn hơn phân dai rắn nửa n dạ ũ là phi tiếc h ư ờ n g m ễ n cưỡng, c h i u t r ư ớ mắt tốc độ này, đoán chừng qua mấy thập niên, mới tốc thập thể hoàn toàn tiêu tiếc chừng có độ đoán Đi! Đáng này, niên, hoàn hóa. qua không có thu thập được cá mập đ e n nếu không biến hình thành cá mập dạ dày trong i、so、hiện tại siêu ê u hóa mạnh hơn không chỉ năng lần. gấp lực Lâm t lòng lại, lượng lượng, nhắm nói phương phun nội nguồn năng lượng, rót vào dạ dày bên trong. Trong giặt thở mắt theo tới trào thể tế rót pháp, dài, dựa dạ dày bào vào đại khoảnh khắc dạ dày bên trong phảng phất đốt lên đống lửa thiêu đốt nhiệt ý từ dạ dày bên trong tuân hướng toàn thân tràn ngập khô nóng phảng phất tại tám mươi độ cao ấm trong nước nóng âm không được tế bào nguồn năng lượng tiêu hao quá nhanh lâm siêu cảm nhận được thể nội phi tốc trôi qua tế bào nguồn năng lượng vội vàng khôi phục lại hát cám thể chất trạng thái bây giờ hắn đuôi hát cám thể chất đã có thể khống chế đem hát cám sinh mệnh từ trường co vào đến trong cơ thể sẽ không bài xích chung quanh tia sáng nói cách khác tại hát cám thể chất dưới cũng có thể sử dụng tia sáng năng lực bất quá giờ phút này lâm siêu không có tận lực khống chế hát cám thể chất mặc cho thể chất bản năng bài xích tia sáng chung quanh tràn ngập hát cám đại lượng không biết vật chất từ trong bóng tối tràn vào thể nội hóa thành phong phú tế bào nguồn năng lượng liên tục không ngừng chảy vào đến thể nội dạ dày bên trong cảm nhận được toàn thân nóng đến bạo tạc d ư ợ c đốt cảm giác lâm siêu hít một hơi thật sâu từ chữ vật khí bên trong lục lọi ra một viên ác thú tử tinh mở ra tinh thể ngửa đầu uống xong bên trong lưu động tử sắc chất n h ầ y ngọt mà mang theo mùi tanh chất n h ầ y ở trong miệng dừng lại một chút liên nuốt xuống h á n thần tính tế b ả o sớm đã thuế biến đến chín mươi lăm phần trăm trình độ giờ khác này ở viên này ác thú tử tinh ăn vào không bao lâu lập tức cảm giác được khó mà ngôn ngữ to lớn nóng bỏng cảm giác thuận phân bụng đồng loạt tràn vào đại não phảng phất một ngọn núi lửa phun ra tới trong đại não o ó n g long rung động lâm siêu trong lúc nhất thời không cảm giác được bất luận cái gì tư duy chỉ có tất cả thần kinh truyền tới đau đớn tín hiệu đến mức hắn đau đến gầm nhẹ tiếng như da thú tràn ngập dữ tợn thống khổ thậm chí là đau đến tuyệt vọng trong đầu phảng phất có vô số nóng bỏng cương c h â m tại l ậ p đi l ậ p lại kim c h â m đem đầu lâu bên trong mềm mại não tổ chức t r e o chọc đâm xuyên thiêu hủy thậm chí sọ não đều tại rất nhỏ chấn động cứng rắn xương sọ cũng tại thời khắc này tựa hồ biến thành mềm hòa rắn tại rất nhỏ nhúc ních tựa như rắn lụt ra mà cái này rất nhỏ lắc lư đối lâm siêu mà nói không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức toàn bộ thời gian gia tốc trong không gian tràn ngập lâm siêu thê thảm đau đớn c h u lên cánh tay phải ạ nú bị hiện ra miệng khẽ thở dài nói quên nói với n g ư ờ i người bình thường tấn thăng chủ thần lúc đều muốn ăn vào thần tính ngủ đông thuốc giảm đau bất quá nói cũng vô í c h chúng ta cũng không có thê thảm đau đớn gầm rú đang kéo dài thời gian trôi qua lâm siêu gào lên đau đớn vẫn không có ngừng lấy ý chí của hắn lực đều cảm thấy khó mà chịu đựng có thể n g h ĩ xương đầu này thuế biến quá trình là cỡ nào đau đớn khó nhịn đến cuối cùng lâm siêu i ế t hầu dần dần khan r ộ n g tấn lý thuyết đau nhức đã lâu như vậy sẽ dần dần quen thuộc dù sao nhân loại bản năng bên trong có thích thương tính nhưng đau đớn vừa lúc là thích thương chậm chạp nhất một loại cảm giác không biết đi qua bao lâu lâm siêu thanh âm dần dần yếu ớt xuống tới tại hắn gào lên đau đớn thời khắc ẩn ẩn có thể trông thấy hàm răng của hắn đã từ trắng loãn sắc hóa thành kim xác bao quát đầu lưỡi cũng từ màu hồng phân biến thành kim s á c cả người phảng phất không có chút nào tạp chất hoàng kim rèn đúc thành kim nhân tại lâm siêu trên đầu tóc trắng đều chóc r a xương sọ thuế biến tạo thành da đầu lỗ chân lông co vào đè ép đem đầu tóc chân lông đều áp bách đi ra đau đớn dần dần hạ thấp có thể thích hứng tình trạng lâm siêu cũng dần dần khôi phục tư duy năng lực cắn chặt răng răng nhận thụ lấy trong đầu hỏa thiêu kịch liệt đau nhức quá trình này tiếp tục hai ba giờ sau lâm siêu mới cảm giác được cảm giác đau dần dần biến mất hắn không xác định có phải hay không mình thích hướng loại đau này cảm giác nâng lên cánh tay phải hỏi thành công a vừa mới mở miệng khan giọng đến như động kinh dương thanh âm để hắn chính mình đều giật mình a nu bị cười nói ngươi không chết đương nhiên liền thành công lâm siêu nhẹ thở ra khẩu khí chỉ cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng lúc trước chịu được thống khổ tại thời khắc này cũng không tính là cái gì cuối cùng trở thành chủ thần cuối cùng trở thành bất hủ sinh mệnh đây chính là chủ thần cảm giác ca lâm s i ê u vừa nắm vút cánh tay của mình xúc cảm ẩn ẩn có nhỏ xíu khác biệt nhưng lại nói không nên lợi là cái gì khác biệt hắn sờ lên đầu lại tìm không thấy nửa c ọ n tóc chỉ cảm thấy bàn tay sờ trên đầu có thể cảm nhận được trên bàn tay mỗi một đạo hoa văn cùng vân tay a nu bị mỉm cười nói chúc mừng ngươi cũng rốt cục trở thành chủ thần nếu như không có ngoại vật phá hủy lời nói cơ hồ bất hủ mà lại cũng không còn giống nhân loại chỉ có thể ăn gốc cặt bòn vật chết chúng ta được xưng tụng là chân chính ăn tạp động vật không phải nói là ăn tạp sinh mệnh ngoại trừ tảng đá loại này gốc xì liệp sinh mệnh thích ăn nhất đồ vật bên ngoài vật gì khác cơ hồ đều có thể ăn bao quát v i r ú t đương nhiên ta nói chính là chỉ đối với nhân loại mà nói các loại ôn dịch vi khuẩn Động vật độc đối những này, không tận nói lên hương phấn, đối với khát vọng sinh mệnh người mà nói, không gì vật vi vi với tố rút thế rút. chút khát các có có cái loại Lâm lời so phải siêu khó mà mà bất hủ nhân. càng động nhân. Bất quá rất nhanh hãn loại này tâm tình kích động liền biến mất kỷ đ ệ ngũ là trung kết kỷ mặc dù không biết ba chữ này phía sau ẩn tàng chính là như thế nào thai nạn nhưng đã bị rất nhiều tiền sử văn minh đều như vậy xưng hô có thể thấy được tuyệt đối là một trận hạo kiếp lâm siêu nghĩ đến đông kết thúc tỉnh nữ vương cùng tứ đại ác thú thực lực tăng lên vui vẻ lại bình tĩnh xuống tới vẹn vẹn chủ thần còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều khắc chương 759, kỷ nguyên vương t o ạ chương bảy t r ă n mươi kỷ nguyên vương tọa làm sao trở thành thần vương lâm siêu hỏi cũng là giống như chủ thần a a nu bị tức giận nói vừa trở thành chủ thần liền nhớ trở thành thần vương đầu đây cũng không phải là một kiện nhẹ nhom sự tình mà lại độ khó so với thứ thần tiến hóa thành chủ thần còn muốn khó khăn đầu tiên ngươi phải tiếp tục tăng lên mình thần tính nồng độ mặc dù bây giờ ngươi toàn thân máu thịt xương tất cả đều hóa thành thần tính cấu tạo nhưng mật độ còn chưa đủ chờ ngươi tiếp tục tích lũy đặt tới ta như vậy trình độ cũng chính là chủ thần cực hạ lúc mới có thể t r ù n g kích thần vương nhưng có thể hay không trở thành thần vương vẫn là phải xem vật khí a nu bị nói theo ta được biết muốn trở thành thần vương nhất định phải tìm tới kỷ nguyên vương tọa chỉ có đạt được vật này mới có thể tiến hóa làm thần vương nếu không mặc cho ngươi tích lũy thần tính năng lượng nhiều hơn nữa cũng vô í c h mà lại cũng vô pháp không dừng tận tích lũy thần tính lực lượng giống đến ta mức độ này liền đã báo h ò a không cách nào hấp thu càng nhiều thần tính lực lượng kỷ nguyên vương tọa lâm siêu ngơ ngẩn a nu bị nói không sai danh tự này là ta nghe những lao da hỏa kia sưng hô như vậy trước kia tại một vị thần vương trong huyệt mộ gặp qua vật này bất quá đã mất đi hiệu lực bộ dáng cùng phổ thông chỗ ngồi không sai biệt lắm giống như là tảng đ á chế nhưng so tảng đá cứng rắn nhiều liền xem như đá kim cương đều không thể so sánh phía trên có một ít kỳ kỳ quái quái năng lượng ma trận mạch kín về sau những lao da hỏa kia đem vật này mang về muốn nghiên cứu phía trên bảng mạch năng lượng tự mình chế tạo ra kỷ nguyên vương tọa nhưng trên trăm năm đi qua nửa điểm phát hiện đều không có về sau liền buộc phát hai nạ lâm siêu có chút m ở mịt nếu như nói thứ thần tấn thăng chủ thần là dựa vào phục dụng kỳ tích chi huyết thần kỳ hiệu lực đến giúp đỡ tiến hóa như vậy một trường châu ngồi vậy mà liền có thể làm cho chủ thần trở thành thần vương toa này ghế dựa là ở đâu ra lâm siêu nhịn không được hỏi a nụ bị chép miệng nói không ai biết mấy cái kia danh sưng là chúng ta cổ ai cập thông minh nhất đám lao già này cũng không biết bất quá về sau chúng ta cổ ai cập cũng xuất hiện thần vương từng là một vị không tầm thường chủ thần hắn một lần ra ngoài sau trở về liền thành thần vương theo như hắn nói mình trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy một trường kỷ nguyên vương tọa hắn hiếu kỳ ngồi lên sau đó ngất đi chờ tỉnh lại liền phát hiện mình thành thần vương tấm kia kỷ nguyên vương tọa cũng bị hắn mang theo trở về cung tấm kia từ tiền sử thần vương trong h u y ệ t mộ tìm tới kỷ nguyên vương tọa giống nhau như lúc đều giống như cấu tạo thô giáp tảng đá chỗ ngồi nhưng phía trên mấp mô cùng bất quy tắc lộ tuyến lại không có sai biệt tựa như một cái mô hình bên trong khắc đi ra lâm siêu có chút kinh ngạc nhịn không được nói cái này chỗ ngồi rất cỡ nào ở đâu ra là ai chế tạo ra a nu bi bi b môi nói ngươi hỏi ta ta còn muốn biết đâu bất quá nghe mấy cái kia lão ra hỏa phỏng đoán Cùng tích cái cùng cự tộc có có cự chế cái coi cùng đơn sơ, xác thực có mấy phần giống cự nhân nghề. Cự chế nhiều tiền trong này nguyên vương nhân quan người phỏng đoán nhân thần vương vẩn, này nguyên vương ngoài tương đương đơn phần giống nhân nghề. nhân thần vương từ rất tìm tới vết tựa tỏa tạo tỏa tay tạo ra dấu mấy hồ hệ, khó di lại, đại lại bề sử sơ sơ, mà để đồ là kỷ kỷ lâm siêu ánh mắt khẽ động trong lòng có mấy phần tin tưởng dù sao từ mặt đất rất nhiều trong di tích đều có thể trông thấy cự nhân lưu lại ảnh hưởng mà lại cự nhân là sơ đại nhân loại nguyên thủy nhất nhân tộc nói một cách khác tất cả mọi người thể nội đều di chuyển lấy cự nhân ghen tỷ như viêm hoàng tổ tiên bàn cổ thần vương tuy là kỷ đệ tứ nhân loại nhưng trong gen cự nhân nhiễm sắc thể khôi phục dẫn đến thể trạng khôi phục lại cự nhân bộ dáng thuộc về hiếm thấy phản tổ hiện tượng nếu quả như thật là cự nhân thần vương chế tạo kỷ nguyên vương tọa như vậy mục đích hẳn là hy vọng đằng sau kỷ nguyên người có thể đản sinh ra thần vương chống cự thai nạn nói cách khác cự nhân thần vương đã sớm dự liệu được bọn hắn hủy diệt chỉ là vừa mới bắt đầu đằng sau còn có g i ả i rằng giặc bốn cái kỷ nguyên mạt nhật chiến tranh lâm siêu cao mày tâm tư nhanh chóng chuyển động thế nhưng là nếu như là dạng này cự nhân thần vương vì cái gì không nhiều chế tạo một chút kỷ nguyên vương tọa chẳng phải là có thể số lớn vun trồng ra thần vương mà lại cái này kỷ nguyên vương tọa là như thế quý giá đồ vật làm sao có thể bị tùy ý nhặt được a nu bị sẽ không nói với ta láo như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái đầu tiên là cự nhân thần vương một mực dấu ở địa cầu một góc nào đó quan sát đến từng cái kỷ nguyên người chọn lựa ra thích hợp làm thần vương người liền đem cái này kỷ nguyên vương tọa đưa đến trước mặt h ắ n cái nguyên nhân thứ hai liền là những này đạt được kỷ nguyên vương tọa chủ thần phát động điều kiện gì thế nhưng là đến tột cùng là điều kiện gì thần tính báo hỏa a nụ b ì đã báo hỏa nhưng không có phát động chờ một chút chẳng lẽ là bởi vì a nụ b ì chỉ là cánh tay thân thể không hoàn chỉnh cho nên không có phát động nếu như không phải lại sẽ là cái khác điều kiện gì lâm siêu lâm vào c h ầ m tư cảm giác giống rơi vào một cái vòng x u á y chung quanh là tầng tầng bí ẩn a nụ b ì nhìn lâm siêu xuất thần bất đắc dĩ nói đ ừ n g n g h ĩ qua xa ngươi vẫn là trước giải quyết trước mắt đi lại nói coi như kỷ nguyên vương tọa xuất hiện tại trước mặt ngươi ngươi bây giờ cũng vô pháp trở thành thần vương vẫn là chờ ngươi thần tính bao hòa suy nghĩ thêm vấn đề này đi nhìn ta cũng không có gấp gáp lâm siêu lấy lại tinh thần tức giận chừng mắt liếc hắn một cái nói ngươi cũng không phải đầu đương nhiên sẽ không x u ấ t ruột n ó a ngươi kỳ thị khác thân thể đúng hay không a nụ bị kêu lên lâm siêu bị hắn quấy dày một cái lúc trước nghĩ tất cả đều loạn v â y vây đầu không suy nghĩ thêm nữa vẫn là giống ạ nú bị nói dạng này chờ mình thần tính bao hòa rồi nói sau mà lại hắn đến chỗ này tâm thế giới mục đích là tìm kiếm cự nhân thần vương nếu như có thể tìm tới hết thể đáp án đều có thể công bố cũng không cần sát phí mình tế bào não lại nói ta hiện tại là chủ thần ta những bộ vị khác cũng sẽ giống như ngươi có ý thức tự chủ đúng không lâm siêu cúi đầu nhìn về phía mình thân thể trong lòng có điểm khắc xoay cho dù ai đột nhiên cảm giác được tay chân của mình các bộ vị đều có độc lập ý thức đều sẽ cảm thấy mấy phần q u á i dị cùng dùng mình a nu bị nói đương nhiên bất quá không thể xưng là ý thức tự chủ mà là bản năng chúng ta thần tính sinh mệnh bản năng so với nhân loại cao hơn được nhiều tương đương với càng hoàn mỹ hơn nhân loại tại dưới tình huống bình thường ý thức của ngươi chỉ có một cái liền là của ngươi đại não nhưng là nếu như ngươi những bộ vị khác bị chém xuống nên bộ vị sẽ bản năng tìm kiếm chủ thể dính hợp lại cùng nhau nếu như tìm không thấy hoặc là giống ta như thế bị c ầ m tù bị phong tỏa lại thời gian lâu dài loại bản năng này liền sẽ chậm rãi chuyển biến làm ý thức tự chủ nhưng c ố này ý thức vẫn là ngươi nói cách khác c ố này ý thức tương đương với phân thân của ngươi nếu như gặp đầu h ố c của ngươi liền sẽ tuyệt đối phục tùng hán tựa hồ nghĩ đến cái gì nói bổ sung nhưng nếu như ngươi bộ phận này thân thể phát sinh giống ta dạng này tình huống bị những sinh vật khác cho nô dịch vậy ngươi vẫn là cẩn thận một chút vi d i ệ u lâm s i ê u nghĩ đến ạ nú bị nuốt mất đầu lâu mình hình tượng trước kia vẫn không cảm giác được đến cái gì hiện tại ngược lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh hắn nhẹ gật đầu thu hồi thời gian ra tốc không gian hắc ám chen chúc tới trở lại thời gian bảo giáp phía trên chung quanh hoàng kim khuyển cùng thất thải điệp vương y đ ì a nguyên thủ hộ ở chỗ này hiển nhiên không có phát sinh nguy hiểm gì lâm siêu nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lạnh leo xuống dưới nhảy lên hoàng kim khuyển lưng nói nên đi báo thủ khắc chương bảy trăm sáu mươi bắt chương bảy trăm bốn mươi bảy bắt kỳ tích động huyệt lối vào y sĩ lạ đem phía sau lưng nhẹ nhàng dán tại trên tường nhẹ nhàng thở dốc hồi tưởng lại lúc trước chỗ mắt thấy hình tượng trong lòng đã là phẫn nộ lại là hoảng sợ lấy nàng học rộng tài cao k i ế nếu thức thể nhìn không ra là năng lực gì có thể chống h cũng lực có c rộng rãi, ra năng dông gì, vậy mà là tạo tới. ít, trên thần ra lô đen tới. Chỉ ít, trên vài năm đến năm vài Chỉ các q ố c đã biết như ă n bên trong, g lực k ô lô n hạng năng lực có thể chế tạo ra lô đen. Nếu n g gì có cái lực, có chế bất một thể tạo kỳ h ra không phải năng lực cũng chỉ có thể là bảo vật nàng có chút tâm động thế nhưng là nghĩ đến hắc động kia xoay tròn lúc lực lượng hủy diệt trong lòng rung động ngược lại lại nghĩ tới mình chết thảm đông đảo cẩn thận vung trồng tín nhiệm nhất tâm phúc tùy tùng mặc dù trong đó vị kia chủ thần thị vệ có thể dựa vào tồn tại tại mình tầm điện bên trong bộ phận thân thể tái sinh trở về nhưng cũng sẽ thực lực giảm lớn mà lại không cách nào tại lúc này đến giúp nàng đáng chết tạc duệ Y s i là nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới l ấ y thân phận của mình vậy mà mới nhập hang động ngắn ngủi một lát liền rơi vào thê thảm như thế chờ đằng sau mấy vị nàng cùng cha khác mẹ ca ca đệ đệ tiến đến một khi đụng tới nàng chắc chắn sẽ ý n g h ĩ n g h ĩ cách bắt nàng rót vào tín ngưỡng trái cây biến thành của mình đến lúc đó cho dù nàng có bảo mệnh chuẩn bị ở sau cũng khó có thể xoay người liên đối lấy nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm thế lực cũng sẽ chắp tay đưa cho người khác còn có hai giờ nhất định phải nắm chặt thời gian tìm kỳ tích chi huyết sau đó trốn y sĩ l à cắn răng không thể không lựa chọn cái này khuất nhục phương pháp lúc đầu lấy nàng mang tới những tùy tùng kia lần này tranh cử bên trong sẽ đem đối thủ của nàng đều diệt trừ lại tại lâm siêu nơi đó đụng tới cái thiệt thòi lớn siêu nàng không lại trí hoãn thân ảnh bỗng nhiên loay lên xuất hiện ở trong đó một cái lưu lại tiêu ký vị trí lặng lẽ tìm tòi hướng lúc trước địa điểm chiến đấu nhưng không có nhìn thấy lâm siêu chỉ là nguyên địa bên trên có dã thú b ò vết cào nàng nhảy đi xuống nhẹ nhàng vuốt ve phân biệt ra là họ chó quái vật g i ấ u chân trong lòng lớn nghi thần h u y ễ n bình nguyên tại sao có thể có quái vật nghĩ không ra nguyên nhân nàng ở chung quanh tìm khắp nơi một vòng không có nhìn thấy lâm siêu tàn chi thầm nghĩ trong lòng không hổ là nước mắt sinh mệnh tái sinh hiệu quả mạnh như vậy hắn lô đen mặc dù đáng sợ nhưng không có truy kích năng lực lô đen lực kéo mạnh hơn ta cũng như thế có thể thông qua tiêu ký trong nháy mắt rút lui ra lỗ đen phạm vi chỉ là hắn không làm gì được ta ta cũng khó có thể giết chết hắn có lô đen bảo hộ h ắ n ta không cách nào tới gần nghĩ tới đây trong lòng lo lắng đầu nàng một lần người ở bên ngoài trong tay ăn thiệt thòi lớn như vậy trong lòng tức giận khó bình nhưng lý trí vẫn là khắc chế nàng nghĩ thầm hắn rời khỏi nơi này hơn phân nửa cũng là kiên kỵ ta mặc kệ ta đi trước tìm kỳ tích chi huyết chờ vượt lên trước một bước trở thành chủ thần bọn hắn muốn tìm được ta cũng khó bất quá vẫn là phải lại lưu lại thủ đoạn con mắt chuyên động nghĩ đến một cái kế sách trên gương mặt lộ ra khẽ cười cho nàng đ ộ c thân thuận thần h u y ễ n bình nguyên hướng về phía trước suy nghĩ tại thần h u y ễ n bình nguyên phía trước liền là hoang thú lục địa một mảnh hoang vu có quái vật tẩn hiện nghe tiên tri nói những quái vật này cùng bên ngoài cảm nhiễm vi rút động vật hoàn toàn khác biệt tất cả đều là kỳ tích động huyệt dựng dục ra quái vật tất cả năng lực đối bọn chúng đều không có tác dụng chỉ có thể dựa vào cận chiến cách đấu đánh giết nàng đi lại nhẹ nhàng một đường đi thẳng rất mau tới đến một mảnh hoang vu bình nguyên nơi này xưng là hoang nguyên không phải là không có đạo lý lọt vào trong tầm mắt thấy thổ nhưỡng c ằ n cối nhan s ắ c ô vàng xem xét liền là thổ nhưỡng kết cấu bị phá hư tầng đất mỏng manh mà lại thiếu khuyết chất hữu cơ chết không cách nào nghỉ lại sinh vật bất quá cánh đồng hoang vu này bên trên quái vật lại yêu nơi này thổ nhưỡng y sĩ lạ vừa bước vào hoang nguyên không lâu b ỗ n nghe thấy thanh âm rất nhỏ vang lên rõ ràng là một chỗ thổ nhưỡng hở ra hướng nàng nhấp nốt tới tới gần hậu thổ nhưỡng đột nhiên nổ tung từ trong nhảy lên ra một đạo hát ảnh nào về phía phần eo của nàng sắc mặt nàng thong dong bay về phía không trung lật bàn tay một cái từ chữ vật khí bên trong móc ra một t r ư ơ n g ô đàng cung một cái sọt tử sắc kim loại tiễn cài tên liền xạ liên tục ba m ũ i tên hợp thành tuyến một s i ê u một tiếng đánh trúng cái này bóng đen đem đóng ở trên mặt đất rõ ràng là một con cao cỡ nửa người lân giáp quái vật giống con nhím lại như tê tê đỉnh đầu có một cây bén nhọn độc rác mới chính là muốn dùng cái này sừng đến đâm nàng y sĩ là phiêu nhiên rơi xuống t i ệ n tay một chiều trên tên tiêu ký xúc động tự động bay trở về trong tay nàng cái này lân giáp quái vật lại không n ú c nhích dường như không có sinh mệnh nàng nhìn kỹ hai mắt cùng những gì mình biết quái vật toàn thân tảng đá tính chất giống trong truyền thuyết gốc xì liệt sinh mệnh nàng ngược lại móc ra một thanh loan ao đem quái vật này chém ra mảnh đá vẩy ra giống giải phẫu chém thành mấy khối ở tại vị trí trái tim lại có một viên lục sắc tinh thể sinh mệnh tinh thạch Y sĩ la nhìn hai mắt trong lòng hài lòng ngược lại tiếp tục đi tới theo nàng không ngừng xâm nhập gặp phải quái vật càng ngày càng nhiều mà lại hình thể càng lúc càng lớn dù là nàng đã đạt tới đầy d a i thể trước lại là thứ thần thăng phúc cùng rất nhiều năng lực cùng bảo vật cũng dần dần có chút phí s ứ c cũng may nàng vì lần này cạnh tranh hạ lớn tâm huyết chuẩn bị không ít khôi phục thể nàng dược vợ nàng đi vào một mảnh dốc cao bốn phía nhìn lại suy nghĩ hoang nguyên phía trước liền là quang tuyệt khu vực nơi này tầm nhìn càng ngày càng thấp hẳn là khoảng cách quang tuyệt khu vực không xa vừa phân rõ một cái phương hướng chuẩn bị tiến lên đ ô n g nghe thấy rất nhỏ động tĩnh đ ô n g nhiên quay đầu nhìn lại lập tức trông thấy một đạo to lớn bóng đen lao vùn vụt ớ i y sĩ là nhữ mày nâng cung cài tên ngón tay vừa muốn b u n g ra dây cung đ ô n g cảm giác mắt tối sầm lại ngay sau đó một cỗ cự lực đột nhiên đụng vào mình suýt nữa để nàng ngất đi trong tay cung tiễn không có nắm chặt rơi xuống đất thân thể của nàng thẳng tắp bay ra không có rơi trên mặt đất mà là bay về phía không trung nàng cảm giác cổ họng của mình bị một tay nắm nắm ướt nhân loại tay là ngươi y sĩ là nhìn không thấy trước mắt đồ vật nhưng quen thuộc mùi, để nàng đột nhiên nhớ tới một bóng người liền là lúc trước tao n g ộ lâm siêu cẩn thận tính toán thời gian mặc dù thứ ba nhánh chiến đội giờ phút này cũng nên tiến đến nhưng tuyệt sẽ không lập tức tìm đến nàng chỉ có lâm siêu cùng lúc trước chạy thoát giạt mà vị kia giạt nàng tin tưởng đối phương không có lá gan lớn như vậy dù sao nàng cho dù ở chỗ này chết đi cũng sẽ không tử vong ở bên ngoài tồn tại thân thể y y hải nguyên sẽ để cho nàng phục sinh cho dù giặt trở thành cự thành c h i chủ cũng không dám đắc tội nàng vị này có tiềm lực trở thành bệ hạ hoàng tộc lâm siêu ánh mắt sông nhiên thông qua hoàng kim khuyển mạnh hơn nhân loại mấy trăm lần cứu giác hắn cuối cùng đuổi kịp nữ nhân này lợi dụng hoàng kim khuyển đến dẫn ra lực chú ý của nàng mình thì dùng cánh hắc ban thú hoàng kim hóa r a tốc lúc này mới một cái liền đánh lén thành công cứ việc cái sau là đầy d a i thể chết phản ứng thần kinh tốc độ cũng theo không kịp hoàng kim hóa cánh hắc ban thú dù sao hắc ban thú đỉnh phong lúc tốc độ có thể từ sơ đại thần vương trong tay thoát thân cũng chính là mười sáu c ấ p mà lâm siêu mặc dù gần như hoàn toàn dung hợp cánh hắc ban thú nhưng cực hạn với mình nhân loại thân thể cấu tạo cùng hắc ban thú khác biệt tại dưới tình huống bình thường cứ việc có đôi cánh này cũng khó có thể phát huy ra so sánh hắc ban thú tốc độ nhưng là phối hợp hắn thứ thần hoàng kim hóa lại khác biệt gấp hai tăng phúc dưới đã là đến gần vô hạn hắc ban thú tốc độ đạt tới cấp mười lăm tốc độ phi hành cho dù y sĩ l à mở ra thứ thần t ă n g phúc cũng khó có thể kịp phản ứng dù sao mỗi một giai tranh lệch liền là thể chất gấp bội khắc chương bảy trăm sáu mươi mốt năng lực quyết đấu chương bảy trăm bốn mươi tám năng lực quyết đấu người dám giết ta a y sĩ l à là bị lâm siêu bắt thần s ắ c không chút nào hoảng cười lạnh nói lúc trước giao hấn còn chưa đủ khắc sâu a còn muốn một lần nữa người rất kiêu ngạo lâm siêu đ ỗ n g nhiên trở tay một bàn tay đập vào trên mặt nàng ba một tiếng thanh vang ỵ xị lạ có chút nọ ở đôi mắt chừng to lớn khó có thể tin nhìn xem lâm siêu chỉ là một cái bình thường bình dân vậy mà dám đánh mình lâm siêu không đợi nàng lấy lại tinh thần cười lạnh nói ngươi cho rằng ta dám đến tìm ngươi sẽ không có chuẩn bị à. hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên cánh tay phải bỗng nhiên dối ra mấy đạo đỏ s ậ m mạch máu kích xạ hướng ỵ xì lạ cuốn chặt lấy cổ họng của nàng trong đó một đạo đỏ s ậ m mạch máu đỉnh bỗng nhiên như hoa đoá tràn ra lộ ra một t r ư ờ n g cực kỳ to lớn huyết b u ồ n đại khẩu từ đỉnh đầu nàng thôn phệ đi qua cảm nhận được nguy hiểm ỵ xì lạ trong nháy mắt tỉnh táo lại nhìn c h ầ m c h ậ p lâm s i ê u cắn răng nói không cách nào tha thứ ngươi nên t i ê n thi may á cực hình lâm xiêu cười lạnh không nói mắt thấy ả nú bị liền muốn nuốt vào nàng đ ô n g c h ó i buộc chặt ỷ xì là thân ảnh lóe lên đúng là hư không tiêu thất không thấy tiêu ký lâm siêu khẽ nhứ mày đây đúng là cái khó giải quyết năng lực ngay tại hắn chuẩn bị quay người nhảy về hoàng kim khuyển trên lưng tiếp tục thuận khí vị truy tung lúc đ ô n g phía sau một trận bén nhọn nhói nhói t r u y ề n đến chỉ gặp ỷ xì là cũng không hề rời đi mà là trống rỗng xuất hiện ở sau lưng ngoài mấy trượng địa phương tuyệt mỹ phương dung bên trên tràn ngập rét lạnh sắc ý ngón tay nhẹ nắm không khí chung quanh hóa thành tính thực chất công kích lít nha lít nhít bao trùm tới không khí năng lực lâm siêu hơi híp mắt lại nhưng trong lòng lướt qua vẻ vui mừng mình cái tắt chọc g i ậ n chiến thuật có hiệu quả cái sau cũng không có chạy trốn ý tứ hắn lập tức mở ra thể nội tăng phúc lực lượng chủ t h ầ n hoàng kim hóa mở tốc độ tăng phúc mở cự nhân tăng phúc mở ba đoạn tăng phúc lần lượt mở ra đầu tiên mở ra hai đoạn tăng phúc đều là tiếp cận thuấn phát tính tại chủ thần hoàng kim tan r a khải về sau toàn thân h ắ n hóa thành xích kim s á c giống như một cái kim nhân bao quát con người lông tóc r ă n g tất cả đều là kim s á c là sống vọt thần tính thừa số tạo thành riêng là mở ra chủ thần hoàng kim hóa gấp ba tăng phúc lâm siêu lực lượng liền tăng vọt đến thập nhất giai cực hạ lại thêm lại là đa trọng tiến hóa giả ghen tương đương với thập nhị giai lực lượng lại phối hợp tốc độ tăng phúc trong nháy mắt buộc phát ra thập tam giai sức chiến đấu cùng ỵ xì lạ lực lượng ngang nhau ỵ xì lạ là đầy giai tăng thêm thứ thần gấp đôi tăng phúc cũng là thập tam giai sức chiến đấu thuấn phát đi ra không khí lưới dao quét sạch lâm siêu quang tốc ba động quyền lâm siêu nắm chặt n ắ m đấm đ ỗ n g nhiên thi triển ra như lưu tinh lập lòe quyền ảnh dù cho là ỵ xì lạ thị giác cũng khó có thể bắt được l â m siêu quyền ảnh chỉ nhìn thấy lâm siêu cánh tay phảng phất biến mất mà bay vụt đến trước mặt hắn vô số không khí lơi dao đều là tự động sụp đổ hóa thành rời rạc phân tử cùng lúc đó lâm siêu thể trạng vụt vụt không ngừng sinh trường lực lượng càng ngày càng mạnh y sĩ là trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc không nghĩ tới lâm siêu có nhiều như vậy năng lực không hề nghi ngờ khẳng định cũng giống như nàng người mang t i ế n hóa thụ bảo vật mà lại cái kia nồng đậm thần tính khí tức rõ ràng là chủ thần nói cách khác cái này trong khoảng thời gian ngắn lâm siêu từ thứ thần tiến hành thuế biến trong lúc nhất thời trong nội tâm nàng đã là ghen ghét lại là p h â n nộ lại là kinh hãi nàng t u y ệ t không tin tưởng một cái bình dân có thể được đến nhiều như vậy bảo vật có thể nghĩ tới nguyên nhân chỉ có một cái cái kia chính là khắc thần quốc phái tới người tiềm phục tại lần này tranh cử bên trong ám sát bọn hắn những hoàng tộc này tranh cử người trong cơ thể nàng tế bào phun trào chuẩn bị khởi động tiêu ký năng lực nhưng vào lúc này nhìn thấy lâm siêu trong mắt khinh miệt cùng t r e o tức không khỏi nghĩ đến lúc trước cái kia vang r ộ i cái tát trong lúc nhất thời gương mặt đỏ lên lửa giận trong lòng bên trong đốt đưa tay khép lại chung quanh lập tức tụ tập đến đại lượng thất thải hạt lâm siêu nhập vi thị giác có thể rõ ràng trông thấy trong cơ thể nàng dòng năng lượng động đi đầu trước nhìn thấy chung quanh ngân sắc vật chất tại tụ tập lúc đoán được nàng hơn phân nửa phải dùng cái kia tiêu ký năng lực cho nên lộ ra đùa cợt biểu lộ giờ phút này nhìn thấy thất thải hạt lập tức đoán được ý đồ của nàng gầm nhẹ gào thét một tiếng cánh hắc ban thú ngang nhiên v ũ chở hắn thời khắc này cự nhân thân thể đối diện bay lượn mà đi t ừ n g đạo không gian lợi nhận bay vụt tới đều bị nắm đấm của hắn đánh tan Ý xì là nhìn qua cao hơn mười mét lâm s i ê u con n g ư ờ i có chút co vào đã là bị c ố này khí thế kinh người chấn nhất đến lại là đạo này khôi ngâu cự nhân thân ảnh khơi gợi lên nàng từ nhỏ đã bị khắc sâu trong đầu lịch sử dạy học trong lúc nhất thời phản ứng hơi t r ư m chờ kịp phản ứng lúc lâm siêu y ỉ nguyên bay lượn đến nàng phụ cận không kịp tránh né tại cái này sinh tử trong c h ư ớ c mắt nàng cắn răng dứt khoát không có thi triển mình thuần khiết mã huyết thống bản mệnh năng lực thiên phú thời gian mà là tùy ý lâm siêu nắm đấm đập tới bà ảnh nồi đất thật lớn nắm đấm tại chóp m ú i của nàng đột nhiên ngừng y s ì lạ nao nao lập tức trên mặt lộ ra cười lạnh đúng lúc này đ ố n g hàng loạt tia sáng tụ lại tới hóa thành từng đạo bén nhọn bạch quang cấp tốc xuyên qua thân thể của nàng không có khả năng y sĩ là con ngươi hơi co lại tại cái này tới gần quang tuyệt khu vực phạm vi chung quanh hạt ánh sáng cực kỳ mỏng manh nàng không tin lấy lâm siêu năng lực có thể tụ tập đến nhiều như vậy cho dù là atlantis đầy giai thần vương ở chỗ này thì triển tia sáng năng lực hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều khó mà tạo thành hữu hiệu lực sát thương tia sáng trong nháy mắt nuốt sống thân thể của nàng bán ra thủng trăm ngàn lỗ lâm siêu nhìn qua đầu cùng trái tim đều bị s ỏ xuyên ỷ xì、si、lạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh lẩm bẩm nằm đấm đánh tới ngươi có thể báo thù tia sáng là năng lượng trong thiên địa hẳn là ngươi còn có thể tìm thiên địa báo thù hắn bắt lấy ỷ xì lạ thi thể chăm chú nhìn muốn nhìn nàng làm sao tái sinh tới đột nhiên ỷ xì lạ thân thể loay lên hư không tiêu thất không thấy phảng phất căn bản lại không tồn tại cùng lúc đó tại k i a sáng lĩnh vực xem ra thân ảnh của nàng biến mất trong nháy mắt lại tại bên trái mấy mét bên ngoài trống rông xuất hiện vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trong nháy mắt khôi phục lâm siêu con ngươi hơi co lại tình huống như vậy hắn gặp một lần liên lạc tại thủ thành thời gian chiến tranh bàn cổ tổ chức một vị cao tầng dùng qua tựa hồ là thiết lập lại năng lực y sĩ là khỏe mắt thoáng nhìn lâm siêu một cái tay khác nắm chặt bảy sắc ốc biển ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ngược lại mỉm cười nói không nghĩ tới ngươi ngay cả bảo vật như vậy đều có khó trách năng lực cường độ cao như vậy bất quá ngươi đánh giá quá thấp ta báo thù năng lực nếu như vẹn vẹn chỉ là bị năng lượng loại công kích liền khắc chế chẳng phải là gân gả năng lực giống nhau năng lực của ta chỗ căn cứ thế nhưng là nhân quả quan hệ cùng công kích phương thức của ta nhưng không có mảy may quan hệ lâm siêu hiếp mắt nói thật sao theo ta được biết thiết lập lại năng lực không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thi triển a y sĩ là trong đôi mắt trải qua một tia lãnh sắc nói phải thì như thế nào ngươi vẫn là t r ư ớ c chống đỡ ta trả thù đi nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút khởi động tiêu ký năng lực nhưng mà chắc lần này động t r u n g quanh lại như cũ không có biến hóa năng lực mất đi hiệu lực khắc chương 762, cướp sạch công chúa chương 749. cướp sạch công chúa ông ông t ạ i ì s ì là kinh ngạc ở giữa không gian chung quanh dần dần xuất hiện đổ sụp bên trong co lại thành một khối đen kịt lỗ thủng lô đen xuất hiện lần nữa mà lại lần này lô đen từ bên ngoài mà bên trong đem lâm siêu cùng ì s ì là hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong phảng phất hai cái móc ngược bên trên t r ê n lớn m ạ n h liệt lực kéo tác dụng tại lâm siêu trên thân hai người dẫn dắt hướng trong lô đen ì s ì là mái tóc tung bay đúng là từng chiếc c h ố c da bị l ô đen t ú n nhập vào đi tại trạm đến màu đen đổ sụt không gian l ú c trong nháy m ắ t hóa thành hư vô y s i là trên mặt lộ ra hoảng sợ rốt cuộc biết mình tiêu ký năng lực vì sao lại mất đi hiệu lực l ô đen đem hết t h ể chung quanh vật chất chôn vùi bao quát nàng cùng tiêu ký địa điểm gắn bó vật chất cũng ma diện mặc kệ nàng muốn na di đến bao gần tiêu ký địa điểm đều là không thể nào ngươi y s i là ngẩng đầu nhìn lâm siêu khó có thể tin nói ngươi điên rồi tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ chết ngươi cùng ta có cái gì thầm cựu đại hận cần cùng ta đánh đến tình trạng này sợ lâm siêu cười nhạt một tiếng nói bởi vì ngươi cầm thứ không thuộc về ngươi mà ta từ trước đến nay chán ghét người khác đụng đến ta đổ vật y sĩ lạ lập tức nghĩ đến từ lâm siêu nơi đó lấy được thoái không chi nhận phẫn nộ nói chỉ là một thanh mã tổ thụ thân cảnh rèn đúc binh khí đã làm cho ngươi dạng này cùng ta liều mạng chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta chờ rời đi nơi này chỉ cần ta tùy tiện biểu lộ một cái ý nguyện cho dù ngươi là chủ thần cũng sẽ trong khoảnh khắc chết không có chỗ t r ô n có vô số người nguyện ý vì ta bán mạng thật sao lâm s i ê u cười nhạt nói nếu như ngươi ở chỗ này chết rồi liền không cách nào trở thành chủ thần ngươi cảm thấy mình tại trong hoàng tộc còn có cái gì giá trị ngươi, y xí là phẫn nộ đến toàn thân có chút run rẩy nàng làm sao không biết mình chết ở chỗ này hậu quả cho dù mượn nhờ bên ngoài giữ lại bộ phận thân thể sống lại cũng đã không có hy vọng mà lúc kia đừng nói trả thù lâm siêu nàng tự thân cũng khó khăn bảo đảm trước kia ghen ghét nàng người đều sẽ đua lên bao quát lần này cùng nhau tiến đến mấy vị kia ca ca cùng đệ đệ ta cho ngươi cảm nhận được dần dần tới gần lỗ đen y xí là cắn răng tiếng nói đều có chút mơ hồ sóng âm bị lỗ đen hấp thu t r ô n vùi cũng may cái này lỗ đen mặc dù vây lại hai người bọn họ nhưng thể tích không đủ to lớn không giống trưởng thành lỗ đen có thể tùy tiện nuốt hết một cái mười mấy vạn năm ánh sáng đường kính tinh hệ hủy diệt năng lực lâm s i ê u gặp nàng từ trong giáp bên trong lục lọi ra toái h không chi nhận mỉm cười t i ệ n tay tiếp nhận nói sau này còn gặp lại đưa tay nhẹ nhàng đ ẩ y y sĩ là con ngươi đột nhiên rụt lại đến cây kim thân thể hướng về sau khuynh đ ả o chạm đến lô đen và ngoài trong chốc lát phía sau lưng hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất kịch liệt đau nhức cùng tuyệt vọng trong nháy mắt nắm lấy lòng của nàng nhịn không được điên cuồng hét lớn ngươi chết không yên lành ta sẽ giết ngươi ta sẽ giết ngươi nữ nhân a lâm s i ê u nói một mình lẩm bẩm nói vĩnh viễn không nên coi thường một cái lang thang nam nhân đưa tay đệ lại đầu vai của nàng nhẹ nhàng đẩy y xì lạ thét chói hai vang lên bản năng đưa tay chụp vào lâm s i ê u cánh tay lâm s i ê u nhàn nhạt mỉm cười chủ động bắt lên bàn tay của nàng nhưng không có kéo nàng trở về mà là nắm chặt nàng hành thái tinh tế trắng non tay trái phảng phất vuốt ve bàn tay của tình nhân đưa nàng trên ngón giữa chữ vật khí chiếc n h ậ n lấy xuống sau đó hôn lấy một cái mu bàn tay của nàng buông l ỏ n g tay ra y xì lạ kêu rẽ lấy ngựa về đằng sau đi đổ vào trong lỗ đen kêu thảm còn chưa kịp phát ra thân thể liền hóa thành hư vô lỗ đen phảng phất hấp thu đến chất dinh dưỡng trở nên càng lúc càng lớn đem lâm siêu thân thể cũng bao phủ đi vào nếu như ỷ xí lạ còn sống liền sẽ khiếp sợ phát hiện lâm siêu bình yên đứng ở trong lỗ đen thân thể không có chút nào ảnh hưởng phảng phất chung quanh hủy diệt hết thể vặn véo hát ám chỉ là một bức tranh không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương lâm siêu có chút đưa tay lỗ đen dần dần co vào bị hắn giữ tại lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lô đen t r ô n vùi tại lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa lâm siêu đoán không lầm cùng mèo đen nắm giữ ám hoạch cùng hắc cám thể chất hắn cùng lô đen là đồng nguyên sẽ không nhận lô đen thôn phệ cái này giống lô đen sẽ không thôn phệ bản thân mình đáng thương tiểu cô nương trên cánh tay phải hé miệng cảm thán nói cuối cùng vẫn là tháp ngà ra đời hải tử quyền mưu tâm kế ngược lại hiểu được thật nhiều chiến đấu phương diện vẫn là quá non nớt nếu là tính cảnh giác cao thêm chút nữa trông thấy ngươi đuổi theo nên trước tiên chạy trốn dùng đầu ngón chân nghị cũng biết địch nhân trước một khắc trong tay ngươi bị thua thiệt còn muốn tới tìm ngươi tính sổ sách khẳng định là có vũ khí bí mật lâm siêu lạnh nhạt nói không phải nàng không cảnh giác là nàng quá kiêu ngạo nghiêng đầu nhìn về phía chạy tới hoàng kim khuyển cùng thất thải địa vương theo bọn nó trong mắt trông thấy mãnh liệt sợ hãi hiển nhiên vừa rồi đột nhiên xuất hiện lô đen để bọn chúng cũng bị sợ nhảy lên mặc dù bọn chúng không biết lô đen là khái niệm gì nhưng c ó thể cảm nhận được cái kia hủy diệt hết thể năng lượng đi thôi lâm siêu nhảy lên hoàng kim khuyển trên lưng nhìn thoáng qua chung quanh chọn lựa một cái tầm nhìn thấp nhất địa phương chỉ đi mặc cho hoàng kim khuyển trở đi hắn đi đến lâm siêu thì mở r a vị này ì xì là công chúa chữ a vật khí chiếc nhẫn có ả nu bị linh hồn năng lực hơi vận dụng hạ liền có thể mô phỏng ì xì lạ linh hồn khí tức đem chữ vật khí chiếc nhẫn tùy tiện mở ra giống một chút cao đẳng chữ vật khí chiếc nhẫn đều thiết lập có tự bạo trang bị một khi chủ nhân chết mất hoặc là bị người khác cương ép phá vỡ liền sẽ phát động cũng may vị này ì xì là không tính tử vong còn ở bên ngoài đông kết bộ phận thân thể bất quá đoán chừng giờ phút này đã tức giận đến giơ chân nếu như còn có chân Siêu. chữ vật khí không gian hiện lên ở trước mắt lâm siêu đem cánh tay phải vươn vào trong đó ngón trỏ vân tay chỗ mở ra một con mắt quét mắt bên trong sau đó đem hình ảnh trực tiếp truyền lại đến lâm siêu trong đại não đồ vật bên trong mười phần đơn giản phân loại trình tề một phần là dược tề đỡ phía trên bày ra rất nhiều dược tề có là khẩu phục ó là tiêm vào còn có chính là bơi lên một phần khác là hai bộ kiểu nữ chiến giáp hơn phân nửa là ỷ xì lạ dùng để thay thế có thể thấy được vị công chúa này còn có chút bệnh thích sạch sẽ ngoài ra liền là một chút tạp vật đồ trang sức tấm gương giặt bọt biển các loại hẳn là vị công chúa này chuẩn bị sinh tồn thiết yếu vật phẩm đi hai bộ chiến giáp không sai có thể bán không ít tiền những chất thuốc này hẳn là đều có hiệu quả đặc biệt tại khác biệt tác chiến hoàn cảnh hạ phục dụng mà lại hẳn là có không ít là khôi phục thể năng cùng tế bào nguồn năng lượng cũng có thể bán không ít tiền đều là trên thị trường hút hàng hàng à đây là lâm siêu từ tạp vật trông được gặp một chương thẻ vàng phía trên in mã dự trữ chỗ chữ đúng là vị công chúa này tiền tệ thẻ lâm siêu nhãn tình sáng lên lập tức lại nghĩ tới có tấm thẻ này cũng vô dụng đoán chừng không có gì chợ đen dám mở cấp bậc như vậy thẻ đi dù sao chợ đen người sau lưng cũng sợ t r e o chọc chân chính đại nhân vật trong lòng hơi tiếc nuối lâm siêu tính toán một cái vật tư c ả m giác h ẳ n là có thể b á n đi k h ô n g ít mai A, kim t ệ có k i m tệ liền, có thể liền lượng đại có mua s ắ m gen n g u ồ n năng l ư ợ n g p h i tốc t ă n g lên t h ể chất của m ì n h Bây giờ, cơ sở t h chất trở thành hắn ể trở u y hiếp, n h ấ thủy đ ị n phải nhanh đạt tới đạt đ dai, chương bảy t r sinh m ệ n h thủy. tuyển m m ư ơ 0 sinh mệnh tuyển thủy thu hồi cái này mai tinh xảo nữ khoản ngoại hình chữ vật chiếc nhẫn lâm siêu nhẹ nhàng vỗ hoàng kim khuyền đầu nói phía trước quá nguy hiểm các ngươi vẫn là về chữ vật khí đi thôi chờ đến phù hợp hoàn cảnh lại để cho các ngươi đi ra hoàng kim khuyển cùng thất thải điệp vương có chút lưu luyến không rời bọn chúng trời sinh tính hiếu động tại chữ vật khí chật hẹp trong không gian nhanh nhịn gần chết bất quá trông thấy lúc trước chiến đấu bọn chúng cũng biết mình không xen tay vào được rất có thể sẽ bị trong nháy mắt miểu sát chỉ có thể hú đ á n gật gật đầu thu hồi hai thú lâm siêu gọi ra cánh hắc ban thú cấp tốc lâm không tiến hành để tránh tao nộ g trên mặt đất q u á i vật phục kích s i ê u bay ra không bao lâu trên mặt đất đông phong tới liên tiếp hòn đá lâm siêu nhanh chóng nhoáng một cái tránh thoát sâu này dự phán tính hòn đá túi đ ầ u nhìn lại cằn c ố i thổ nhưỡng bên trong hở ra một cái nhỏ đống đất dần dần biến mất hơn phân nửa là trông thấy đánh lén không có kết quả quả quyết tần nút q u á i vật lâm siêu trong lòng thầm run may mắn không trên đất mặt phi hành nếu không phải bị thua thiệt dù sao bản thể của hắn chỉ là b á t dai thốt nhiên gặp đánh lén không kịp mở ra hoàng kim hóa thân thể bản thân phòng ngự tính quá kém s i ê u lâm siêu trực tiếp bay đi một lát sau chung quanh tia s á n g càng lúc càng ít cho đến hoàn toàn không có lâm siêu biết mình đã bước vào quang tuyệt khu vực toàn thân hắn biến hình g e n dần dần rút đi khôi phục lại hắc cám thể chất trạng thái cái chán sinh trưởng ra hai đạo đen kịt xứng thú cái này hai cái sừng nhỏ từ mới đầu nhỏ điểm lồi bây giờ đã trở thành chân chính sừng nhỏ ước chừng dài nửa ngón tay giác quan cực kỳ nhạy cảm lâm siêu thậm chí có thể thông qua cái này hai cái sừng nhỏ cảm nhận được không khí t r u n g quanh bên trong độ ẩm biến hóa cùng nhỏ xíu nhiệt độ kém vị tia trụ thần kèm nói qua kỳ tích chi huyết tại quang tuyệt khu vực muốn lấy được độ khó tất nhiên không thấp mặc dù ta đã có nhưng có thể tìm thêm một điểm cho tỉ tỉ và v i e w tiền bọn hắn giữ lại lâm siêu ánh mắt c h ấ p động cẩn thận quan sát đến chung quanh cái này quang tuyệt khu vực mặt đất thổ nhưỡng so sánh với lúc trước cằn cối thổ nhưỡng có chút khác biệt mười phần khô giáo màu sắc cháy đen tản ra trận trận mánh liệt nhiệt độ cao khí tước phảng phất là một tòa bộc phát đã lâu núi lửa theo lâm siêu không ngừng xâm nhập dần dần nhìn thấy trên mặt dạn nước ra từng đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh mà lại theo tiến lên cái này vết rách càng lúc càng lớn từ đó ẩn ẩn phiêu tán ra kỳ dị hương vị lần đầu tiên nghe rất thơm nhưng chẳng mấy chốc sẽ cảm giác dạ dày khó chịu muốn nôn mửa lâm s i ê u khe nhíu mày có thể làm cho hắn tại hát cám thể chất lúc cảm thấy khó chịu nếu như đổi lại người bình thường thể chất phản ứng này chắc chắn sẽ mãnh liệt mấy chục lần thậm chí sẽ bất tình đi hắn thử hạ thấp độ cao bay gần những ngày vết rách khoảng cách tới gần chỉ gặp những ngày vết rách bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm vô cùng nhẹ nhàng phảng phất dòng sông cốt cốt rung động lâm siêu trong lòng kỳ quái cái này vết rách dưới đáy còn có mạch nước ngầm vừa muốn tiếp tục tới gần a nụ bị bông nói mau rời đi có cái gì ở phía dưới lâm siêu trong lòng giật mình vội vàng tăng lên độ cao rời xa trên mặt đất vết rách thầm nghĩ thứ gì a nụ bị suy tư nói nói không ra luôn cảm thấy loại cảm giác này có chút quen thuộc thựa hồ tại nơi nào thấy qua trực giác của ta nói cho ta biết phía dưới rất nguy hiểm chúng ta vẫn là không nên tới gần cho thỏa đáng nếu không rất có thể sẽ chết mất lâm siêu biết hắn có linh hồn năng lực trực giác so sánh với người bình thường càng nhạy cảm lập tức không dám k i n h thường từ chữ vật khí bên trong lật tới lật lui một lát móc ra một thanh cấp ét chiến đ ao lực lượng quán chú bên phải trên cánh tay đột nhiên ném mạnh xuống dưới a nu bị giật mình nói ngươi muốn làm gì nhìn xem là cái gì lâm siêu ý niệm đáp lại siêu chiến đao trong bóng đêm cấp tốc chỉ nhập xuống phương cháy đen trong cái khe lâm siêu nín hơi chờ đợi một lát sau đ ố n g một đạo lục mang cấp tốc chạy tới cái này lục mang nhanh như t h i ể m điện trong c h ư ớ c mắt tức đến lâm siêu trước mặt lâm siêu con ngươi co rụt lại tốc độ tăng phúc trong nháy mắt tác dụng trên cánh hắc ban thú thân ảnh loại lên hữu kinh vô hiểm tránh né đi qua đồng thời tại tránh thoát trong nháy mắt quay người truy hướng lục mang rất nhanh lục mang tình thế dần dần sụt bị lâm siêu đuổi theo tới lâm siêu không có đưa tay đụt vào tinh thần lực lan tràn mà ra đem cái này lục mang bắt lấy đúng là một viên lục sắc t ả n g đá tràn ngập đồng bộ sinh mệnh khí tước lâm siêu vẹn vẹn n g ư ờ i được phía trên mùi cũng cảm giác toàn thân lô chân lông phún c h ừ n g ra cực kỳ dễ chịu cùng lúc đó cái này lục thạch rong rổi mà qua tiếng rít từ phía sau chậm chạp mà tới n g ư ơ i biết ta lâm siêu trong lòng hỏi a nu bị nói chưa thấy qua bất quá cùng sinh mệnh tuyển thủy mùi có điểm giống sinh mệnh tuyển thủy liền là giống như ám hoạch vũ trụ chín đại vật chất một trong truyền thuyết sinh mệnh tuyển thủy bị dùng để đổ vào thế giới thụ ai có thể đạt được một dọa sinh mệnh tuyển thủy liền có thể vĩnh sinh bất tử thu hoạch được so bất tử năng lực còn mạnh hơn khép lại năng lực a nu bị nói bao quát bọn hắn lúc trước nộ g nhận là người phục d ụ nước g n mắt sinh mệnh cũng là từ sinh mệnh tuyển thủy bên trong đổi tên có được lâm siêu ngơ ngác một chút nhìn về phía phía dưới vết rách đại địa trong lòng kinh nghi không chừng đột nhiên mở ra chữ vật khí lần nữa móc ra một thanh cấp S chiến đao mạnh lực ném mạnh đi vào thời gian từng giây từng phút trôi qua a nu bi bỗng hoảng sợ nói cháy mau lâm siêu trong lòng giật mình tín nhiệm với hắn dẫn đến thân thể của hắn tính phản xạ nghe theo tránh về phía sau, nhưng vẫn phía về sau, lâm à chậm một bước, chỉ gặp vết rách tốc nhiên nhanh như tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt đánh trận một một mắt độ vết trong trong suốt trong trúng bên ba gặp đống sông sáng, vạn vẻo ra đậu, l siêu Lâm lần siêu đại nào ông trống rỗng, nữa chờ kinh h ô phục phát h lúc, lại lại i ệ vết r á c gần ngay trước mắt, t hãi â Lâm n mình thẳng đứng hướng vết rách bên trong rơi xuống. Lâm siêu kinh thể vết rách h của rơi siêu vội vàng giữ vững thân thể muốn một lần nữa bay đi lên nhưng không khí chung quanh lại bỗng đặc dính như tơ đem hắn thân thể tầng tầng quân lấy cánh huy động tốc độ trở nên cực t r ậ m cực kỳ phí s ứ c mặc dù như thế cánh hắc ban thú lực lượng không thể khinh thường y y h à n nguyên nằm kéo lâm siêu thân thể bay lên trên đi đúng lúc này hai bên vết rách trong vết đá đ ỗ n g nhiên bành bành vài tiếng từ đó bắn ra mấy đạo đỏ tươi xúc tu phảng phất bát chảo bạch tuộc đánh út về phía lâm siêu lâm siêu b i ế n sắc lập tức thi triển tốc độ t ă n g phúc cùng chủ thần hoàng kim hóa chỉ gặp hắn toàn thân hiện ra ám kim sắc quang trạch t r ò n g trắng m ắ t hóa thành kim sắc con ngươi vẫn là màu đen tràn ngập tà dị khí t ứ c chỉ có trên trán màu đen sừng nhỏ không có gì thay đổi s i ê u quang tốc ba động quyền oanh ra chạm mặt tới ba đầu huyết hồng xúc tu đ ỗ n g nhiên nổ tung bị oanh kích đến vỡ vụn ra ván tung tóe ra tanh hôi dòng máu màu đỏ cùng lúc đó khác một bên trên vách đá xúc tu đ ỗ n g nhiên nhất chuyển cuốn về lâm siêu phía sau cánh bên trên càng đem cánh đâm xuyên ôm lấy quăng về phía vết rách bên trong lâm siêu chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống cánh tay đột nhiên vùng ra cánh tay kéo dài ra bảy tám mét nện ở phía sau huyết hồng trên xúc tu vây một tiếng đem đánh nát nhưng thân thể rơi xuống tốc độ không có chút nào chậm lại lâm siêu vội vàng xoay người trên c h á n gân xanh nô lên tinh thần lực mãnh liệt mà ra lôi kéo ở thân thể s i ê u s i ê u s i ê u đúng lúc này dưới đ ấ y trong vách đá nhảy lên ra mấy chục đạo huyết hồng xúc tu chen c h ú c mà tới khắc chương bảy trăm sáu mươi b ố tìm kiếm chân tướng